250 triệu vô cực cát chủ bài. Trường Bình cấm địa, Tà Linh Quân doanh. Siêng xích sau khi vỡ vụt, khí thế kinh khủng bộc phát, ngọn lửa màu đen cuồn cuộn. Tại cái nải thanh thế phía dưới, nô dụng tại Lý Giang Hà một mặt ngậm bức ánh mắt ở trong đứng lên. Mà lúc này giờ phút này, ngậm bức không chỉ có là Lý Giang Hà đơn giản như vậy. Ở đây, quân doanh trong trận pháp bên ngoài, lúc này liền không có một cái không ngậm bức. Triệu Vô Cực cả kinh nói không ra lời. Trận pháp bên ngoài Đôi võ phong cũng có chút mắt trợn tròn, không phải nói bên trong là Ngô Dụng sao? Vậy ra cái này thất giai chính là ai? Ngô Dụng sao? Hắn không phải mới tứ giai sao? Làm sao mấy ngày không gặp liền thất giai rồi? Mà nhất động bước vẫn là thật vất vả đánh vỡ xác rùa đen ba cái thất giai tà linh tướng. Cái? Tình huống như thế nào? Tiểu tử này cái này thất giai đúng không? Cái này sao có thể? Bọn hắn là nhìn tận mắt Ngô Dụng ngồi xuống đột phá. Ngồi xuống trước đó Ngô Dụng vẫn là lục giai, bản nguyên thiên phú còn một cái cũng không có. Hiện tại vừa đứng lên đến, hắn trực tiếp liền thất giai. Nếu như nói Ngô Dụng lần ngồi xuống này là 1 2 năm hay là mấy tháng, thậm chí là mấy ngày bọn hắn cũng đều nhận, có thể mẹ nó ra hỏa này ngồi xuống đứng lên trước trước sau sau 20 phút cũng chưa tới. Không tới 20 phút, liền để một cái không có bản nguyên thiên phú ra hỏa thất giai. Gia hỏa này là bợ ạ? Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn rất có chút không thể tin được. Mà cái này cũng làm cho bọn hắn nguyên bản nhào lên động tác ngừng lại, thậm chí lui về phía sau mấy bước. Tình huống bây giờ không đồng dạng, đối phương không chỉ có một cái có thể ngăn cản ba cái thất giai lục giai, còn có một cái đột phá trước đó liền có thể miểu sát thất giai yêu nghiệt. Loại tình huống này, ba người bọn hắn thất giai thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma Ngô Dụng bên này, hắn lúc này vừa cảm thụ trong cơ thể mình dũng động cường đại linh lực, một bên nhìn xem thuộc tính của mình trang địa. Tinh danh: Ngô Dụng. Thực lực: 7 giai.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 Bản Nguyên Thiên Phú, Minh Phượng Chi Dược, cấp 1, điều kiện không đủ không cách nào thăng cấp. Trạng thái, tạ khí ăn mòn, 49%. Đỡ S, xin chú ý, tạ khí ăn mòn đã nhanh quá nữa, xin mau sớm tiêu trừ tạ khí, xin mau sớm tiêu trừ tạ khí, xin mau sớm tiêu trừ tạ khí, nếu không ngại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Độ thuần thục, 103.201. Điểm Thiên Phú, 95. Từ trạng thái nhìn lại, nô dụng lúc này tình huống rất không ổn chỉ là Ngô Dụng này lại lực chú ý hoàn toàn không tại ta khí ăn mòn trạng thái bên trên. Hắn này lại lực chú ý tất cả chính mình cấp bậc bên trên. Thật dai. Ngô Dụng này lại đặc biệt mở tâm. Quay đầu cùng lão lý khẽ khàng nói, "Lão lý, ngươi nhìn ta thật dai." Ừm. Lão lý này lại đều đáng ngậm, đần độn mà nhìn xem bao khỏa tại hỏa diễm ở trong Ngô Dụng, gật đầu. Hắn gật đầu một cái, Ngô Dụng càng thêm tinh thần. Vậy ta có thể diệt bọn hắn đi. Lý Giang Hà nghe xong lời này, một chút liền bị làm tỉnh lại, toàn thân một cơn linh, đang chuẩn bị nói không thể đâu, có thể nghĩ lại, bọn hắn lúc này đều tiến vào nhân gia trong trận pháp, không đánh chẳng lẽ nhân gia còn có thể ngoan ngoãn thả bọn họ ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Lý Giang Hà chỉ có thể gật đầu một cái. Lý Giang Hà đầu một điểm, nô dụng không nói hai lời trực tiếp liền mở làm, chỉ vào một cái kia tu luyện Bách Quỷ Giả hành. "Ta linh tướng, ngươi, đối nói chính là ngươi, ngươi qua đây, cho ta quỷ đến nơi đây." Khi dễ nhà ta lão lý đúng không? Ngươi qua đây để cho ta chém chết. Giọng điệu này, cái này tư thái, lời nói này. Kia là phách lối đến rối tinh rối mù, hành chướng đến rối tinh rối mù. Liền ngay cả bên cạnh nhìn Lý Giang Hà cũng nhịn không được một trận nghiến răng, chớ nói chi là ta linh tướng bên kia. Tại chỗ liền nổi giận. Nhưng giận thì giận. Ta linh tướng bên này đối Ngô dụng vẫn rất có một điểm kiêng kỵ. Ai cũng không biết lục giai liền có thể chém giết thất giai Ngô dụng, lúc này cường đại đến trình độ gì. Bọn hắn đều không có trực diện Ngô dụng dũng khí. Nhưng bọn hắn bất động, không có nghĩa là Ngô dụng bất động. Ngô dụng hiện tại cái này trạng thái, đã đem vừa xuyên qua kia một hồi long nạo thiên tâm thái bộc phát ra. Xem xét chính mình Ngô Nhật tiên lên tiếng, đối phương thế mà còn dám không động đậy. Lúc ấy liền nổi giận. Không đến đúng không? Vậy lão tử liền đánh chết các ngươi. Gầm thét ở giữa, Ngô dụng trực tiếp bạo phát, bản nguyên thiên phú minh phượng chi dự. Chấn động, tốc độ nhanh chóng. Liền ngay cả bên cạnh hắn Lý Giang Hà đều không có kịp phản ứng, Lô Dụng xung ra. So sánh dưới, Tà Linh Tam tướng bên này phản ứng cũng là càng nhanh một chút. Dù sao bọn hắn một mực là đang ngó chừng Lô Dụng, Lô Dụng còn không có động đâu, bọn hắn cũng lập tức đi theo động. Thiên Ma lực trường, Bách Quỷ gia hành. Hai cái bản nguyên thiên phú đồng thời phát động, trong nháy mắt, cái này Tà Linh Tam tướng liền bao phủ tại màu đen lực trường, cùng lít nhá lít nhít lệ quỷ hư ảnh ở trong. Ngay tại lúc đó, Triệu Vô Cực cùng buổi võ phong bên kia cũng kịp phản ứng, đem lực chú ý từ Ngô Dụng đột phá thất giai, chuyển dời đến trận chiến trước mắt này ở trong. Cái này một linh một người lúc này đều lạ thường khẩn trương, một cái là lo lắng Ngô Dụng sức chiến đấu quá mạnh, một cái là lo lắng Ngô Dụng không đủ mạnh. Mà đang khẩn trương đồng thời, cái này một linh một người cũng tham dự tiến cuộc chiến đấu này ở trong. Buổi võ phong đứng lên, thể nội linh lực rất rõ ràng bạo phát, bày ra một bộ tùy thời muốn cường công tư thái. Hắn cái này một cái tư thái Mục đích cũng chỉ có một, đó chính là kiềm chế Di Triệu Vô Cực, để hắn không thể đè tùy tiện vận dụng trận pháp lực lượng tiến công nô dụng. Mà Triệu Vô Cực bên này, hắn lúc này đã hoàn toàn mặc kệ cái gì bùi võ phong. Nô dụng đột nhiên xuất giai, đã đem hắn bức đến một cái tương đương quân bách hoàn cảnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tu luyện minh phượng niết bàn. Thất giai Ngô dụng đến cùng khủng bố đến mức nào? Liền xem như hắn liên hợp dưới trướng tam tướng, đều chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn đánh giết Ngô dụng, càng chết là Ngô Dụng lúc này là tại hắn nơi chú quân ở trong. Nếu như nói, trước đó Triệu Vô Cực đem Ngô Dụng mời tiến đến là gây ông đập lưng ông. Hiện tại đã có chút dẫn sói vào nhà ý tứ. Để dạng này một cái thất giai tà tu tiến đến, nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn đánh giết hắn, như vậy bọn hắn Triệu quân tướng sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn. Càng quan trọng hơn một điểm là, Ngô Dụng biểu thị thật sự là quá kinh khủng. Hắn ngay từ đầu nghe được Ngô Dụng tin tức là ngũ giai, nhìn thấy hắn thời điểm hắn đã lục giai. Hiện tại càng là tại hắn ngay dưới mắt đột phá đến thật dày. Tại không giết hắn, Triệu Vô Cực sợ chính mình không có cơ hội lại giết Nô Dụng. Cho nên, Triệu Vô Cực bên này chỉ có một lựa chọn, đó chính là thừa dịp Nô Dụng cùng tam tướng thời điểm chiến đấu, nắm lấy cơ hội thủ đoạn ra hết đánh giết Nô Dụng. Kiềm chế lại hắn, nhất định phải kiềm chế lại hắn. Tại Triệu Vô Cực khẩn trương chú ý phía dưới, Nô Dụng đụng đầu vào ba cái kia tà linh tướng ở trong. Ngay tại lúc này, Triệu Vô Cực nắm lấy cơ hội trực tiếp dẫn bảo lá bài tẩy của hắn. Chương 253, Niết bàn. 251 Niết bàn. Triệu Vô Cực có nhằm vào Ngô Dụng át chủ bài sao? Điểm ấy không hề nghi ngờ là có. Kỳ thật cái này một cái át chủ bài, hắn ngay từ đầu tại Hắc Vũ Linh Sơn động liền chuẩn bị dùng, chỉ là hắn lúc ấy chết được quá nhanh, hắn chưa kịp dùng, vừa lúc ở lúc này liền cho dùng tới. Mà Triệu Vô Cực cái gọi là át chủ bài, kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhằm vào Ngô Dụng mà lại nhằm vào tất cả tà tu chuẩn bị ác chủ bài. Cũng thế, tà linh quân tại bồi dưỡng tà tu đồng thời, không có khả năng không nắm giữ nắm tà tu phương pháp. Mà muốn nắm tà tu, chỉ dựa vào hóa linh đan, la xa xa không đủ, còn cần có một cái cường lực thủ đoạn, mà Triệu Vô Cực hiện tại sử dụng chính là cái này một loại cường lực thủ đoạn. Bạo. Tại Ngô Dụng bổ nhào vào kia ba tà linh tướng trước mặt lúc, Triệu Vô Cực không nói hai lời, trực tiếp thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn bạo Ngô Dụng thể nội tà khí. Một chiêu này chính là Triệu Vô Cực gạt chủ bài. Cũng là hắn tại Ngô Dụng thất giai về sau, còn có thể bảo trì trấn định lực lượng chỗ. Chỉ cần hắn một dẫn bạo Ngô Dụng thể nội tà khí, lập tức liền có thể làm cho Ngô Dụng thể nội linh lực hỗn loạn, tà khí ăn mòn trình độ trên phạm vi lớn gia tăng. Ít nhất ít nhất, cũng có thể để Ngô Dụng xem như mất đi năng lực phản kháng, nặng một chút thậm chí có thể trực tiếp giết chết Ngô Dụng. Cho nên Triệu Vô Cực dẫn bạo cái này thời điểm, trong mắt hắn Ngô Dụng cơ bản cũng là lạch lẽo. Quả nhiên, Triệu Vô Cực một dẫn bạo tà khí. Ngô Dung Nguyên bản nhanh đến mức khó mà tin nổi động tác trong nháy mắt ngừng lại. "Nhanh, ngay vào lúc này, giết hắn." Triệu Vô Cực cũng hỉ, dưới trướng hắn Tà Linh Tam tướng đồng dạng đại hỉ, bắt lấy cơ hội này phản thủ làm công. "Thiên Ma Lực Trường!" Ba phủ trên người Ngô Dung, Bách Quỷ giả hành. Bách Quỷ hợp nhất, một đao bổ về phía Ngô Dung đầu. Cái thứ ba Tà Linh tướng cũng trong cùng một lúc đem chính mình bản nguyên thiên phú vô gian luyện ngục. Bạo phát ra không giống với phía trước hai cái, cái thứ ba vô gian luyện ngục. Là một loại tinh thần lực công kích. Loại công kích này trực tiếp công kích đối thủ tinh thần, phối hợp triệu vô cực lúc này nổ tung chuẩn bị ở sau, hiệu quả cực kỳ kinh người. Bị vây công phía dưới Ngô Dụng đầu tiên là cảm giác đầu một trận thanh minh, cả người vô cùng hưng phấn, ngay sau đó phát hiện chính mình tiến vào một mảnh huyết sắc luyện ngục bên trong, vô tận cực hình bắt đầu thực hiện ở trên người hắn. Trước tiên liền thương tích Ngô Dụng tinh thần. Mà ở bên ngoài thế giới hiện thực, Thiên ma lực trường trực tiếp bóp méo Ngô Dụng hai tay, Bách Quỷ hợp nhất lệ quỷ trực tiếp một đao bổ xuống. Tương đương thuận lợi, Ngô Dụng không có nửa điểm phản kháng liền bị chém xuống đầu lâu. Một màn này để Triệu Vô Cực cuồng hỉ không thôi. Tốn sức vạn khổ ngàn tần, hắn rốt cục thành công giết chết Ngô Dụng. Rốt cục có thể có được hắn tha thiết ước mơ tài liệu. Mà đổi thành một bên, Lý Giang Hà khi nhìn đến Ngô Dụng đầu bị chặt xuống trong nháy mắt đó, con mắt trực tiếp đỏ lên. Không nói hai lời, trực tiếp đem kia một thanh tiểu kiếm móc ra. Không muốn. Trận pháp bên ngoài, một mực tại chú ý trận pháp bên trong tình huống đuổi vợ phong lại nhìn thấy Lý Giang Hà móc ra kia một thanh tiểu kiếm lúc sắc mặt đại biến. Hắn là ở đây, ngoại trừ Lý Giang Hà bên ngoài, duy nhất biết rõ kia một thanh tiểu kiếm người, cũng là duy nhất biết rõ, Lý Giang Hà xuất ra kia một thanh tiểu kiếm đại biểu cho cái gì. Cho nên hắn điên cuồng muốn khuyên Lý Giang Hà thanh kiếm buông xuống. "Giang Hà, ngươi nghe ta nói, ngươi trước tiên đem kiếm buông xuống, đừng làm chuyện ngu xuẩn." Giờ này khắc này lý Giang Hà nơi đó là có thể nghe quên, Lý đều không mang rời khỏi bụi võ phòng, cầm kiếm liền muốn kích hoạt nó. Nhưng mà không đợi lý Giang Hà kích hoạt đâu, một cái tay duới tới, trực tiếp đem lý Giang Hà cho trấn áp, đồng thời thuận tay đem lý Giang Hà trong tay tiểu kiếm đoạt lại. Người này không phải người khác, chính là cho tới nay liền nút trong bóng tối Triệu Vô Cực. Trên thực tế, đương nhìn Triệu Vô Cực tại Ngô dụng sự tình bên trên liên tục kinh ngạc, nhìn xem có vẻ như rất ngu xuẩn. Trên thực tế Gia hỏa này tuyệt không suẩn, mà thua Lô ăn nhiều, hắn hiện tại cũng biến thành cẩn thận vô cùng. Hắn đang hành động lúc, liền đã đem cái này cân nhắc có thể cân nhắc đều suy tính. Bùi Võ Phong đề phòng, Lý Giang Hà hắn cũng tương tự đề phòng. Tại đề phòng Lý Giang Hà tình huống dưới, hắn làm sao có thể để Lý Giang Hà lật lên ngày qua đâu? Lúc đầu hắn là nghĩ trực tiếp giết Lý Giang Hà. Nhưng nghĩ lại, nhìn Bùi Võ Phong đối Lý Giang Hà coi trọng trình độ, tựa hồ còn cao hơn Quáng Lô dù. Cho nên Triệu Vô Cực lưu lại một chút tay, không có giết Lý Giang Hà. Chém giết vô dụng, một cước đem Lý Giang Hà giẫm tại dưới chân, cầm trong tay Lý Giang Hà tiểu kiếm, Triệu Vô Cực này lại tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu mê ngông. Liếc mắt nhìn một chút tại ngoài trận vô cùng nóng nảy buổi võ phong. Ngươi bây giờ có thể lại quỳ xuống đến nói chuyện với ta, hảo hảo cầu một cầu ta, nói không chừng ta một cái mềm lòng có thể thả ra hỏa này cũng khó nói. Đang khi nói chuyện, Triệu Vô Cực còn bước lên dưới chân Lý Giang Hà. Kia cuồng ngạo phách lối tư thái, để bùi võ phong hận không thể giết tiến trận pháp tới. Muốn giết tiến đến, đừng có năng động, trận pháp này ta đã khóa kín, trong thời gian ngắn ngay cả ta đều ra không được chớ nói chi là ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, muốn hắn còn sống, ngươi tốt nhất vẫn là an phận một chút. Còn có ngươi. Nói, Triệu Vô Cực nhìn một chút bị chính mình giẫm tại dưới chân, còn tại điên cuồng phản kháng lý giang hạp. Đừng cho là ta giữ lại ngươi là không dám giết ngươi, nô dụng ta đều giết không kém nhiều ngươi một cái. Ngươi nếu là an phận một chút mà nói ta hiện tại liền. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Vô Cực đột nhiên biến sắc, thân hình lóe lên từ trên thân lý Giang Hà rời đi. Ma liên tại hắn tránh ra đồng thời, một đạo kiếm khí màu xám từ hắn vừa mới đứng đấy địa phương tìm tới. Công kích này là hắn? Làm sao có thể? Triệu Vô Cực biến sắc, trước tiên xoay qua chỗ khác nhìn Lô Dụng. Ngay tại lúc đó, Lô Dụng bên kia, giờ này khắc này hắn toàn thân trên dưới bao phủ tại cực kỳ nồng nặc ngọn lửa màu đen ở trong. Nguyên bản bị chém đứt đầu, không biết cái gì đã về tới trên đầu của hắn. Tại ngôi dụng trên đầu, một viên ấn ký vào lúc này lấp lánh bắt đầu. Nhìn thấy kia một viên ấn ký trong nháy mắt đó, vừa mới còn đắc chí vừa lòng triều vô cực, tâm tính lập tức liền sập. Nghiết bàn ấn. Làm sao có thể? Đây không phải 9 tầng mới có đồ vật sao? Hắn bất quá mới 7 tầng làm sao lại có rồi? Lam Minh Phượng nghiết bàn. Người sáng tạo, hoặc là nói là cải biên người một trong. Triệu Vô Cực so với ai khác đều rõ ràng Ngô Dụng đầu kia một viên niết bàn ấn đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu, Ngô Dụng so người khác nhiều ít nhất một cái mạng, mà lại mỗi lần nhận đả kích chí mạng, thực lực cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc. Nói cách khác, lúc đầu đáng chết Ngô Dụng, lúc này không chỉ có sống, thực lực còn tăng vọt, cái này tởm mỡ còn, cái này chơi. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, bọn hắn Triệu Quân tập kết toàn quân chi lực tạo ra công pháp thật cỡ mở nở bồn ôn. Xong Giờ khắc này, Triệu Vô Cực rất rõ ràng biết rõ, hắn khôi lỗi kế hoạch cái gì, toàn song, khả năng ngay cả hắn, thậm chí toàn bộ Triệu quân đều sắp xong rồi. Bởi vì trước đây không lâu, hắn sợ Bùi Võ Phong giết tiến đến, sợ Ngô Dụng đảo tẩu, đem trận pháp khóa cứng. Cái này cơ trí một chiêu, trực tiếp cắt đứt đường lui của hắn. Đồng thời, Ngô Dụng bên này, Niết Bàn về sau Ngô Dụng nhìn xem Thê Thẩm Lý Giang Hạ, con mắt cũng đỏ lên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Nhưng ta còn là muốn hỏi các ngươi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Chương 254, chém giết. 252 chém giết. Chương bình cấm địa, ta linh quân trong quân doanh. Triệu vô cực lúc này tâm thái triệt để sụp. Hắn phát hiện, từ hắn đối mặt Ngô dụng bắt đầu, hắn tất cả tính toán, tất cả kế hoạch liền không có thuận lợi qua. Mỗi một lần đều là dạng này. Tại hắn coi là nắm giữ hết hậy, tại hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đối phương không nói hai lời liền bất hắc ại Hắc Vũ Linh Sơn động rõ ràng đã băng phong còn bị chém chết không nói. Vừa mới Ngô Dụng không nói hai lời trực tiếp thất giai cũng không nói. Dưới mắt cái này rõ ràng đã bị giết Ngô Dụng thế mà còn sống tới, hơn nữa còn càng cường đại. Cái này tương đương không nói được. Chẳng lẽ cái này nhân loại thật liền giết không chết sao? Chẳng lẽ ta chú định không có khả năng cầm xuống cái này một cái nhân loại sao? Triệu Vô Cực rất không nguyện ý tin tưởng cái này, nhưng đây là sự thật, dưới mắt hắn đã lệnh xong át chủ bài. Tại cũng không có một điểm biện pháp nào cũng không có. Liên hắn hiện tại cái này trạng thái, kỳ thật có thể trực tiếp nằm xuống chờ chết, nhưng Triệu Vô Cực sao có thể cam tâm nằm xuống chờ chết? Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp. Nhất định có biện pháp. Nhanh nghĩ a. Có. Có biện pháp. Tại gần như điên dại trạng thái bên trong, Triệu Vô Cực nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Lý Giang Hà. Dưới mắt Lý Giang Hà là hắn sinh cơ duy nhất. Chỉ cần hắn cầm xuống Lý Giang Hà, có lẽ còn có một tia hy vọng ngăn lại hắn. Vì cái này một tia sinh cơ, Triệu Vô Cực không thèm đếm xỉa, một bên cho mình dưới trướng tam tướng ra lệnh, chính mình trong cùng một lúc lại lần nữa nhào về phía Lý Giang Hà. Ta linh tam tướng bên kia, khi nhìn đến Triệu Vô Cực động tác thời điểm, cũng là trước tiên giây đã hiểu Triệu Vô Cực ý nghĩ. Trước tiên ngăn ở Ngô dụng trước mặt, ý đồ vì Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian. Thiên Ma Lực Trường, Bách Quỷ Dạ Hành, Vô Gian Luân Ngục. Giống nhau trước đó, ba cái bản nguyên tiên phú lần nữa lập ra. Lần này, bọn hắn đã không ôm ấp chém giết Ngô Dụng hy vọng xa vời. Bọn hắn hy vọng xa vời duy nhất chính là hy vọng có thể ngăn trở Ngô Dụng một hồi, chỉ cần có thể ngăn trở Ngô Dụng một hồi, cho Triệu Vô Cực tranh thủ một chút thời gian là được. Coi như cái này nhân loại đã bắt giai, chúng ta cái này một đợt bộc phát, hẳn là có thể ngăn trở hắn một hồi. Phục, phục, phục. Tà Linh Tam tướng mà nói đều chưa nói xong, ba đạo nát bấy thanh âm vang lên. Ba tôn thất giai Tà Linh tướng trong nháy mắt trực tiếp bị Ngô Dụng miểu sát. Làm sao có thể? Ba tôn tà linh tướng bị miểu sát đồng thời, Triệu Vũ Cực đang toàn lực nhào về phía Lý Giang Hà, căn bản liền không có thời gian cũng không có tâm tình chú ý bên này. Lý Giang Hà cũng kém không nhiều, duy nhất thấy cảnh này chỉ có Đùi Võ Phong. Có thể chính thức tận mắt nhìn thấy, Đùi Võ Phong này lại mới có thể kinh hãi như vậy. Ngô Dụng trong khoảnh khắc đó bạo phát đi ra thực lực đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, đưa tay ở giữa, ba tôn tà linh tướng trực tiếp liên chết. Nhìn ngũ dụng kia phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất bị hắn giết chết không phải bà tôn thất giai vô thượng cường giả, mà chỉ là ba con không có ý nghĩa sâu kiến bình thường. Một bên khác, Triệu Vô Cực bên này, hắn mặc dù không thấy được, nhưng kỳ thật đã cảm ứng được chính mình dưới chướng bà tôn tà linh tướng chết. Nhưng lúc này hắn, căn bản không có rảnh đi kinh hãi đi e ngại cái gì. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có một cái, bắt lấy trước mắt cái này chỉ có cơ hội, cầm xuống lý răng hà. Chỉ có cầm xuống lý răng hà. Hắn còn có triệu quân mới có sống tiếp khả năng. Tới gần, rất gần. Lập tức liền có thể bắt được Lý Giang Hà. Nhìn xem gần ngay trước mắt, bày ra phòng ngự tư thái Lý Giang Hà. Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ, một viên thẻ đánh bạc liền muốn tới tay. Cuồng hỉ bên trong, Triệu Vô Cực ngang nhiên xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận băng lanh thanh âm vang lên. Quỳ xuống. Triệu Vô Cực biến sắc, không lùi mà tiến tới. Lúc này cơ hội duy nhất của hắn, hắn là không thể nào từ bỏ. Nhất định phải cầm xuống cái này nhân loại, nhất định phải cầm xuống cái này nhân loại. Bắt không được hắn, cũng muốn giết hắn. Giờ này khắc này, đứng tại Triệu Vô Cực trước mặt Lý Giang Hà có khả năng nhất trực quan cảm nhận được Triệu Vô Cực quyết tâm. Hắn tại trong nháy mắt này đã cho dùng Liệu Mạn Cấm Thuật. Lý Giang Hà có thể nhìn thấy, Triệu Vô Cực hai mắt đỏ hồng thất khiếu đồ máu, sát mặt giữ tận tốc độ vào lúc này tiêu thăng đến đỉnh phong. Trốn không thoát. Lấy hiện tại trạng thái tuyệt đối trốn không thoát. Tại thời khắc này, Lý Giang Hà làm một cái quyết định, nắm chặt trong tay tiểu kiếm. Cho tới nay đều là ta che chở tiểu tử kia, trước kia là, về sau cũng thế, ta Lý Giang Hà vô luận như thế nào tuyệt không làm vững hiểu. Và anh, Lý Giang Hà lời còn chưa dứt, nô dụng liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời một cước trực tiếp đem điên quẩn nhào tới triệu vô cực dấm dưới mặt đất. Còn không chỉ là dấm một chút, kia là điên quẩn tại dầm chân. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chân, một chút một chút dấm tại triệu vô cực trên thân Một bên giẫm lên còn còn vừa hùng hùng hổ hổ, ta để ngươi giẫm lao lý. Để ngươi giẫm lao lý. Để ngươi giẫm lao lý. Khoan hay nói, Ngô Dũng hô một tiếng giẫm một cước quá rất có cảm giác thiết tấu. Một bên giẫm lên, Ngô Dũng vẫn không quên quay đầu chào hỏi một chút đột nhiên bị hắn bảo hộ, lâm vào ngộng Bức Lý Giang Hà. "Lao lý, ngươi có muốn hay không cũng tới giẫm hai chân." Lý Giang Hà lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút tại Ngô Dũng bên chân, đã liền thừa một cái còn tại thiêu đốt lên đầu. Mắt thấy liền bị phấn thân toái cốt Triệu Vô Cực, khuôn mặt co quắp một chút lắc đầu. Không dám coi như xong, vậy ta liền trực tiếp giết chết. Chỉ còn lại có một cái đầu Triệu Vô Cực nghe nói như thế lộ ra đầy mắt hoảng sợ. "Đừng, đừng giết ta, ta có ngụy thần thông. Ta có tần quân trọng yếu tình báo, ta còn có tiêu trừ trên người ngươi tà khí biện pháp, trên người ngươi tà khí đã đạt đến năm thành trở lên lại không tiêu trừ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lý Giang Hà nghe được Triệu Vô Cực lời này nhướng mày, tà khí ăn mòn Cái gì ta khí ăn mòn? Ngươi không có nhìn ra sao? Hắn tu luyện Tà Linh công pháp, hiện tại đã là Tà tu. Mà lại ta khí ăn mòn đã đạt đến khá là nghiêm trọng tình trạng, lại không tiêu trừ hắn liền phải chết. Triệu Vô Cực nhìn có người để ý đến hắn mừng lớn nói: "Lý Giang Hà sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng, hắn nói là sự thật. Ngạch, hình như là vậy." Ngô Dụng gãi gãi đầu, một bộ ta cũng không phải rất rõ ràng bộ dáng. Thanh này Lý Giang Hà lo lắng quay đầu đang chuẩn bị hỏi Triệu Vô Cực, "Tà khí ăn mòn làm sao tiêu trừ?" Ma Triệu Vô Cực bên kia, xem xét có cơ hội đang chuẩn bị muốn há miệng có kẻ mặc cả đâu. 3. Lô Dụng trực tiếp giẫm chân một cái, đem Triệu Vô Cực còn sót lại đầu lâu đạp vỡ. Cái này một cái Tà Linh Quân Triệu Quân nhân vật số 2, cùng đội vợ Phong giao thủ đánh cờ mấy chục năm tồn tại, một cái đến gần vô hạn bát giai cường giả, cứ như vậy bị Ngô Dụng ngạnh sinh sinh dùng chân dẫm chết. Triệu Vô Cực cái này vừa chết, Lý Giang Hà luống cuống. Ngươi làm sao lại đem hắn giết? Ngậy, giẫm tuân chân. Ngươi, Lý Giang Hà này lại tức giận đến dải lên dây lưng đến, mà Lý Giang Hà cởi thắt lưng công phu, nô dụng đã quay đầu giết tiến Tà Linh quân trong quân doanh. Chương 255, Tà khí bạo tẩu. 253 Tà khí bạo tẩu. Chương binh cấm địa, Tà Linh quân quân doanh ở trong. Nô dụng nghiết bàn về sau, hắn tà khí an ổn trạng thái đã đạt đến 50%. Đây đã là một cái tương đối nguy hiểm trạng thái. Tại cái gã này một cái trạng thái dưới, lý trí cái gì, nô dụng kỳ thật đã rất khó duy trì được. Vừa mới còn tốt một điểm, lý Giang Hà an toàn nhận uy hiếp, nô dụng còn có thể ưu tiên xử lý Lý Giang Hà bên này vấn đề, miễn cưỡng duy trì được lý trí. Mà tại cứu Lý Giang Hà, giết chết Triệu Vô Cực về sau, Lý Giang Hà an toàn về sau, nô dụng căng thẳng kia một cây dây cùng cũng liền đứt mất. Lý trí cái gì, dần dần tại biến mất. Đến mức, bây giờ một đầu giết tiến Tà Linh quân quân doanh nô dụng đặc biệt ngộng. Ta giết tiến đến tới làm gì? Ta nhớ được ta tựa như là bởi vì cái gì lại tới đây, nhưng đến cùng là cái gì đây? Nô Dụng rất tốn sức suy nghĩ một chút, không nhớ ra được chính mình đến tới làm gì. Ngay tại lúc đó, Tà Linh Quân bên này. Trước đó Nô Dụng cùng Triệu Vô Cực chiến đấu giữa bọn họ, mặc dù Tà Linh Quân không có cách nào tham dự vào, chỉ có thể làm một cái bối cảnh bạn. Nhưng cái này một cái bối cảnh bạn là sống. Bọn hắn biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, có tư tưởng sẽ sợ hãi. Tà linh quân xem xét diện sát triệu vô cực nô dụng khẽ giữa gần qua đến, toàn bộ tà linh quân lập tức liền bạo động bắt đầu, sợ hai phía dưới, để bọn hắn bản năng đối ngô dụng phát động tiến công. Bọn hắn bất động còn tốt, cái này vừa tiến công, nô dụng trực tiếp nhớ tới chính mình là đến tà linh quân tới làm gì tới. Ta tựa như là đến diệt bọn hắn. Đúng đúng đúng, ta chính là đến diệt bọn hắn. Minh xác mục đích của mình, nô dụng hai mắt tỏa sáng, trên người ngọn lửa màu đen bắt đầu bộc phát ra. Vô tận minh phượng chi viêm quần quần ma xuống, trực tiếp đem phía dưới quân doanh cho đốt lên. Điểm sáng đốt quân doanh còn không tính, Lô Dụng còn chính mình nhào xuống dưới. Rít rít rít, một tên cũng không để lại, ta muốn đem toàn bộ các ngươi trở nên thành thuộc luyện độ. Cứ như vậy, một trận tàn sát bắt đầu. Lô Dụng nguyên bản thực lực liền đã đạt đến thất giai, mà tại kinh lịch một lần niết bàn về sau, lực chiến đấu của hắn lại tại trong thời gian ngắn đạt được tăng lên cực lớn. Hắn hiện tại sức chiến đấu đã hoàn toàn có thể so sánh với bát giai. Mặc dù tại bát giai ở trong có thể là nhỏ yếu nhất tồn tại, nhưng vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng. Chỉ ít, trước mắt cái này một chi không có thông số xoái, loạn cả một đoàn tà linh quân là rất khó cùng nô dụng chống lại. Tại hắn giết chóc, cái này một chi tà linh quân thuần thục đang không ngừng hạ xuống. Nô dụng thuộc tính trên mặt báo độ thuần thục cùng điểm thiên phú cũng đang không ngừng tiêu thăng. Chỉ là đồng dạng tại tiêu thăng, còn có tà khí an ổn trình độ. Ngắn ngủi vài phút bên trong, đã lại tăng lên hai cái điểm. Mà theo tà khí ăn mòn không ngừng tăng lên, nô dụng biểu hiện lại càng tăng điên cuồng. Kia hai trong mắt đỏ ngầu, tràn ngập hưng phấn khuôn mặt, trên thân dũng động cực đoàn kinh khủng cực đoan nồng đậm tà khí. Đây hết thảy đều để bên trên Lý Giang Hà hết sức rõ ràng biết rõ, nô dụng tình cảnh hiện tại rất không tầm thường, rất nguy hiểm, cái này khiến Lý Giang Hà vô cùng nóng nảy. Mà lúc này giờ phút này, lo lắng không chỉ chỉ là Lý Giang Hà một người. Bùi Võ Phong đồng dạng sốt ruột. Hắn làm trường bình cấm địa số 1 nơi chú quân doanh trưởng Cùng Triệu Quân chống lại mấy chục năm tồn tại, hắn so lý giang hà càng rõ ràng hơn cái gì là tà tu, cũng càng thêm rõ ràng Ngô Dụng hiện tại cái này một loại trạng thái ý vị như thế nào. Hắn hiện tại cái này một loại trạng thái, là lại rõ ràng bất quá tà khí trạng thái bùng nổ. Tại cái này một loại trạng thái dưới, Ngô Dụng trên người tà khí ăn mòn sẽ tăng lên trên diện rộng, một cái không tốt, Ngô Dụng có thể sẽ bởi vì tà khí ăn mòn mà trực tiếp đột tử tại chỗ. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là Lấy Ngô Dụng hiện tại cái này một loại tà khí ăn mòn trạng thái, liền xem như Ngô Dụng may mắn chống nổi lần này tà khí bạo tẩu, hắn tiếp xuống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, khác biệt chỉ ở chết sớm vẫn là chết muộn mà thôi. Nhìn xem nhất định phải chết Ngô Dụng, lại nhìn một chút bên cạnh gấp đến độ giờ chân lý Giang Hà, lại nhìn số lượng này không ngừng đang giảm xuống triệu quân số lượng, đùi võ phong đầu đau nhức. Càng làm cho đùi võ phong đầu đau nhức chính là Lý Giang Hà tại chính mình không có biện pháp tình huống dưới, đã hướng về nhích lại gần hắn. Đùi Võ Phong, có biện pháp gì hay không có thể cứu hắn? Cái này, Đùi Võ Phong trong lòng rõ ràng, cơ bản không có một chút biện pháp, nhưng giờ này khắc này hắn làm sao dám nói không có cái nào? Nếu là hắn dám nói không có cách, Lý Giang Hà liền dám bạo tẩu cho hắn nhìn, cho nên hắn chỉ có thể trước ném ra ngoài một cái biện pháp trong tuyệt vọng đến trấn an Lý Giang Hà. Hắn hiện tại tình huống này, chỉ có thể thử trước một chút nhìn có thể hay không đem hắn trấn an xuống tới. Chỉ có đem hắn trấn an xuống tới, mới có thể cân nhắc cái khác. Đúng đúng đúng, trấn an hắn. Chờ một chút ngươi đừng. Hôn Hoàng Lý Giang Hà nghe được cái này biện pháp trong tuyệt vọng mừng rỡ, căn bản không cho buổi võ phong nói hết lời cơ hội, tranh thủ thời gian ngang nhiên sổng qua muốn trấn an nô dụng. Nhưng lấy Lý Giang Hà hiện tại trạng thái, hắn căn bản là bất lực tới gần điên cuồng sát lục nô dụng bên người. Hắn hiện tại ngay cả động đậy đều có chút tốn sức, duy nhất có thể làm cũng chỉ có xa xa hô hào nô dụng, kỳ vọng dùng cái này một loại phương thức trấn an nô dụng. Nhìn thấy Lý Giang Hà động tác này, Bùi Võ Phong một ngụm lao huyết nhanh phun ra ngoài. Cách làm như vậy, theo Bùi Võ Phong căn bản chính là huổng công. Lấy Ngô Dụng hiện tại trạng thái tinh thần, Lý Giang Hà làm sao có thể kêu động nô dụng? Hắn cái này không chỉ có hô bất động nô dụng, còn có thể đem chính mình cho hại. Quả nhiên, Lý Giang Hà hô nửa ngày, nô dụng không có la tới, cũng là đem tà linh quân lực chú ý hô tới. Cầm xuống cái kia nhân loại, tại một tôn lục giai tà linh tướng mệnh lệnh dưới, một chi tà linh quân hướng về Lý Giang Hà bao vây. Đùi Võ Phong thấy thế biến sắc, muốn đi vào bảo hộ Lý Giang Hà. Nhưng ở Tà Linh quân đại doanh trận pháp ngăn cản dưới, hắn căn bản là đi vào không đi. Mắt thấy Lý Giang Hà liền bị Tà Linh quân cấm xuống, lúc này, tại Tà Linh quân quân doanh ở trong giết đến khí thế ngất trời Ngô Dụng thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt trở lại lao lý bên người đưa tay ở giữa liền đem kia một đám Tà Linh tiêu diệt. Giết hết cái này sóng Tà Linh, Ngô Dụng trực tiếp nhấc lên Lý Giang Hà đi đến trận pháp bên ngoài. Đưa tay trực tiếp xé mở trận pháp một cái lỗ hổng đem Lý Giang Hà ném ra ngoài, sau đó quay người tiếp tục tẩy quá đi. Toàn bộ trong quá trình, Lý Giang Hà không ngừng an ủi Ngô Dụng, muốn để hắn tỉnh táo lại. Nhưng một chút tác dụng cũng không có, Ngô Dụng thậm chí đều không có cho Lý Giang Hà một điểm đáp lại. Mà tại cái này một cái trong quá trình, từ Ngô Dụng vô thần hai con người bên trong, Đùi Võ Phong có thể thấy được, Ngô Dụng ngay lúc đó tà khí ăn mòn đã nhanh tiếp cận 6 thành. Cái này một loại trạng thái phía dưới Ngô Dụng đã không có cái gì lý trí có thể nói. Cũng chính bởi vì dạng này, đôi vợ phong đối Ngô dụng cứu Lý Giang Hà cử động mới càng thêm cảm động. Rất rõ ràng, Ngô dụng lúc này sợ dĩ cứu Lý Giang Hà, hiển nhiên là bởi vì đối Ngô dụng tới nói, bảo hộ Lý Giang Hà đã là một loại bản năng phản ứng. Thật chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào có thể cứu vớt hắn sao? Nhất định phải cứu hắn, lập tức liên hệ lão đầu, để hắn cho ta nghĩ biện pháp. Chương 256: Về nhà. 254 về nhà. Trương Bình cấm điệu dưới đáy chỗ sâu có một cái cự đại phần mộ. Cái này một cái phần mộ lâu dài tháng dài bao phủ tại xương ngủ màu đen ở trong. Mà tại cái này phần mộ kia một khối viết to lớn tận. Chữ trước mộ bia có một tôn tà linh tướng như là người thủ mộ, canh giữ ở mộ bia trước mặt. Trên thực tế, cái này tà linh tướng cũng đúng là một cái người thủ mộ, hoặc là nói là thủ mộ linh. Chỉ là có thể bình thường thủ mộ linh khác biệt chính là nhân ra là phong ngừa có người tiến vào mục đích. Mà nó tồn tại thì thuần túy là vì phòng ngừa đổ vật bên trong ra. Nó từ 10 năm trước liền bắt đầu thủ tại chỗ này, trong 10 năm cũng trấn áp đổ vật bên trong 10 năm. Đương nhiên, nó có thể trấn áp đổ vật bên trong cũng không phải là bởi vì nó năng lực, mà là bởi vì cái này một cái phần mộ vốn chính là một cái phong ấn. Nó 10 năm này làm sự tình, đơn giản chính là đem hết khả năng ra cố phong ấn mà thôi. 10 năm như một ngày trấn thủ, 10 năm như một ngày ra cố phong ấn. Đây không phải một kiện sự tình đơn giản. Tại nó trấn áp cái này một cái phần mộ đồng thời, cái này một cái phần mộ cũng đang trấn áp hắn. Giờ này khắc này hắn, chỉ cần rời đi cái này một cái phần mộ một bước, kia không ra 3 ngày cái này một cái phần mộ phong ấn tất nhiên sẽ sụp đổ. Hắn 10 năm cố gắng chắc chắn phá mạc. Có thể coi là là hắn có thể một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này, tối đa cũng chỉ có thời gian mấy tháng cái này một cái phần mộ phong ấn cũng tương tự sẽ sụp đổ. Đồ vật bên trong vẫn như cũng là sẽ ra ngoài. Nhìn hắn tựa hồ là đang làm một chuyện rất ngu xuẩn hồn công. Mà chuyện này, từ hắn ngay từ đầu làm thời điểm hắn liền đã biết rõ. Hắn biết rõ hắn trấn áp cuối cùng sẽ thất bại, đồ vật bên trong cuối cùng cũng nhất định sẽ ra, hắn nhưng vẫn là vẫn như cũ lựa chọn trấn thủ, bởi vì hắn có nhất định phải trấn thủ lý do. Chỉ là lý do này, tựa hồ và hôm nay biến mất. Cái này Tà Linh tướng tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt kinh biến từ dưới đất đứng lên lui về sau một bước nhìn thoáng qua Tà Linh quân doanh phương hướng. Liền một bước này, liền cái nhìn này. Phần mộ trên bia mộ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không được. Ta linh tướng biến sắc, vô ý thức xoay người một cái, mà liền tại hắn xoay người một tích tắc kia, một cái tay từ mộ bia ở trong ló ra một phát bắt được cái này, ta linh tướng trực tiếp đem hắn kéo vào mộ bia ở trong. Trương binh cấm địa, số 17 nơi chú quân cấm địa cửa ra vào. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào từ cái này một cái cửa ra vào chui ra. Thân ảnh này vừa ra tới, hơi cảm ứng một chút. Sau đó không nói hai lời thẳng đến Tà Linh Quân quân doanh mà đi. Ngay tại lúc đó, số 1 nơi chú quân cấm địa cửa ra vào bên trong. Hai cái lao đầu từ cấm địa cửa ra vào ra. Hai người này đến cùng số 17 nơi chú quân một cái kia khác biệt. Một cái kia rõ ràng là lên qua, mà hai cái này không chỉ có là quang minh chính đại tới, mà đi thân phận rõ ràng rất không bình thường. Bọn hắn đến thời điểm, số 1 nơi chú quân cao tầng đều tới nên đón. Chỉ là bọn hắn đồng dạng không có thời gian tiêu vào phương diện này bên trên. Hai vị lão nhân đến về sau, trong đó lão đạo sĩ nhìn thoáng qua Tà Linh quân quân doanh phương hướng, sau một khắc hai lão nhân này bỗng biến mất. Chỉ là hai vị lão nhân mặc dù là đi, nhưng bọn hắn đến đưa tới gọn sóng cũng không có lãng lại. Nhìn thấy hai vị này đến tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ, trong cấm địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà ngay cả hai vị này đều tới, mà tại một doanh những cái kia cao tầng trấn kinh hiếu kỳ đồng thời, Hai vị kia lão nhân đã trong nháy mắt vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách xuất hiện tại Tà Linh Quân doanh địa ngoại mặt. Ai? Đùi Võ Phong giật mình, quay đầu nhìn thấy hai vị sắc mặt lão nhân biến đổi, tranh thủ thời gian gật đầu kính chào. Lý lão, Trương lão, hai vị tốt. Lao đầu, Trương đạo trưởng, các ngươi đến rất đúng lúc, nhanh mau cứu Ngô Dụ. Đùi Võ Phong gật đầu đồng thời, Lý Giang Hà cũng đánh tới. Nhìn trước mắt thê thê thảm thảm Lý Giang Hà, Lý Kiến Quốc chân mày cao lại, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Dụng bị tà khí ăn mòn, các ngươi nhanh mau cứu hắn. Lý Giang Hà vốn cũng không phải là cái gì chờ một người, hiện tại Ngô Dụng cái dạng này hắn nhanh lo lắng, muốn cho hắn hảo hảo đem sự tình nói ra là có chút khó khăn. May mà chính là, vừa bên trên còn có một cái buổi võ phòng. Hắn vào lúc này gánh vác giải thích công việc, từ Ngô Dụng đột phá thất giai bắt đầu, đến đến bàn, lại đến trước mắt tà khí bảo tổ, đem tình huống đại khái cùng hai vị lão nhân nói một lần. Nghe xong, hai cái lão nhân ngẩng đặc biệt là Lý Kiến Quốc. Ngô Dụng là hắn bội giữa hạt giống, hắn so với ai khác đều giải Ngô Dụng, rõ ràng hơn vài ngày trước Ngô Dụng chính là một cái tứ giai không linh giả mà thôi. Hiện tại Bùi Võ Phong thế mà nói với hắn, Ngô Dụng không chỉ có đã thất giai, còn diệt sát triệu quân bốn cái thất giai tà linh tướng, còn có một cái đến gần vô hạn bát giai triệu vô cực, riêng này còn không tính xong, hiện tại Ngô Dụng còn tại tà linh quân trong quân doanh muốn lấy sức một mình đồ diệt toàn bộ triệu quân đâu. Ngươi nói là sự thật? Cứ việc rõ ràng Đùi Võ Phong không có khả năng nói láo, nhưng Lý Kiến Quốc vẫn còn có chút khó có thể tin. Đùi Võ Phong vẫn chưa trả lời, vừa bên trên Trương đạo sĩ tiếp lời nói, "Là thật, bên trong tiểu gia hỏa kia linh lực trong cơ thể mười phần kinh khủng, cũng đã đạt đến bát giai tiêu chuẩn, bất quá hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Ta khí ăn mòn sợ là đã đạt đến 6 thành trở lên." Lý Giang Hà thật vất vả an tĩnh lại, nghe xong nội dung gặp nguy hiểm, lập tức vừa khẩn trương đi rồi ôm lấy Lao Đầu đuổi, "Lao Đầu, Ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì? Ngươi nhanh cứu nô dụng a. Không đợi lão đầu đáp lời, Lý Giang Hà đột nhiên nhớ tới lão đầu có vẻ như cứu không được nô dụng, thế là quả quyết từ bỏ hắn, quay đầu ôm lấy lão đạo sĩ đuổi. Lão đạo sĩ, ngươi nhất định phải mau cứu nô dụng, ngươi nhất định có biện pháp. Lão đạo sĩ một trận lắc đầu. Cứu hắn? Nào có dễ dàng như vậy. Liên quan tới tà tu, liên quan tới tà khí ăn mòn, vấn đề này Lý Kiến Quốc cùng lão đạo sĩ đều là rõ ràng. Sáu thành tà khí ăn mòn, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Có thể để bọn hắn trơ mắt nhìn xem nô dụng chết, bọn hắn cũng không thể nào làm được. Cho nên Lý Kiến Quốc cùng lão đạo sĩ hai người liên nhau, cuối cùng vẫn quyết định làm chỗ gì? Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem hắn tà khí trạng thái bùng nổ trấn áp xuống lại nói, đến nỗi tà khí ăn mòn vấn đề này, vẫn là chờ qua đi rồi nói sau. Hai vị lão nhân ý kiến đạt thành nhất trí, lão đạo nhân đang chuẩn bị đi vào đem trạng thái bùng nổ ngô dụng cho trấn áp. Sự tình lại xảy ra biến hóa. Chờ một chút, hắn đang làm gì? Chỉ gặp Tà Linh Quân trong cuốn doanh, nguyên bản Đại Sát Đặc Sát Nô Dụng, tại duyệt tới Tà Linh trong quân đột nhiên tại cái nào đó liễu vài ngừng lại. Sau đó, Nô Dụng đột nhiên ngừng giết chóc, giấu cái gì đồ vật, xé mở Tà Linh Quân đại trận đi ra, sau đó đem phía sau đồ vật đặt ở lý giang hà trước mặt. Lúc này, Bùi Võ Phong bọn hắn mới chú ý tới, Nô Dụng đọc ra tới là một bộ mặc ngự linh kiểm tra chế phục thi thể tới. Giờ khắc này, Bọn hắn toàn ngây ngẩn cả người. Ma Ngô Dụng bên này, tại buông xuống thi thể sau nghiêng đầu nhìn một chút Lý Kiến Quốc ba người bọn hắn, trong ánh mắt lộ ra không hiểu, nhưng rất nhanh hắn lại quay người tiến vào Tà Linh Quân doanh đi. Sau đó Ngô Dụng không còn rếc róc, hắn chỉ làm một việc, chính là đem trong quân doanh mặc ngự linh kiểm tra chế phục thi thể một bộ một bộ có vẻ, mãi cho đến hắn đem tất cả thi thể toàn độc ra đến về sau, Ngô Dụng mới trịnh trọng đối thi thể đầy đất nói: "Đi, ta mang các ngươi về nhà." Đơn giản một câu Trong nháy mắt liền để bốn trọn vẹn trải qua phong sương trường dạ, cùng dấu ở cách đó không xa không hề lộ diện người nào đó nước mắt mắt. Mà vừa vận cũng đang nói xong câu nói này đồng thời, niết bàn hiệu quả biến mất. Lô Dụng tăng vọt thực lực hạ xuống đến thất giai trình độ, mà chính hắn cũng lâm vào trong hôn mê mềm nhũ nằm xuống. Chương 257, đoàn tử tỉnh lại. 255 đoàn tử tỉnh lại. Chương binh cấm địa, ta linh quân bên ngoài trại lính. Lô Dụng một lời không hợp nói nằm xuống liền nằm xuống. Rất là để cho người ta lo lắng Bất quá sau khi kiểm tra phát hiện Ấn, nô dụng giống như Ngoại trừ tà khí ăn mòn bên ngoài Có vẻ như cũng không có gì thói xấu lớn Hết thể đều rất tốt Không có gì bất ngờ xảy ra Còn có thể sống mấy tháng Ngậy, mấy tháng Tốt ra, tại bùi võ phong trong mắt bọn họ Nô dụng đã là chú định muốn lạnh léo Đương nhiên, bọn hắn đây không phải tâm hắc Muốn chú nô dụng, là lấy bọn hắn lịch duyệt Giống nô dụng loại này Cơ bản đều không sống nổi mấy th Nhưng liền xem như trong lòng tràn ngập bi quan, bọn hắn cũng không có khả năng nhìn xem Ngô Dụng chết. Mặc kệ là Ngô Dụng kia kinh khủng mà yêu nghiệt thiên phú, vẫn là Ngô Dụng cùng Lý Giang Hà cùng hiện tại ẩn thân ở chỗ tối, nhưng là cá nhân đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn cùng hoảng sợ người kia quan hệ. Lại hoặc là vừa mới Ngô Dụng tại đánh mất lý trí về sau cử động. Đều để lý kiến có thể, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu tiểu gia hỏa này. Đem hắn mang về, đưa đến nghiên cứu khoa học viện bên kia, để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp nhất định phải đem hắn cứu trở về. Ngoại trừ lực chú ý trên người Ngô Dụng Lý Giang Hà bên ngoài, tất cả mọi người rõ ràng phát giác được, tại Lý Kiến Quốc lúc nói lời này, nút trong bóng tối kia một cỗ khí tức vững vàng không ít. Như thế không chuyên nghiệp ẩn tàng, kỳ thật giống như không có gì tất yếu. Nhưng Lý Kiến Quốc bên này cũng không có muốn để người kia ra ý tứ. Đi thôi. Rất nhanh, hai người lão nhân liền mang theo Ngô Dụng cùng Lý Giang Hà rời đi. Đến nỗi bụi võ phòng, hắn cũng là không đi chủ yếu là vì Ngô Dụng đọc ra tới những chiến hữu kia. Những chiến hữu này thi thể nhưng thật ra là có thể chứa tiến không gian chứa vật bên trong, điểm ấy ai cũng biết, nhưng Bùi Võ Phong không có làm như thế. Bọn hắn là Ngô Dụng đọc ra tới. Hắn Bùi Võ Phong cũng không thể đem bọn hắn cất vào không gian chứa vật bên trong mang về a. Làm như vậy thuận tiện là vô liền, nhưng luôn cảm giác đối bọn hắn có chút không tôn trọng. Bọn hắn là lực sĩ, không phải vật phẩm. Nếu như nói tình thế nguy cấp mà nói đến hai chuyện Nhưng trước mắt cái này, một cái trạng thái vẫn là lấy lịch sử quy cách nên bọn hắn trở về tương đối tốt. Lý Kiến Quốc bọn hắn bên kia rời đi, ẩn tàng chỗ tối người kia nhìn thoáng qua Ngô Dụng diệt non nửa Tà Linh quân quân doanh. Ánh mắt ở trong tràn đầy kia một loại sát ý lạnh như băng, bất quá hắn cuối cùng vẫn không có giết đi vào. So với báo thủ cái gì, hắn càng để ý Ngô Dụng tình huống bên kia, cho nên chỉ là khoảng một cái liếc mắt liền xoay người rời đi. Hắn hiện tại lại rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn đối với tà khí án mòn cũng là có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết rõ tà khí án mòn tính nguy hại, mặc dù Ngô Dụng sẽ bị đưa vào Ngự Linh kiểm tra khoa nghiên bộ tiếp nhận trị liệu, nhưng đối với khoa nghiên bộ bên kia có thể hay không chứa khỏi Ngô Dụng, hắn một chút nắm chắc cũng không có. Cho nên chính hắn cũng nhất định phải làm chút chuyện mới được. Mang theo cái này một loại tâm tình, hắn rất nhanh liền rời đi cấm địa, đồng thời rời đi cấm địa không lâu về sau, thông qua thủ đoạn đặc thù liên hệ đến một cái ngày bình thường hắn không phải rất muốn liên hệ người. Một bên khác, số 1 nơi chú quân bên này. Tại Trương đạo nhân đem Lý Kiến Quốc bốn người đưa tới, lúc này mới vừa đem người buông xuống đâu, Lý Kiến Quốc lập tức xin lỗi nói, "Còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi." "Ngươi nói là cái chỗ kia a? Đi, ta qua xem một chút đi." Hai cái lao đầu cũng là rất có ăn ý, Lý Kiến Quốc đều không nói gì sự tình, Trương đạo nhân liền hiểu, thân hình lóe lên lần nữa biến mất không gặp. Mà cơ hồ tại Trương đạo nhân từ số 1 nơi chú quân biến mất đồng thời, Người khác liền xuất hiện ở kia một tòa cự đại mộ bia trước mặt. Nhìn xem trống không một linh trước mộ bia, nhìn xem kia tràn đầy vết nứt mộ bia, cảm ứng đến mộ bia bên ngoài lưu lại khí tức, Trương đạo nhân biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là tới chậm một bước. Lưu lại câu nói này, Trương đạo nhân chẳng hề làm gì, trực tiếp quay người rời đi. Mà tại Trương đạo nhân rời đi đồng thời, một khắc này trên bia mộ tựa hồ xuất hiện một cái tà linh tướng hư ảnh. Cái này hư ảnh hình dáng rất mơ hồ nhưng nó con mắt bộ vị lại làm cho người cảm giác dị thường làm người ta sợ hãi kinh khủng. Sau một khắc, số một nơi chu quân bên kia, Trương đạo nhân thân ảnh trống rông xuất hiện. "Vất vả ngươi." Trương đạo nhân lắc đầu, "Ta liền chạy một chuyến mà thôi, không có làm cái gì cũng không có phế khí là gì. Các ngươi sau đó phải chuẩn bị sẵn sàng, một cái kia phong ấn đã phá, đoán chừng không bao lâu bên trong Tà Linh quân liền ra tới. Ta mặc dù dừng lại thời gian không dài, Nhưng có thể cảm ứng được bên trong đám kia so phía ngoài này một đám muốn càng khủng bố hơn rất nhiều, bọn chúng một khi ra, áp lực của các ngươi sợ lại muốn lớn thêm không ít. Cái này, vẫn là chờ bọn hắn sau khi đi ra tiếp xúc nhìn kỹ hang nói đi. Hiện tại, vẫn là trước tiên đem tiểu gia hỏa này đưa đến khoa nghiên bộ bên kia đi. Cái chỗ kia ta liền không cùng các ngươi đi, cấm địa bên ngoài không so trong cấm địa, lao đạo ta cũng đưa không được địa phương xa như vậy, cho nên chúng ta ra cấm địa liền tách ra. Đến nỗi tiểu gia hỏa này nha, Ta khí ăn mòn ta cũng không có biện pháp quá tốt, ta duy nhất có thể làm chỉ có cái này." Trương đạo nhân nói, xuất ra một viên ngọc bội đến, đưa cho Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc sững sờ, đây là? Nếu như hắn tỉnh lại, khôi phục lý trí, cái này mai ngọc bội ngươi liền mang ta cho hắn, nếu như hắn không tỉnh được lời nói, vậy ngươi cũng làm người ta đem ngọc bội trả lại đi." Lao đạo nhân nói, đem ngọc bội nhét vào Lý Kiến Quốc trên tay, sau đó trước một bước đi ra khỏi cấm điệu biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, Lão đạo nhân không quên điểm một cái ngộ dụng, bảo đảm hắn ở sau đó trong một khoảng thời gian đều sẽ ở vào trạng thái hôn mê. Miễn cho Ngộ dụng tại bị mang đến nghiên cứu khoa học viện trên đường, đột nhiên tỉnh lại, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có lão đạo nhân chiêu này, Ngộ dụng cũng là ngủ được rất chết. Đường nói là được đưa đến nghiên cứu khoa học viện trên đường, chính là đến nghiên cứu khoa học viện, bị người phóng tới trên bản giải phẫu Ngộ dụng đều không có tỉnh lại. Bất quá Ngộ dụng không có tỉnh, đoàn tử cũng là tỉnh. Loạn nhỏ từ thật vất vả đột phá đến ngũ giai, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện Ngô Dụng nằm ở một khối trên mâm, tại Ngô Dụng trước mặt có một đoàn sấu nhân loại cầm các loại dao nĩa vây quanh thật giống như là muốn ăn hết Ngô Dụng, bị hù đoàn tử va một tiếng khóc lên. Ngô Dụng, Ngô Dụng, ngươi mau tỉnh lại a, sấu nhân loại muốn ăn rơi ngươi. Bọn hắn muốn bắt tiểu đao đem ngươi bụng bụng phá vỡ, đem nội tạng lấy ra, sau đó đem ngươi cắt thành phiến từng khối từng khối dính lấy xì dầu giấm ăn hết á. Lô Dụng uy hiếp đoàn tử những cái kia ăn đoàn thực đơn đoàn nhỏ tử đều nhớ kỹ đâu. Vừa nhìn thấy một màn này, nàng lập tức liền nghĩ tới cá sống đoàn tử phương pháp ăn, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Đoàn tử vừa khóc, ngủ say một đoạn thời gian Lô Dụng cũng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh, Lô Dụng vừa mở mắt nhìn xem một đoàn áo khoác trắng cầm dao rải phẫu dựa đi tới, trong đó một cái còn giống như khá quen, mẹ nó, đây không phải Hạ Chi Thu sao? Nàng muốn làm gì? Thật muốn đem tà cho cắt miếng rồi. Sau một khắc, Một cú kinh khủng tà linh linh lực bộc phát. "Ân, ta suy tư thật lâu, ta cảm thấy viết tiểu thuyết không thích hợp ta. Khả năng này là ta năm nay ngày cuối cùng viết tiểu thuyết, cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Ân, ta đợi đến sang năm ngày đầu tiên ta trở lại đi." Chương 258 trên 9 giây. 256 trên 9 giây. Hoa Quốc, nơi nào đó đỉnh núi. Lôi Úy mang theo một cái mặt nạ đứng yên chờ đợi. Sau một lát, Lôi Úy giữa lông mày vẩy một cái, xung quanh không có bóng người xuất hiện lại có âm thanh vang lên. Gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện. Ngô Úy không có cùng không tâm tình cùng đối phương vần quanh, thẳng vào chủ đề. Ta cần có thể tiêu trừ tà khí biện pháp hoặc độ vận. Mà đối phương cũng không có truy vấn vấn đề ý tứ, đồng dạng thẳng vào chủ đề, tiêu trừ tà khí. Thực lực của hắn, còn có tà khí án mòn đạt tới mấy thành rồi. Thật dày, 6 thành. Thậm chí khả năng càng nhiều một điểm. Kia không cứu nổi. Ta tu tà khí, muốn biện pháp giải quyết chỉ có một cái phế bỏ linh lực của hắn, nhưng hắn hiện tại đã đạt đến thất giai, muốn hủy bỏ linh lực của hắn còn không thương tổn tính mạng hắn độ khó cực lớn. Liền xem như thành công phế trừ, hắn cũng sẽ biến thành một tên phế nhân, cũng không sống nổi mấy năm. Bèn, Lôi Ý khí tức tại trong nháy mắt này bộc phát, thay đổi càng khủng bố hơn. Thật một chút biện pháp cũng không có. Lôi Ý bộc phát để cho tối người kia trầm mặc một hồi, cũng không hoàn toàn không có, có một cái biện pháp hoặc là có thể làm được. Lô Dụng vui mừng, biện pháp gì? dùi dai phía trên. Ngô Úy nghe vậy biến sắc, không nói hai lời xoay người rời đi. Ngô Úy bên này vừa đi không bao lâu, một cái mọc ra tóc trắng thanh niên đi ra. "Chạy! Đi! Ta đã nói rồi, muốn thuyết phục hắn không dễ dàng như vậy, hắn mặc dù gia nhập chúng ta, nhưng cùng chúng ta từ đầu đến cuối không phải một đường, muốn ta nói vẫn là trực tiếp giết chết hắn được. Hắn biết quá nhiều. Người đi làm." Tóc trắng mặt tối sầm, "Để hắn đi làm." Hắn cũng không dám ra ngoài hiện tại Ngô Úy trước mặt sợ bị nhân gia cho xé xác. Cái kia, ta đột nhiên cảm thấy ngươi kế hoạch kia rất tốt. Có thể để cho hắn khẩn trương như vậy, hẳn là cái kia ca ca xảy ra chuyện, thất giai tà tu, sáu thành tà khí ăn mòn, tình huống này căn bản là không cứu nổi, lấy tên kia huynh không tính cách tại không có bất cứ hy vọng nào tình huống, dưới, hẳn là sẽ đến cực cuối cùng này một thanh. Vậy thì chờ lấy hắn đến cược cái này một thanh. Lời này rơi xuống đất, thanh âm kia liền không xuất hiện ở hiện, mà cái này tóc trắng cũng đang trầm tư về sau biến mất không thấy. Ngự Linh kiểm tra, khoa nghiên bộ. Lô Dũng chuyên môn đặc biệt vợ sĩ ẩn VIP trong phòng bệnh, nằm tại trên giường bệnh, Lô Dũng chính một mặt ng ngực mà nhìn trước mắt đám người này. Mặt mũi tràn đầy vẻ náy lao lý. Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Kiến Quốc, còn có có một đoạn thời gian không gặp Hạ Chi Thu, cùng một cái râu tóc bạc trắng lão viện sĩ. Lô Dũng ng ngực cũng không phải trước mắt cái này tổ hợp, mà là bọn hắn nói lời. Cái kia, các ngươi nói ta phải chết. Lý Giang Hà cúi đầu, Trầm thống phải nói không ra nói tới. Lý Kiến Quốc nhìn thoáng qua Lý Giang Hà, lại đau lòng nhìn thoáng qua Ngô Dụng, nhẹ gật đầu, "Ừm." Ngô Dụng khuôn mặt co quắp một chút, hắn nghiêm trọng hoài nghi, đám người này chính là cố ý muốn chỉnh cổ hắn tới, quay đầu nhìn về phía Hạ Chi Thu, "Ta triệt để không cứu nổi." Hạ Chi Thu này lại chính là bởi vì tại một đám đại lao vây quanh ở trong run lẩy bẩy đầu. Ngô Dụng xem xét, nàng run nghiêm trọng hơn, nói đều nói không lưu loát. Còn tốt phía trước có cái lão viện sĩ thay nàng nhận lấy nói gấp dạ, "Ngươi tu luyện Tà Linh công pháp, tà khí nhập thể, tà khí ăn mòn trình độ đạt đến 6 thành. Cái này 6 thành tà khí sẽ dần dần ảnh hưởng thân thể của ngươi cùng tinh thần, để hắn không ngừng hướng tà linh phương hướng diễn biến. Nếu như không thể phế bỏ tà linh linh lực, vậy ngươi nhiều nhất cũng chỉ có nửa năm sinh mệnh. Đến thời điểm ngươi lại biến thành một đầu không để ý tới chí tà linh. Vậy liền đem tà linh linh lực phế bỏ a. Bao lớn chút chuyện sao?" Lô Dung Sảng mặt lại, loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, nhiều đơn giản, trong giây phút liền có thể giải quyết. Nhưng mà không chờ hắn biểu diễn một đợt tự phế linh lực đâu, liền nghe kia lão viện sĩ lắc đầu ai thản đến. "Hủy bỏ tà linh linh lực nói nghe thì dễ, thực lực ngươi bây giờ đã đạt đến tầng giai. Linh lực căn cơ thâm hậu vô cùng, loại tình huống này, muốn không hao tổn phế bỏ linh lực của ngươi cơ bản không có khả năng, liền xem như may mắn thành công, ngươi cũng chỉ có thể làm một người bình thường." mà lại bản nguyên bị hao tổn còn sống không được mấy năm. Nghiêm trọng đến thế sao? Có phải hay không khi dễ qua tà không có phế qua. Lô Dụng cảm thấy đã có thể thạch trừ, hai cái này lao đầu chính là lý Giang Hà tìm đến sáo lộ hắn chơi. Phía sau Hạ Chi Thu khẳng định là bị Lý Giang Hà cho uy hiếp, bằng không thế nào sẽ run lẩy bẩy lời gì cũng không dám nói sao? Lao lý, ngươi đừng giả bộ a, ngươi bộ này với ta mà nói không dùng được. Các ngươi nói cái gì, tà khí ăn mòn tinh thần sẽ bị ảnh hưởng. Không thấy ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Lão Lý bên kia túi đầu không dám nói lời nào, vừa bên trên lão viện sĩ lại kết nối, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần sợ rĩ như thế phần ổn, một mặt là bản thân ngươi tinh thần tính bền dẻo rất mạnh, một mặt là bởi vì trên người ngươi có dị bảo bảo vệ, còn có một mặt là bởi vì ngươi ăn khoa chúng ta Nghiên Bộ Nghiên Cứu Minh Tâm đàn. Nói như vậy, ta triệt để không cứu nổi. Chờ chết là được rồi. Ngộ dụng niết miệng, vừa bên trên Lý Kiến Quốc lập tức đứng ra cam đoan. Chúng ta sẽ không buông bỏ ngươi. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lô Dụng nghe nói như thế mặt càng đen hơn. Một bên nói với hắn hắn không cứu nổi, một bên nói sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Đây có phải hay không là có chút mâu thuẫn đến kỳ liệt. Cái này rõ ràng là lão lý giặc đến hắn hành chướng, muốn hô hắn một được nha. Được thôi, hố liền hố đi, ai bảo hắn là lão lý đâu. Nha Minh Nhạc phụ muốn hô chính mình, ngậm lấy nước mắt cũng phải để hắn hô cũng lắm thì quay đầu trở lao lý nằm trên giường bệnh tại hố trở về chính là. Nghĩ như vậy, Ngô Dụng liền muốn chuẩn bị tiến vào nhân vật, để lao lý nhà ga vui vẻ. Lúc này, nói chuyện đặc biệt Ngô Thuấn Lý Kiến Quốc đem một viên ngọc bội đưa qua. Lúc này cái gì? Hồ Long Sơn trưởng giáo đưa cho ngươi, khả năng đối ngươi bây giờ tình huống hữu dụng. Không phải nói không cứu nổi sao? Cho ta cái đồ chơi này còn có cái gì dùng? Còn không bằng cho ta điểm mỹ nữ mỹ thực rượu ngon. Để cho ta trước khi chết nối dõi tông đường một chút, hưởng thụ một chút đâu." Ngô Dụng liền theo miệng tiểu nói này, tối đầu trầm mặc nửa ngày không nói lời nào, Lý Giang Hà đầu đột nhiên liền dựng lên, một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ngô Dụng, "Nối dõi tông đường?" Ngô Dụng bị nhìn thấy có chút ma mao đến, đột nhiên cảm thấy lão Lý giống như không giống như là muốn chỉnh hắn tới. Ngay tại Ngô Dụng nghĩ đến, có phải hay không muốn cùng lão Lý thẳng thắn trò chuyện chút lúc. Lão Lý đã có chút điên cuồng ném ra ngoài phòng bệnh, một bên chạy còn một bên nỉ non. Nối rơi tông đường, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nhìn xem điên đi ra ngoài, giống như là muốn cho hắn mang một xe nàng dâu trở về Lý Giang Hà, Ngô Dụng luôn cảm giác sự tình giống như thật không phải hắn nghĩ như vậy, đang chuẩn bị cùng Lý Kiến Quốc tâm sự đâu. Đã thấy Lý Kiến Quốc đã mặt đen lên truy lão Lý đi. Ngô Dụng bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu nhìn xem còn lại lão đầu kia, nhưng từ lão đầu kia trong mắt thấy được cô nhiệt. Mơ hồ còn nghe hắn nỉ non, mấy ngày thời gian liền từ tứ giai tiêu thăng đến thất giai thậm chí còn có thể chết mà phục sinh sao? Thật muốn hảo hảo nghiên cứu một chút a. Ngô Dụng không khỏi nhớ tới vừa mới khi tỉnh lại nhìn thấy hình tượng, lập tức toàn thân run lên, lời gì cũng không có. Chương 259: Thu hoạch. 257 thu hoạch. Ngô Dụng cảm giác một cái kia lão viện sư si có điểm lạ. Đương nhiên, không phải quái đáng yêu kia một loại quái, là kia một loại khoa học quái nhân kia một loại quái. Làm người xuyên việt, bàn tay và người sở hữu Đối với cái này, một loại quái nhân Ngô Dụng luôn luôn là kính nhi viễn tri. Đặc biệt là tại biết rõ đối phương thế mà nghĩ nghiên cứu chính mình thời điểm, Ngô Dụng trong lòng càng là còi báo động đại tác. Còn tốt Ngô Dụng lúc này trạng thái tinh thần coi như bình thường, bằng không liền này lại công phu, cái này lão viện sĩ mộ phần đoán chừng đã cỏ rải. Loại tình huống này, Ngô Dụng tự nhiên không có khả năng lại nói cái gì đổi linh với hắn như thay y phục loại này sự tình. Tại lão lý cùng bà ngoại lý đều sau khi ra ngoài, Nô Dụng trực tiếp đem còn lại hai cái cũng đều đuổi ra ngoài. Cũng thuận tiện kiểm tra một chút phòng bệnh, đem trong phòng bệnh tất cả giám sát công trình đều che dấu. Nô Dụng làm xong cái này, trái tim của hắn bên trong đoàn nhỏ tử mới thận trọng ló ra. Tiến giai về sau đoàn tử có vẻ như không có gì cải biến, vẫn là ngay cả lọ lỉ cũng không tính âu nữ bộ dáng, viên kia bị vỡ nát răng cửa vẫn như cũng là thiếu. Nô Dụng, nơi này thật đáng sợ, thật nhiều thật nhiều xấu nhân loại a, chúng ta chạy mau đi. Chớ sợ chớ sợ. Có nô dụng tại không có chuyện gì. Nô dụng cưng chiều vướt vướt đoàn tử cái hót. Chạy khẳng định là muốn chạy, nhưng không phải hiện tại. Nô dụng hiện tại đầu miễn cưỡng coi là tốt, lý trí khôi phục lại, nghĩ đến cũng nhiều. Hắn còn chưa hiểu hiện tại là cái gì tình huống, tuy tiện làm chút chuyện gì ngu xuân nhất. Hiện tại vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi, đợi giải tình huống như thế nào, đang suy nghĩ đi như thế nào, còn có ta hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Ta nhớ được ta tựa như là thất dai, giúp lao lý báo thủ. Đến nơi báo thủ về sau ta làm cái gì, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Chờ một chút, báo thủ. Lô Dụng nói đến báo thủ hai chữ, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn đột nhiên nhớ kỹ, hắn giết Triệu Vô Cực thời điểm, có vẻ như làm điểm cái gì. Lô Dụng lập tức ở trong túi sách của mình lục lọi lên, chỉ chốc lát sau, tìm ra một viên nhìn qua bình thường không có gì lạ chiếc nhẫn tới. Chiếc nhẫn này tựa như là đánh lao lý cái kia thất giai tà linh tướng, ta dẫm chết hắn lúc, thuận tay bỏ vào trong túi tới. Ngô Dụng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bưng lấy cái này, một chiếc nhẫn tinh tế vút vút. Lý Kiến Quốc bọn hắn nếu là biết rõ, Ngô Dụng tại kia một loại trạng thái tinh thần hạ giết người còn có thể không quên được bảo bảo, đoán chừng đối Ngô Dụng ấn tượng sẽ có rất lớn đổi mới. Đáng tiếc bọn hắn không biết cái này. Bọn hắn biết đến, cũng chỉ có Ngô Dụng tại kia một loại lý trí hoàn toàn đánh mất, cả người hoàn toàn tiến vào giết chóc trạng thái tình hung dưới, còn có thể nhìn thấy thi thể của chiến hữu lúc dừng lại điên cuồng giết chóc. Đồng thời một bộ một bộ đem thi thể của Chiến Hữu độc ra đến, nói muốn dẫn Chiến Hưu về nhà. Mà bọn hắn biết cái kia, Nô Dụng này lại đã không có cái gì ấn tượng. Hắn lúc này tâm tâm niệm niệm, cũng chỉ có trước mắt cái này một cái chiếc nhẫn, còn có Lý Kiến Quốc cho hắn kia một viên ngọc bội. Cái đồ chơi này bên trong cũng không biết có cái gì, đứng, còn có cái đồ chơi này, trong này lại là cái gì? Nghi hoặc ở giữa, Nô Dụng rựa vào đoàn tử linh lực chính xác. Còn có bàn tay vàng uy năng Đem hai món đồ này thuộc tính phân tích ra. Nhẫn chữ vật, gia linh khí. Nói rõ, gia linh tướng Triệu Vô Cực nhận chữ vật. Bên trong tồn phóng Triệu Vô Cực một chút trọng yếu nhất, cần mang theo người trấn bảo. Truyền thừa ngọc bội. Nói rõ, Hổ Long Sơn truyền thừa ngọc bội, ở trong chứa một môn cùng hỗn nguyên nhất khí kiếm một mạch tương thừa truyền thừa, gần sát cái trán tinh thần lực phát động liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Nhìn thấy hai món đồ này thuộc tính, Lô Dụng hai mắt tỏa sáng. Trực tiên trực tiên đem kia một viên truyền thừa ngọc bội cầm tới, dán tại trên nó mình, trực tiếp phát động cái này một viên ngọc bội truyền thừa. Truyền thừa phát động, sau một lát, ngũ dụng trong đầu liền có thêm một phần truyền thừa. Để ngũ dụng ngoài ý muốn chính là, cái này một phần truyền thừa danh tự cũng là Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm, bất quá danh tự mặc dù giống nhau, nhưng cùng ngũ dụng trước đó tu đến 5 tầng. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm hoàn toàn không phải, nghịch, bảo hoàn toàn không phải cũng không đúng, kỳ thật giữa hai bên là có liên quan liên. Lô Dụng bây giờ được cái môn này là Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm Tiến giai phiên bản, mà tại cẩn thận đọc cái này một cái phiên bản. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm về sau, Lô Dụng nhịn không được thở dài. Hồ Long Sơn đạo sĩ như thế rồi sao? Nhiều lấy cái danh tự cũng không chịu. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọn, đối với cái môn này. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm hắn vẫn là rất vừa ý. Đơn giản tới nói, phiên bản mới. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm tu luyện chính là tại đan điền ngưng tụ một viên kiếm thai. Sau đó không ngừng ngẩn dưỡng cái này một viên kiếm thai. Cái này một viên kiếm thai không chỉ có thể để ngô dụng càng thêm nhẹ nhõm sử dụng. Hỗn nguyên nhất khí kiếm còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt. Lớn nhất một chỗ tốt là kiếm thai có thể trả lại người tu luyện tự thân, vẫn dưỡng điều trị người tu luyện thân thể cùng linh lực, thậm chí có thể chỉnh độ nhất định tiêu trừ tà khí an mọn. Vấn đề là cái này một viên kiếm thai chỉ có thể tiêu trừ nhục thể tà khí an mọn, trên tinh thần tà khí an mọn là không có cách nào tiêu trừ. Mà lại Liên xem như nhục thân ở trong tà khí, nó cũng chỉ có thể tiêu trừ một phần nhỏ. Cái này một loại trị ngọn không trị gốc tà khí tiêu trừ phương pháp ngô dụng tự nhiên là không để vào mắt. Bất quá, đối với một cái kia chưa từng gặp mặt, vào tay trực tiếp đem cái đồ chơi này đưa tới cho hắn kéo dài tính mạng kia hổ long sơn trưởng giáo, ngô dụng vẫn rất có một điểm hảo cảm. Duy nhất để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, kia trưởng giáo hắn thấy đều chưa thấy qua, làm gì đối với hắn tốt như vậy? Chẳng lẽ là nhìn ta dáng dấp đẹp trai? Không biết có phải hay không là tà khí ảnh hưởng có chút sâu. Lô Dụng hiện tại mặt ra đặc biệt rảy, chính mình sú mị còn chưa tính, còn kéo lên Đoản Tử. Đoản Tử, Lô Dụng dáng đẹp trai sao? Đẹp trai? Đoản Tử rất dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó ngẹo đầu nhìn Lô Dụng, "Lô Dụng, Đoản Tử xinh đẹp không?" "Xinh đẹp." "Ha ha." Lô Dụng đầu một điểm, cái này một lớn một nhỏ hai người con mắt hiếp thành ngửa nha, cười đến cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc cùng ngốc tôn nữ giống như. Nói như thế nào đây? chỉ có thể nói bọn hắn hai người sung sướng thật nhiều. Cười xong về sau, Lô Dụng liền đem Hôn Nguyên Nhất khí kiếm còn có cái kia chưa từng gặp mặt trưởng giáo ném qua một bên, chuyên thợ đều tiếp nhận, cùng lắm thì về sau cái kia thường chính là, ta xem trước một chút chiếc nhẫn này bên trong có cái gì. Nói, Lô Dụng cầm lấy kia một chiếc nhẫn tới. Cái này một chiếc nhẫn là Triệu Vô Cực Thiếp thân chi vật, bên trong đặt vào đều là Triệu Vô Cực vật chân quý nhất, đương nhiên là có không ít phòng hộ đồng dạng người muốn mở ra thật đúng là không dễ dàng. Bất quá Triệu Vô Cực đều đã chết, phòng hộ năng lực giảm hơn phân nữa. Lại thêm nô dụng tinh thông tà linh khí luyện chế, đồng thời nắm giữ Triệu Vô Cực chủ tu thiên ma tâm. Mở ra cái này một chiếc nhẫn vẫn là không khó. Ray vo một chút, nô dụng liền đem cái này một chiếc nhẫn mở ra. Ân, lập tức liền năm 2020, chúc đại gia chúc mừng năm mới. Thuận tiện lại hèn mọn cầu một chút đặt mua, tạ ơn. Chương 260, Ngụy Thần Thông. 258 Ngụy Thần Thông. Khoa Nghiên Bộ Ngô Dụng chuyên môn phòng bệnh ở trong. Ngô Dụng một mặt hưng phấn đem Triệu Vô Cực kia một chiếc nhẫn mở ra, rất chờ mong đem đồ vật bên trong lấy ra. Ngô Dụng cảm thấy, một cái thất giai tà linh tướng vô liếng, hẳn là rất phong. Nhưng mà có chút vượt quá Ngô Dụng dự liệu là, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Chỉ có một khối màu đen khoáng thạch, một cây khô cạn không biết là sinh vật gì lông vũ, còn có một viên lệnh bài màu đen cái này ba món đồ. Mà tại Ngô Dụng nhìn thấy cái này ba kiện đồ vật thời điểm, Ba kiện đồ vật thuộc tính cũng kém không nhiều đều đi ra. Huyền minh sát, đặc thù tài liệu, có thể dùng đến để thăng tà linh khí phẩm chất, đối ngươi tới nói khả năng không có gì dùng, nhưng nhà ngươi đoàn tử ngay tại nhìn chăm chú nó. Không biết thần bí Long Vũ, Long Vũ ở trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù cực kỳ thần bí lực lượng, nhưng giống như không có gì chim dùng, chỉ ít ngươi trước mắt không biết dùng như thế nào, đến nỗi nhà ngươi đoàn tử. Ngậy, nàng nhìn cũng không nhìn nó. Truyền thơ lệnh Lệnh bài ở trong tựa hồ có một môn ngụy thần thông truyền thừa. Ân, cùng Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm, một cái cấp bậc đồ vật. Nhìn xem cái này ba món đồ thuộc tính, Ngô Dụng miệng cong lên, đều là cái gì đồ chơi đây là. Rất rõ ràng, cái này mấy kiện đồ vật phẩm chất, cũng không phải là rất có thể để cho Ngô Dụng hài lòng tới. Chí ít cùng tâm lý của hắn mong muốn có chút chiến lệnh, giống như không có gì đồ tốt, ít nhất là không có gì Ngô Dụng so sánh để mắt. Bất quá bên trên đoàn tử cũng là đối kia một khối sắt rất vừa ý. Vừa nhìn thấy kia một khối sắt, Đoàn nhỏ từ lại dựa đi tới, khuôn mặt nhỏ cọ tại Nô Dụng trên mặt giống mèo con đồng dạng cọ a cọ a, trong miệng đặc biệt không muốn mà nói, "Nô Dụng, Nô Dụng, ngươi rất đẹp, Toàn Dương thôn, toàn rừng rậm đệ nhất đẹp trai. Ngươi có muốn hay không?" "Được rồi, được rồi, ta hiểu, cho ngươi được rồi, ai bảo ngươi thích nói thật đâu." Nô Dụng một cao hứng, đem Đoàn tử ôm xuống, rướt rướt nha đầu này đầu, đem Huyền Minh sắt còn có kia một cây lông vũ đều cho Đoàn tử. Đoàn tử đem Huyền Thiết tiếp tới, Long Vũ trực tiếp đẩy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ghét bỏ, đoàn tử không ăn Long Vũ. Ngô Dụng mặt tối sầm, không phải để ngươi ăn, ta là để ngươi giúp ta thu lại. A, đoàn kia tử giúp Ngô Dụng nhận lấy đi. Đoàn nhỏ tử giúp Ngô Dụng đem Long Vũ thu lại, sau đó không kịp chờ đợi nâng lên kia một khối huyền thiết thạch cách một ngụm. Sau một khắc, đoàn nhỏ tử thủi bên trong huyền minh thạch quan ra, nhào vào Ngô Dụng trong ngược che lấy miệng nhỏ oa một tiếng khóc lên. Khối này huyền minh thạch vượt quá đoàn tử dự liệu cứng rắn. Mặc dù không có giống trước đó, Lý Giang Hà kia một thanh tiểu kiếm đồng dạng trực tiếp đem đoàn tử răng cho đứt đoạn, nhưng cũng đem đoàn tử răng gặm đến không nhẹ, càng là tại nha đầu này trong lòng lưu lại một khối ba phòng ngủ một phòng khách bóng ma tâm lý. Sợ là về sau, nha đầu này cũng không dám lại tùy tiện lấy chút thứ gì liền dồn vào trong miệng. Bất quá này cũng cũng không phải chuyện xấu, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa nàng kia một ngụm răng nhỏ bị chính nàng hắc hắc. Lô dụng tại xuất ra một viên hắc vụ linh bản nguyên an ủi tiểu nha đầu về sau, Liền một bên ôm nàng, một bên đem kia một viền chuyển thừa lệnh cũng cho dùng. Sử dụng hết về sau, nô dụng cũng không chút chú ý nhìn chính mình đạt được cái gì chuyển thừa, vào tay liền đem thuộc tính của mình trang địa mở ra. Tính danh, nô dụng, thực lực, bảy dai, tà tu, bốn dai, ngữ linh, giả. Tu luyện công pháp, minh phượng nhất bàn, bảy tầng, độ thuần thủ, không không không. Thiên ma tâm, bốn tầng, độ thuần thủ. Linh lực bí pháp, hôn nguyên nhất khí kiếm, năm tầng, viên mãn. Điều kiện không đủ, không cách nào tiến lên dài. Nguyện thần thông, hôn nguyên nhất khí kiếm, chưa nhập môn, không. 100.000, không. 100. Thân ngoại thân, chưa nhập môn, không. 50.000, không. 50. Thiên phú, minh phượng Nghết Bản, cấp 3, không. 300. Thiên ma lực trường, cấp 3, không. 50. Minh phượng Tri Viêm, cấp 3, không. 100. Bản nguyên thiên phú, minh phượng Tri Dựng. Cơ một, điều kiện không đủ, không cách nào thăng cấp. Trạng thái, ta khí an mẫn, 61%. VS, xin chú ý, ngày thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Lạnh leo đến ngược, 34. Độ thuần thủ, 578111. Điểm tiên phú, 445. Ngô dụng ánh mắt tại có chút ra hệ thống kia lạnh leo đến ngược. Bên trên dừng lại một hồi, nhếch miệng, mặc dù hắn hiện tại tinh thần khôi phục một điểm, nhưng ít nhiều vẫn là cùng bình thường hắn có chút khác biệt. Nơi tay cầm đòn sát thủ tình huống dưới, đối với cái này cái gọi là lạnh leo đến ngược. Hắn không phải rất sợ tới. So với cái này, hắn càng chú ý chính là mình Tiền Bạc bây giờ bên trên còn lại độ thuần thục cùng điểm thiên phú. Độ thuần thục cùng điểm thiên phú có chút ngoài dự liệu của hắn nhiều, những đồ chơi này càng nhiều, Ngô Dụng liền có chút khống chế không nổi cái kia một đôi tay. Bất quá ngay tại Ngô Dụng kia một đôi tay ngo ngoe muốn động chuẩn bị điểm điểm cái gì thời điểm, chính bưng lấy Huyền Minh sắc một mặt xoắn xuýt đoàn tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Số nhân loại đến rồi. Ngô Dụng còn không có kịp phản ứng, đoàn tử trước tiên đem Huyền Minh sát thu vào, cũng giải trừ linh thể hóa dấu đi. Cơ hồ là đoàn tử vừa mới nó ký, Ngô Dụng cái này một cái phòng bệnh cửa liền bị bạo lực đẩy ra, lão lý cùng bà ngoại lý trước sau đi đến. Lão lý vừa tiến đến liền chạy tới Ngô Dụng trước mặt, "Ngô Dụng, ngươi muốn lão bà không muốn. Ngươi muốn ngươi gật đầu, ta lập tức liền để lão đầu giúp ngươi đem lão bà đưa tới." Gia hỏa này lại nói cái gì? Ngô Dụng không thấy lão lý Mà lại đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở lão lý sau lưng bà ngoại lý trên thân. Bà ngoại lý ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ xấu hổ tại mở miệng bộ dáng, vừa bên trên lão lý cũng là có chút kích động. "Lão đầu tử đáp ứng ta, chỉ cần ngươi gật đầu, tổ chức bên trên lập tức an bài cho ngươi một cái lão bà." Ngô Dụng đưa tay đem lão lý lại gần đầu đẩy lên đi một bên, tiếp tục nhìn về phía lão đầu tử, gia hỏa này nói là sự thật. Lão đầu tử tại Ngô Dụng chú thích dưới, nhẹ gật đầu. Ngô Dụng càng ngậm, tình huống gì? Tổ chức bên trên hiện tại ngay cả nàng dâu đều bao phân phối. Lao lý này lại mặc kệ ngô dụng nhổ nước bọn, hắn hiện tại vừa muốn đem cái này chứng thực, ngươi đừng quản những này, ngươi nhanh lên đầu, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, lao đầu tử liền không phản đối, đến thời điểm ta để hắn cho ngươi đưa cái mười mấy hai mươi cái lao bà, ngươi thử dịp bây giờ còn có một chút thời gian, nhanh lên sinh mấy con trai. Nô dụng sạm mặt lại đều xuống tới, mười mấy hai mươi cái, lao lý đây là chuẩn bị đem hắn làm ngựa giống đúng không? Bất quá! Cái này có chút ít tâm động là chuyện gì xảy ra. Chỉ là rất nhanh, nô dụng liền không tâm tình nổ nước bọt lao lý. Mười mấy hai mươi cái lao bả không biết có đủ hay không, nếu không nhiều nhóm một điểm, để nghiên cứu khoa học viện bên này chuẩn bị chút thuốc, còn có, còn có, còn có cái gì? Ta đang ngâm nghĩ, ta khẳng định chả có thể nghĩ ra chút gì tới. Ta nhất định chả có thể đang giúp người làm chút gì. Đúng, hài tử, về sau những hài tử kia làm như thế nào mang? Mặc dù khoa nghiên bộ tại cứu Lô Dụng, nhưng nếu là cứu không được Lô Dụng, về sau những hài tử kia liền không có phụ thân. Nói đến đây, Lý Giang Hà đột nhiên dừng lại, từ cấm địa ở trong ra một mực miễn cưỡng băng ở cảm xúc đang nói đến không có phụ thân bốn chữ lúc trực tiếp hằng mất. Sau đó trong lòng còn tại nổ nước bọt lấy Lô Dụng, liền thấy Lao Lý khóc lên, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến giống như là một đứa bé đồng dạng. Chương 261: Nhà 2509 nhà Kỳ thật lý giang hà cũng không thể tính một cái hợp cách ngự linh kiểm tra, thậm chí cũng không thể xem như một cái thành thuộc người trưởng thành. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua, hắn rất thành thuộc, nhưng ở nội tâm của hắn nhưng thủy chung có một khối non nớt địa phương, mà cái này một khối địa phương gọi là nhà. Đối với cô nhi xuất thân lý giang hà tới nói, từ nhỏ, nhà hòa thuận thân tình chính là hắn nhất hướng tới. Hắn khát vọng giống như người khác, có một cái thuộc về chính hắn gia đình. Mà vận mệnh thứ này, có đôi khi chính là đặc biệt khốn nạn, càng nghĩ muốn thì càng khó đạt được. Tuổi thơ thời điểm, hắn muốn một cái phụ thân, một cái mẫu thân. Nghiêm khắc một điểm, nghèo một chút cũng không có việc gì, hắn sẽ rất ngoan, rất cố gắng đi làm một cái nhất hợp cách hài tử, đánh hắn mắng hắn, không mang theo hắn đi ăn cờ ép cờ cũng không có chuyện gì. Nhưng hắn phán một cái tuổi thơ, bên người tiểu đồng bọn từng bước từng bước bị nhận nuôi đi, liền hắn một mực không có người nhận nuôi. Hắn cứ như vậy ở cô nhi viện sinh hoạt đến 12 tuổi, vào năm ấy, cuộc sống của hắn quý tích bị một cái Hắn từ cô nhi viện ngoài cửa lớn tự tay ôm trở về đến nhanh bị đông cứng tiểu sinh mệnh cải biến. Không biết thế nào, nam gần 12 tuổi Lý Giang Hà, tại ôm lấy một cái kia tiểu sinh mệnh thời điểm, nội tâm của hắn liền có một loại rung động. Trong cõi u minh giống như là có đồ vật gì manh nha đồng dạng. Một khắc này, hắn nói cho hắn biết chính mình, không có người, không có gia đình muốn hắn, vậy hắn liền tự mình tạo thành một gia đình tốt. Từ đó về sau, Lý Giang Hà sinh mệnh Hắn đối với gia đình tất cả ngượng tưởng liền thất ở một cái kia hài tử trên thân. Hắn đem một cái kia hài tử xem như đệ đệ của mình, cố chấp canh giữ ở bên cạnh hắn, dùng hắn cực kỳ nhỏ lực lượng đi chiếu cố đứa bé này, chiếu cố đệ đệ của mình, chiếu cố chính hắn xây dựng cái này một cái nho nhỏ gia đình thành viên thứ nhất. Vì không để hắn cái này một cái tiểu gia đình bị phá hư, nhỏ Giang Hà làm rất nhiều cố gắng. Hắn vì không cùng đệ đệ tách rời, hắn cự tuyệt thật vất vả trông nhận nuôi. Vì cho đệ đệ sinh nhật Hắn vụn trộm chạy đến cô nhi viện bên ngoài nhặt đồ bỏ đi, dùng đổi lấy tiền cho đệ đệ mua một cái nhò nhỏ bánh gạ tổ. Hắn dùng yếu ớt nhất lực lượng, gắn bó ở trong lòng của hắn cái này một cái nhò nhỏ nhả. Mà tại cái này một cái trong quá trình, hắn đối gia đình khái niệm thời gian dần trôi qua bị chính hắn xuyên tạc. Không biết từ khi nào, gia đình, ngậu tưởng, cùng đệ đệ vẽ lên một đầu ngang bằng. Lý Giang Hà cũng tại trong quá trình này dần dần biến thành một cái đỡ đệ của ma, làm cái gì đều là lấy đệ đệ làm trung tâm. Hắn muốn trở thành đệ đệ vĩnh viễn ủ mỡ giẻo lạ, thủ hộ lấy đệ đệ trưởng thành, trưởng thành, thành gia. Nhưng mà hắn trông coi hắn trưởng thành, nhưng không có có thể thủ đến hắn thành gia. Cái kia một cái buộc lên hắn đối gia đình tất cả mỹ hảo huyễn tưởng đệ đệ chết tại trước mặt hắn. Vào thời khắc ấy, bình thường nhìn qua đặc biệt thành thủ ổn trọng Lý Giang Hà trực tiếp hằng mất, giống như bây giờ tại Ngô dụng trước mặt hắn như vậy. Mặc dù tại Lý Giang Hà đệ đệ tử vong về sau những trong năm này, Lý Giang Hà đối với gia đình khái niệm nhưng thật ra là có cải biến. Những năm này, theo hắn cùng Chu Khánh Như gặp nhau, theo lão bà hắn mang thai, hắn thời gian dần trôi qua tại chuyện di tình cảm của mình, càng nhiều đem hắn đối với gia đình, đối với thân nhân tình cảm chuyển dời đến Chu Khánh Như cùng cái kia một cái chưa xuất thế trên người nữ nhi đi. Nhưng đối với Lý Giang Hà tới nói, Nô Dụng cũng không chỉ là một cái dùng để ký thác đệ đệ của hắn sau khi chết, hắn đối gia đình thân nhân đối tương lai hết thảy tình cảm công cụ người. Đối với hắn tới nói, Nô Dụng cũng là hắn đệ đệ, cũng là hắn thân nhân. Đối với đem gia đình, đem thân nhân đặt ở vị thứ nhất, Lý Giang Hà tới nói, bất kỳ cái gì một người thân tạ thế đều là hắn không thể thừa nhận. Chớ nói chi là giống trước mắt dạng này, cần chơ mắt nhìn một cái hắn coi trọng thân nhân chết đi tình huống. Kiêu một loại cảm giác bất lực, để Lý Giang Hà tê tâm liệt phế. Hắn mới có thể điên cuồng muốn vì Ngô Dụng làm cái gì, cũng mới sẽ ở nói đến không có phụ thân mấy chữ trực tiếp sụp đổ khóc ra thành tiếng. Ngô Dụng nhìn xem khóc giống Lý Giang Hà, sững sốt rất lâu rất lâu mới phụ thân xuống tới. Đem Lý Giang Hà kéo lên, đưa tay giúp hắn đem nước mắt lao đi. Một cái đại lao ra, ba bốn mươi tuổi người, còn động một chút lại khóc nhẹ, ngươi cái này rất mất mặt ta. Nô dụng rất cố gắng dô dành Lý Giang Hà, nhưng không có dô lại. Lý Giang Hà lúc này cảm xúc van đã bị sông phát nổ, nào có dễ dàng như vậy bị dô lại. Nô dụng không hống còn tốt, một hống hắn khóc đến càng hung ác. Nô dụng thật sự là không có cách, phủi một chút bên cạnh hai mắt thường đỏ lao đầu tử, sử suất bình thường đối Lý Giang Hà đón s Đoàn tử, mau ra đây rỗ rảnh ngươi bà bá. Tại Ngô dụng kêu to dưới, Đoàn tử thận trọng từ Ngô dụng trong thân thể chui ra, e ngại nhìn thoáng qua lão đầu tử, lại quay đầu nhìn một chút khóc đến tê tâm liệt phế Lý Giang Hà, cái đầu nhỏ méo một chút. Bà bá tại sao khóc? Tiền của hắn bị dấu lớn hùng nhị trộm đi sao? Bà bá ngươi đừng sợ, Đoàn tử có tiền, Đoàn tử phân ngươi một điểm. Nói, Đoàn tử từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một tay đồng tiền đến Lý Giang Hà trước mặt. Lý Giang Hà lúc này có phản ứng ôm chặt lấy đoàn tử, nhưng khóc vẫn là tiếp tục lại khóc, thậm chí khóc đến càng thêm thương tâm. Bị đột nhiên ôm lấy đoàn tử có chút chân tay luống cuống, vô ý thức muốn giải trừ linh thể hóa, nhưng nhìn Lý Giang Hà khóc đến thương tâm như vậy, tiểu nha đầu này đỏ hừng mắt rũa ra tay nhỏ vuốt ve Lý Giang Hà đầu. "Ba bá ngoan, không khóc, đoàn tử cho ngươi đùi gà ăn." Lô Dụng nhìn xem tình huống cũng không phải chuyện gì, không có cách, chỉ có thể nói thật. "Cái kia, lão Lý a, ngươi chớ khóc, kỳ thật ta không chết được." Nghe được Ngô Dụng lời này, Lý Giang Hà mới có điểm phản ứng, một bên nước nở, một bên cho Ngô Dụng hứa hẹn, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết." Nghe, lão lý cũng không dễ dàng, chính mình cũng khóc thành dạng này, còn muốn lấy an ủi Ngô Dụng đâu? Chỉ là hắn lời này đừng nói an ủi Ngô Dụng, ngay cả chính hắn đều an ủi không được. Nói vừa mới nói xong, ánh mắt hắn vừa đỏ. Ngô Dụng xem xét tình huống này, cũng không tại nhiều nói cái gì nhiều lời quay đầu nhìn thoáng qua Lý Kiến Quốc. Hắn không biết Lý Kiến Quốc có chút do dự, có phải hay không muốn đem lão già hoặm hẹm này ném ra tới. Nhưng nghĩ lại, vấn đề này hắn sớm tối đến bại lộ, cũng không kém cái này, cho nên trực tiếp mở làm. Lão Lý, nhìn qua. Lý Giang Hà sững sờ, ngẩng đầu nhìn qua. Đã thấy Ngô Dụng đưa tay rất tiêu sái búng tay một cái, ngay sau đó trong cơ thể hắn tà linh linh lực liền bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Thất giai, lục giai, ngũ giai. 15 phút không đến. Nô Dụng liền trực tiếp từ thất giai tà tu, biến thành một người bình thường. Chiêu này, trực tiếp chấn kinh Lý Giang Hà cái cảm, mà cái này vẫn chưa xong đâu, Nô Dụng lại búng tay một cái, trên người hắn linh lực bắt đầu khôi phục. Không tới 5 phút, Nô Dụng lại từ một người bình thường biến thành tứ giai tồn tại không linh giả. Cái này, cái này, cái này. Lý Giang Hà chỉ vào Nô Dụng cái này nửa ngày nói không ra lời. Nô Dụng ruốt ruột cái mũi, đặc biệt đặc ý, có đoàn tử tại Ta đổi linh lực hệ thống cùng chơi giống như, ta khí ăn mòn cái gì, với ta mà nói căn bản là không có cái gì ảnh hưởng. Lý Giang Hà sửng sốt rất lâu rất lâu mới phản ứng được. Mà tại kịp phản ứng về sau, trên mặt thống khổ cùng bi thương quét sạch sành sanh, cái kia khuôn mặt thậm chí còn mở lên sự ngưỡng nhún tới. Đỏ, tím, hắc, bạch, hoàng năm phát tệ phóng, trầm mặc rất lâu, giữa cổ họng mới băng ra một câu, nói cách khác, kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền không chết được rồi. Lúc này Ngộ Dụng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy cũng không, ta nô dụng là ai? Chỉ là ta khí ăn mòn, làm sao có thể làm cho chết ta? Ha ha. Cái nào đó đại hỉ đại bi, thẹn quá thành giận ra hỏa, tại một trận làm cho người dùng mình tiếng cười ở trong rút ra dây lưng. Chương 262, rút. 260 rút. Khoa Nghiên Bộ, nô dụng chuyên môn trong phòng bệnh. Thẹn quá thành giận Lý Giang Hà lúc này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn thể, lần này Trong tay hắn kia một đầu dây lưng không ngừng, hắn tuyệt không bỏ qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, Ngô Dụng thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Lý Giang Hà dây lưng giương lên, Ngô Dụng không nói hai lời trực tiếp đem Đoản Tử hướng trong ngực ôm một cái, không tránh không né đầu còn giương lên. Rất có một đoàn nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Lý Giang Hà mặt đều đen. Ngươi cho ta đem Đoản Tử buông xuống. Không thả, nam tử hắn đại trợ phu, ta Ngô Dụng nói không thả liền không thả. Ngô Dụng không chỉ có không thả Còn đặc biệt không muốn mặt đen đoàn tử giơ lên, cùng đoàn tử cầu cứu, đoàn tử, cái này xấu nhân loại muốn đánh nô dụng, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nô dụng. Đoàn nhỏ tử mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là vô độ ngược nhỏ, đoàn tử sẽ bảo hộ nô dụng, đoàn tử sẽ không để cho xấu nhân loại đánh tới nô dụng. Nhìn xem chính mình nhỏ áo bông che chở nô dụng, Lý Giang Hà tức giận đến lá gan đau, nhưng lại không thể đánh, chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình khuyên lên đoàn nhỏ tử, đoàn tử, ngươi tránh ra có được hay không? Ngươi tránh ra Ba ba liền cho ngươi đùi gà ăn. Không nhường, Đoàn tử muốn bảo vệ Nô Dụng. Đoàn tử sẽ không để cho xấu nhân loại đến đánh Nô Dụng. Ba ba không phải xấu nhân loại, ba ba đã mua cho ngươi quần áo, cho ngươi đùi gà ăn, ngươi quên rồi. Ba ba là tốt nhân loại. Hừ, muốn đánh Nô Dụng đều là xấu nhân loại. Phốc. Đoàn nhỏ từ một kích này chính giữa nữ nhi Nô Hồng Tâm một kích chí mạng, Lý Giang Hà con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nô Dụng, ngươi cho ta để mạng lại. Ka ka ka. Đường tới đây, có chuyện Hảo Hảo nói, đường động thủ được không? Ta cùng ngươi không lời nói, ta liền muốn động thủ. Ta bảo ngươi bình chướng, ta bảo ngươi giả chết, ta bảo ngươi dạy hư đoàn tử. Ai? Cuối cùng, Lô Dụng vẫn là không có có thể trốn qua một đoạn, vị thẹn quá thành giận nữ nhìn nô đè xuống đất rút 100 lần. Đánh xong Lô Dụng về sau, Lý Giang Hà lập tức eo không chua chân không đau, toàn thân thông suốt so mùa đồng tắm suối nước nóng còn dễ chịu. Tâm tình đâu, cũng hoàn toàn khôi phục lại. Mặc dù nhiều ít vẫn cảm thấy có chút mất mặt, nhưng so vừa mới kia muốn chết muốn sống trạng thái tốt không biết bao nhiêu. Lúc này, vừa bên trên truyền đến một trận hiền lành thanh âm, "Dễ chịu à nha." "Không có việc gì à nha." Lý Giang Hà gật đầu một cái, "Dễ chịu nhiều, không có chuyện gì." "Không có chuyện gì liền tốt, đúng, đem ngươi trong tay dây lưng cho ta mượn một chút." Thanh âm này hiền lành đến có chút quá mức, Lý Giang Hà nhất thời không có chú ý, đần độn đem dây lưng đưa tới, "À, tốt, chờ một chút, dây lưng." lao đầu, có khắc nói hảo hảo nói, "Ta cùng ngươi không lời nói, ta liền muốn động thủ. Ta bảo ngươi làm loạn, ta bảo ngươi hồ nháo, ta bảo ngươi dạy hư nô dụng." Ai, trong phòng bệnh vừa mới dừng lại không lâu giây, lương tiếng vang lại một lần vang lên. Vừa mới còn tại quất người cái kia, nay lại cũng bị người cầm dây lưng rút đến trên nhảy dưới tránh. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói thiên đạo có luân hồi đi. Thôi có chút đáng lưu ý chính là Nô Dụng tại nhìn thấy Lý Giang Hà bị rút đến luồn lên ngã xuống, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Hắn đoán được quả nhiên không sai. Ừm, dùng dây lưng rút người quả nhiên thật thoải mái, quay đầu ta cũng tìm người rút rút. Nói, nô dụng trong đầu đem chính mình quen biết người nhanh chóng qua một lần, tìm kiếm thích hợp mục tiêu, nhưng một vòng xuống tới giống như rút hai cũng không hợp thích lắm, liên rút lao chu cũng không lớn tốt, nếu không rút đoạn tử. Nghĩ như vậy, nô dụng quay đầu nhìn một chút ngay tại đau lòng giúp hắn hô hô vết thương đoạn tử. Mắt Tô Trừng mắt nhỏ một trận, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt cùng kia có chút cầm thú ý nghĩ, tiếp tục quay đầu nhìn Lý Giang Hà chịu rút. Sau mười mấy phút, Lý Giang Hà cũng chịu xong rút. Cùng Ngô Dụng cùng một chỗ nằm lì ở trên giường, cái nào đó bị trọng điểm chiếu cố bộ vị hướng lên xếp thành một loạt. Một bên tiêu thảm, một bên cho Ngô Dụng làm giới thiệu. Trước mặt người lão đầu này gọi Lý Kiến Quốc, là ngự linh kiểm tra tổng bộ thủ trưởng. Song thừa dịp lão đầu không chú ý, Vụng trộm tiến đến Ngô Dụng bên tai nhỏ giọng nói nhảm, "Ngươi chớ nhìn hắn bộ dạng này, lão già này tử rất hư." Hắn. 3. Dây lương phá không lăng lệ tiếng vang lên, Lý Giang Hà toàn thân run lên, nửa đoạn sau chưa nói xong mà nói lời nói xoay chuyện. Hắn nhưng là toàn ngự linh kiểm tra tốt nhất thủ trưởng,ưu tính sâu xa, đa mưu túc trí, cáo giả. A. Ngô Dụng nhìn một chút hai người này hô động, đại khái có thể đoán được hai cái này quan hệ. Cũng đại khái hiểu. Vì cái gì Lý Giang Hà cái này một loại ngồi ăn rồi chờ chết ngự linh kiểm tra bại hoại, vì sao đến bây giờ đều không có bị quét ra tổ chức, hóa ra là phía sau có đại lão tới. Ngạch, tốt a, chỉ đùa một chút. Ngô Dụng tại đoán được lão lý cùng bà ngoại lý quan hệ về sau, trong lòng là may mắn, hắn vừa mới không có đem bà ngoại lý ném ra phòng bệnh tới, bằng không hắn này lại đoán chừng còn tại chịu giúp đâu. Trên người ngươi tà khí vẫn để không sao chứ? Lão đầu vừa hút Lý Giang Hà, một bên quay đầu hỏi Ngô Dụng, Nô dụng nhìn thoáng qua mình bây giờ cái này một cái bảng thuộc tính mặt thanh trạng thái. Trạng thái, tà khí tiêu tán bên trong. Chiếc đề tiêu tán còn cần 36 năm ngày. PS, phục dụng dược vật, tu luyện đặc thù công pháp, có thể tăng tốc tà khí tiêu tán tốc độ. Xem hết, nô dụng thành thật trả lời, chỉ cần không sử dụng tà linh trạng thái lời nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Người kia tà linh trạng thái còn có thể biến trở về đến. Có thể A, bất quá liền cần chút thời gian. Đại khái chừng nửa canh giờ. Lão đầu hai mắt tỏa sáng, như vậy, Ngự Linh kiểm tra bên này coi như nhiều một tổn thất giai thậm chí là bắt giai sức chiến đấu. Bất quá rất nhanh lão đầu từ lắc đầu từ bỏ đem Ngô Dụng kéo ra ngoài làm sức chiến đấu ý nghĩ. Dù sao Ngô Dụng trạng thái không tầm thường, vạn nhất Tà Linh trạng thái đem hắn giết chết làm sao bây giờ? Nghĩ tới cái này, lão đầu đối Ngô Dụng hiện tại trạng thái lại có chút lo lắng. Ngươi xác định Tà khí an ổn không có vấn đề gì sao? Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Lao đầu lắc đầu, loại chuyện này không thể khinh thường, ta đợi chút nữa để lão hạ thành lập một cái chuyên môn hạng mục tiểu tổ, giúp ngươi nhìn một chút tình huống so sánh ổn thỏa. Cái này, Ngô Dụng nghe được cái này lông mày lập tức nhíu lại, hiển nhiên không phải rất có thể tiếp nhận cái này. Nếu không vẫn là đừng a. Ta đối chính ta tình huống vẫn là hiểu rất rõ, không có gì vấn đề, hoàn toàn không cần thiết xem ra. Xem một chút đi, có ta. Lao đầu còn ở đây, không ai dám đem ngươi cắt miếng lại nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, thế giới này có thể đem ngươi cắt miếng cũng không có mấy cái. Còn có, giữ bí mật cái gì ngươi cũng không cần lo lắng, lão đầu sẽ làm tốt. Nói tới vấn đề này, Lý Giang Hà đặc biệt coi trọng, chịu rút đồng thời không quên xem bảo. Lý Giang Hà mở miệng, Nô Dụng chỉ có thể gật đầu, để Lý Giang Hà triệt để an tâm một chút cũng tốt. Đến nỗi bại lộ cái gì, Nô Dụng này lại kỳ thật cũng không phải rất sợ. Một cái là, chính hắn thực lực đã đạt tới thất giai, mà lại khoảng cách bắt giai giống như cũng không xa, đặc biệt trâu bò. Còn có một cái lả, hắn phát hiện bắp đùi mình còn có một cái đùi. Có thực lực có đùi, lại là tại chính mình bộ môn khoa nghiên bộ, hẳn là không có vấn đề gì, không đúng, là tuyệt đối không có vấn đề gì. Được thôi, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tốt, ta cái này để lão hạ an bài. Lô Dung gật đầu một cái, lão đầu trong tay dây lưng quăng ra, vừa muốn đi ra, bất quá tại lúc xoay người lại dừng một chút. Do dự một chút có chút nghiêng đầu, "Đứng rồi, đợi đến kết quả kiểm tra ra, xác định ngươi không có việc gì về sau, ngươi liền cho ngươi đệ đệ đi, đi điện thoại báo Bình An đi." "Cái gì? Cho ta đệ báo Bình An?" Lô Dũng có chút ngượng, "Vì sao?" Chương 263, huynh đệ. 261 huynh đệ. Ngự Linh kiểm tra, khoa nghiên bộ. Lao đầu làm sự tình vẫn là làm bữa dọn. Hắn nói một cái kia hạng mục tổ, mấy giờ không đến liền thành dựng lên. Toàn bộ hạng mục tiểu tổ cũng chỉ có 3 người. Một cái là chủ phụ trách lao viện sĩ, cũng chính là lão đầu nói cái kia lão hạ, đồng thời cũng là Ngô Dụng tại phòng bệnh nhìn thấy một cái kia. Một cái là phụ trách số liệu thu thập mộ tử, còn có một cái là, mẹ, không biết làm sao trà trộn vào tới Hạ Chi Thu. Ừm, một cái hạng mục tổ 3 người, Ngô Dụng gặp qua hai cái, cuối cùng cái kia Ngô Dụng tại bọn hắn cái này một cái hạng mục tổ chính thức khởi động về sau cũng nhìn qua, là một cái manh manh đát mộ tử, giống như không có gì tính uy hiếp. Ba người bên trong, một cái duy nhất ngự linh giả hạ chi thu cũng mới tám giây, cái này khiến Ngô Dụng rất có cảm giác an toàn, không cần lo lắng bị vũ lực cắt miếng. Mà tại giữ bí mật bên trên, lão đầu làm sao Ngô Dụng dự kiến còn tốt hơn. Hắn trực tiếp vẽ một cái khu vực cho bọn hắn cái này một cái hạ mục tổ, đồng thời lấy quyền hạn của hắn, đối cái này một cái hạ mục mã hóa lộc. Trình độ lớn nhất phương ngựa, Ngô Dụng có thể cải biến linh lực thể hệ sự tình bại lộ. Phong Ngư Ngô dụng tâm tâm niệm niệm giả heo ăn thịt hổ sáo lộ chết từ trong trứng nước. Những này các mặt chuẩn bị Ngô dụng đều rất hài lòng. Nếu quả thật nhắc tới cái hạng mục tổ có cái gì so sánh để Ngô dụng không yên lòng, chính là cái kia lão hạ còn có tiểu hạ hai người nhìn hắn ánh mắt. Ân, trong vòng vài ngày liền có thể trở thành thất giai cường giả, rõ ràng đã là hắn phải chết người, chỉ chớp mắt từ tà tu thất giai biến thành ngự linh giả tứ giai. Dạng này như mê ra hỏa, đối với bọn hắn hai người tới nói Thật là quá có sức hấp dẫn, cho nên ánh mắt kia ít nhiều có chút kinh khủng, để Ngô Dụng có một loại chính mình trong giây phút sẽ bị cắt miếng ảo giác. Đương nhiên, chỉ là ảo giác. Dạng này tài liệu giao cho trong tay bọn họ, bọn hắn làm sao bỏ được cắt miếng? Quá xa xỉ. Thiết kia còn tạm được. Ngô Dụng tại bị bọn hắn muốn làm gì thì làm mấy giờ về sau. Một phần liên quan tới Ngô Dụng hiện trạng báo cáo liền đưa đến Lý Giang Hà cùng Lý Kiến Quốc trong tay. Nóng vội Lý Giang Hà cái thứ nhất đoạt lấy đi bưng lấy kia một phần báo cáo mắt trợn tròn ở bên kia nhìn, kết quả thấy là một mặt ngộp bức. Lý Giang Hà lúc này mới nhớ tới, chính mình là người nửa mù chưa tới. Cái này một loại chuyên nghiệp báo cáo, hắn căn bản là xem không hiểu, không có biện pháp hắn chỉ có thể hướng lão đầu cầu cứu, đem báo cáo đưa đến lão đầu bên kia. Ân, kỳ thật cái đồ chơi này lão đầu cũng xem không hiểu. Nhưng không có việc gì, có người nhìn hiểu, lão đầu báo cáo đều không có qua tay trực tiếp để đem báo cáo đưa tới Hạ Chi Thu cùng bọn hắn nói một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Chúng ta đối Ngô Dụng tiến hành nhiều hạng kiểm tra, kiểm tra kết quả biểu hiện, Ngô Dụng thể nội mặc dù còn có tà khí ăn mòn vết tích, nhưng đầu nguồn đã bị chém đứt, còn lại tà khí chỉ là không có dễ du mục, liền xem như đặt vào không làm xử lý, tà khí cũng sẽ chậm rãi biến mất. Mà khác, chúng ta đến tiếp sau sẽ tiến hành một chút biện pháp, tần khả năng tăng tốc tiêu trừ những này tà khí tốc độ. Nói cách khác, Ngô Dụng không sao, Hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều tốt. Hạ Chi Thu nói đến đây, lão lý cùng bà ngoại lý đều thở dài một hơi, trong lòng kia sau cùng một khối đá rốt cục rơi xuống. Một bên khác, Ngô Dụng bên này, tại hạng mục tổ báo cáo sau khi đi ra, Ngô Dụng bên này do do dự dự cầm lấy điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hắn lúc này đánh, đương nhiên là đệ đệ của hắn điện thoại. Ngô Dụng cũng là trước đó không lâu mới biết được. Nguyên lai like nhà hắn lục thể tại chỗ sở dĩ bục phát một đợt cũng không phải là bởi vì lục tể là cái gì thần thú, mà là bởi vì Ngô Úy nguyên nhân. Ngô Úy không chỉ có là tại 27 doanh thông qua lục tể cứu được hắn một đợt, tại hắn biến mất về sau, Ngô Úy một đường đang vì hắn buồn bã. Biết được những tin tức này về sau, Ngô Dụng tâm tình có chút phức tạp. Tại Ngô Dụng trong lòng, Ngô Úy cùng Lý Giang Hà là không giống. Lý Giang Hà nói thế nào cũng coi là hàng ca, mẹ, cộng thêm một cái tiện nghi nhạc phụ, là hắn sau khi xuyên việt chính mình ôm đùi, đui giúp hắn. Mặc dù không thể nói là Ngô Dụng đã cảm thấy hẳn là, cảm thấy yên tâm thoải mái, nhưng làm sao cũng so Ngô Dụng giúp hắn để Ngô Dụng dễ chịu một điểm. Dù sao, theo Ngô Dụng, chính mình cái này người xuyên Việt trình độ nào đó xem như Ngô Dụng dễ huynh cửu nhân. Cho nên, hắn không thể thản nhiên tiếp nhận Ngô Dụng đối với hắn nỗ lực. Ngô Dụng nỗ lực càng nhiều, Ngô Dụng lại càng thấy đế náy náy hắn. K. Tại Ngô Dụng bên này tâm tình phức tạp đồng thời, Ngô Dụng bên kia tiếp lên điện thoại. Là ta. Ngươi bây giờ thế nào, Tà Khí? Không, thân thể còn tốt chứ? Lôi Úy lúc đầu muốn hỏi Tà Khí ăn mòn thế nào, nhưng lời đến khóe miệng lại nén trở về, biến thành thân thể được không? Hắn biết rõ, hắn ca rất không thích hắn trợ giúp hắn. Hắn thậm chí cũng không dám để Ngô Dụng biết rõ hắn vì hắn làm cái gì. Ta Tà Khí ăn mòn vấn đề giải quyết, chuyện lần này cảm ơn ngươi. Thật sao? Tà Khí ăn mòn vấn đề thật giải quyết. Ngươi không có gạt ta a? Lôi Úy có chút khó có thể tin cùng quá hưng phấn. Đến mức hắn đều không có chú ý tới Ngô Dụng lời nói bên trong để lộ ra gửi thư hơi thở. Ngô Dụng cũng không có để ý Ngô Hủy tự bạo. Ta gặp được điểm kỳ ngộ, lại thêm khoa nghiên bộ bên này thủ đoạn, Hưu Kinh vô hiểm phế bỏ tà linh linh lực, đồng thời trùng tu ngự linh kiểm tra linh lực, hiện tại trạng thái rất tốt, ngươi như có rảnh rỗi, có thể tới xem một chút. Tốt, ta hiện tại liền đến. Hưng phấn quá mức Ngô Hủy, trực tiếp cúp điện thoại. Ngô Dụng chính ngẫm bước đây, nửa giờ cũng chưa tới. Ngô Dụng liền gặp được chính mình một cái kia tiện nghi huynh khống đệ đệ. Nhìn thấy gia hỏa này thời điểm, Ngô Dụng mới giật mình, nguyên lai hắn đã sớm canh giữ ở kệ bên này. Mà lúc này Ngô Úy mặc kệ Ngô Dụng nghĩ như thế nào, nhìn thấy Ngô Dụng về sau chính là nhìn chằm chằm Ngô Dụng mấy nhìn, dù hắn có thể sử dụng thủ đoạn quan sát Ngô Dụng trạng thái, trình độ lớn nhất bảo đảm Ngô Dụng thật là không có vấn đề. Khi hắn lập đi lập lại xác nhận, Ngô Dụng thể nội tà khí ăn mòn đúng là giải quyết về sau. Ra hỏa này lộ ra địa chủ nhà nhi tử ngốc Tiếu Dung. Ân, nô cười này, cùng Ngô Dụng vừa ngớ ngẩn thời điểm không có sai biệt. Lần này, còn có lục thể một lần kia đều cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn. Lô Úy miệng mở rộng tiếp tục cười ngây ngô. Bất quá ngươi về sau đừng làm loại chuyện này. Lô Úy sắc mặt cười ngây ngô cứng đờ, rất là chân tay luống cuống, rất hoảng, nhìn xem Ngô Dụng cũng không biết muốn nói gì. Cho người ta cảm giác giống như là muốn bị chủ nhân vứt bỏ chó con. Đáng thương nhỏ yếu, lại bất lực. Thấy cảnh này, nô dụng gãi gãi đầu, có chút mất tự nhiên không cần nói, bất kể nói thế nào, ta đều là ngươi ca ca, nào có đệ đệ cả ngày canh giữ ở ca ca bên người bảo hộ ca ca. Hiện tại ta cường đại, quay đầu đổi ta bảo hộ ngươi. Đúng, ta cái này làm ca ca giống như không có đưa qua ngươi lễ vật gì a? Thứ này cho ngươi." Nói, nô dụng đem một tấm lệnh bài đưa cho nô úy, chính là Triệu vô cực kia một khối ngụy thần thông truyền thừa lệnh bài. Nô dụng nghĩ nửa ngày Cái đồ chơi này giống như trong tay hắn duy nhất có thể đem ra được lễ vật. Lô Úy bên này, hắn toàn bộ hành trình trống mặt đem lệnh bài nhận lấy, nhìn một chút lệnh bài, lại nhìn một chút Ngô Dụng con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Đem lệnh bài tóm đến thật chặt. Đây chính là 6 năm qua, Ngô Dụng lần thứ nhất đưa cho hắn lễ vật. Chương 264, Lục Tệ mất tích. 262 Lục Tệ mất tích. Ngự Linh kiểm tra, khoa nghiên bộ bên này. Lô Úy tại Ngô Dụng nơi này chờ đợi mấy giờ? liền bị nô dụng cho đuổi đi. Không có cách, nô dụng thật sự là có chút chịu không được. Nô Uy an vị ở nơi đó ôm lệnh bài hướng về phía hắn cười ngây ngô, nửa ngày nói không nên lời một câu, giống như ngồi ở bên cạnh hắn tiểu tử ngốc này liền thỏa mãn đồng dạng. Hắn càng như vậy, nô dụng trong lòng liền càng khó chịu, chỉ có thể đuổi người. Bị nô dụng đuổi đi, nô Uy ít nhiều có chút thất lạc, bất quá ôm lệnh bài lại vui vẻ. Tới thời điểm vội vã nhất thiết, thời điểm ra đi nhảy nhảy nhóc nhóc, cùng tiểu tử ngốc giống như Nhìn xem tấm lưng kia, Ngô Dụng không biết có phải hay không là đầu óc giật một cái, thế mà cảm thấy mình cái này tiện nghi đệ đệ ngoài ý muốn có chút đáng yêu tới. Mà Ngô Dụng không biết là, tại hắn nhìn đệ đệ mình rời đi thời điểm, lão lý cùng bà ngoại lý cũng đang nhìn tới. Lúc này đi rồi, Ngô Dụng cũng thật là, cũng không để đệ đệ của hắn chờ lâu một hồi. Đúng, lão đầu, ngươi không phải một mực không muốn huynh đệ bọn họ gặp mà sao? Làm sao lại chính mình mở miệng an bài bọn hắn gặp mặt? Lão đầu nhìn xem Ngô Vũ đi xa bóng lưng nói, bọn hắn là huynh đệ, ta không có quyền lợi không để bọn hắn gặp mặt. Lại nói, để bọn hắn gặp một lần cũng tốt, bằng không lấy tiểu gia hỏa này biểu hiện ra đối với hắn Ka Ka kia một loại quan tâm, liền xem như ta không để hắn gặp, chính hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tới gặp. Lại thêm hắn cái nào đó đồng đội, muốn ngăn cản hắn thật đúng là không dễ dàng, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng hắn đối ngữ linh kiểm tra hảo cảm, rất tính không ra. Liền xem như cả lại gia cũng sợ tiểu gia hỏa này làm ra cái gì chuyện điên rồ. Nói, lão đầu còn nhìn thoáng qua bên trên Lý Giang Hà. Lý Giang Hà đầu góc một quất, vẫy ngẩng đầu lên, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải hắn đồng đội, ta cùng hắn không quen. Có quen hay không không quan trọng, ngươi giúp ta chuyển lời là được, liền nói, ta muốn tìm hắn tâm sự. Lão Lý bừng tỉnh đại ngộ, a, ta nói ngươi lão già này từ làm sao đột nhiên tốt như vậy, an bài huynh đệ bọn họ gặp mặt, nguyên lai like ngươi là đặng có ý đồ xấu với hắn. Ta cùng ngươi giảng, ta là sẽ không." Lao đầu nắm tay sở về phía bên hung dây lưng. Lao Lý gia đầu siết chặt, trước tiên xuất ra một kiện linh khí đến, "Khoai lang khoai lang, ta là khoai tây." Nô dụng bên này, hắn cũng không biết rõ, liền trong chốc lát này, nhà hắn kia đệ đệ liền bị cái nào đó lao già họng hệm đè mắt tới. Hắn tại đem nô hữu đưa tiến về sau, đột nhiên nhớ tới chính mình tại 27 doanh nhi tử, còn có kia một đám tiểu đồng bọn, cùng nhân tiện nhớ tới Tiểu Hoa. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Lô Dụng hiện tại trong thời gian ngắn đoán chừng là đi không hết khóa nghiên bộ. Một mặt là lão hạ cùng tiểu hạ bọn hắn muốn tay chuẩn bị giúp hắn tiêu trừ tà khí. Một phương diện khác, Lô Dụng cũng là chuẩn bị muốn thừa dịp đoạn thời gian này nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không chỉnh ra một cái biến thân kỹ năng, hay là tận khả năng đem hệ thống chuyển biến thời gian áp xúc một chút. Hắn hiện tại thay đổi một cái thể hệ ít nhất cần nửa giờ, kỹ năng tụ lực quá dài. Nếu là đột nhiên gặp được cái gì địch nhân Ngô Dụng liền không thể vui sướng biến thân lão hổ trang bức đánh mặt, cho nên đây là hắn nhất định phải làm. Còn có một cái là, Ngô Dụng chuẩn bị thừa cơ hội này đem chính mình ngự linh giả cái này một cái thể hệ thực lực tăng lên một chút. Dù sao tà tu trạng thái mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm một biến thân kỹ năng sử dụng. Cuối cùng cường đại hay là muốn dựa vào ngự linh giả cái này một cái thể hệ. Hắn vào lúc này, cũng hẳn là đem trọng tâm càng nhiều đặt ở ngự linh giả. Cái này một cái thể hệ bên trên Tại không có thời gian rời đi tình huống dưới, Nô Dụng chỉ có thể liên hệ một chút lão lý, để lão lý phái người đến 27 doanh giúp mình báo một chút bình an, sau đó giúp hắn đem lục tệ đưa tới, đến nỗi tiểu hoa cái này một cái mẹ kế nuôi nha, đưa hay không đưa không quan trọng. Đem sự tình giao cho lão lý đi làm về sau, Nô Dụng liền bắt đầu tiến vào bận rộn trạng thái. Một bên phối hợp phối hợp lão hạ cùng tiểu hạ nghiên cứu tiêu trừ tà khí, một bên suy nghĩ biến thân kỹ năng, một bên đem ngự linh giả cái này một cái thể hệ kiếm về đem chính mình tại Tà Linh Quân quân doanh trận chiến kia tâm đắc nện ở Ngự Linh Giả cái này một cái thể hệ bên trên. Tại cái này hệ thống bên trên, Nô Dụng nện lên độ thuần thục, nện lên điểm thiên phú đến, kia thật gọi không chút nào chủ tay. Rất nhanh, Nô Dụng thuộc tính liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính danh: Nô Dụng. Thực lực: 4 giai, Ngự Linh Giả: 7 giai, Tà tu. Tu luyện công pháp: Ngự Linh Giả cơ sở Lệ cột pháp ngũ giai, viên mãn. Linh lực bí pháp: Chữ dừng pháp quyết, viên mãn. Hôn nguyên nhất khí kiếm, 5 tầng, viên mãn. Nguy thần thông. Hôn nguyên nhất khí kiếm, 1 tầng, điều kiện không đủ, không cách nào tiếp tục thẳng cấp. Thân ngoại thân, chưa nhập môn, không. 5.000, không. 50. Mục linh điểm hóa, thiên thứ 2, viên mãn. Mục linh điểm hóa, thiên thứ 3, điều kiện không đủ, không cách nào tiếp tục thẳng cấp. Linh phủ thiên phủ. Lôi phủ, ngũ lôi hoanh, cấp 3, không. 100. Gió phủ. Phong chi dự, cấp 3, 0. 100. Ngũ hành, ngũ hành chi địa, cấp 3, 0. 200. Trạng thái, tà khí tiêu trừ bên trong, còn thừa 59 phần trăm 8. Độ thuần thủ, 418111. Điểm thiên phú, 15. Cái này chính là Ngô dụng trước mắt tôi tính. Làm một đêm mạng nhỏ đặt ở vị thứ nhất ra hỏa, Ngô dụng thêm điểm thời điểm, cái thứ nhất thêm cũng không phải là ngữ linh giả trạng thái bất kỳ một cái nào kỹ năng mà là trực tiếp mở ra tà tu trạng thái, thêm tại minh vượng niết bàn. Một cái kia thiên phú bên trên, hắn hiện tại trạng thái cải biến, tà khí tiêu tán, tinh thần không nhận được ảnh hưởng, thông minh trí thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm. Trạng thái này hắn một lần nữa hồi tưởng lại tại tà linh quân doanh trận chiến kia. Cái kia thời điểm vừa mới thoát giai liền bị người đối, nếu như không phải có minh vượng niết bàn, hắn đã sớm lạnh lẽo. Có thể coi là là nương tựa theo minh vượng niết bàn. Sống sót Nô dụng cũng vẫn là lòng còn sợ hãi. Dù sao kia là 3 phần tư mạng sống cơ hội A, không cẩn thận hắn liền thật lạnh. Vì để tránh cho về sau đang phát sinh loại tình huống này, hắn tranh thủ thời gian trước tiên đem mình phượng nghiết bàn. Tăng thêm bắt đầu. Cái này một thêm, nô dụng liền không thoải mái, hắn đoán trước ở trong trăm phần trăm phục sinh không có đến, phục sinh sát xuất cũng chỉ có 99% tới. Cái này có ý tứ gì? Vì sao không phải trăm phần trăm, một phần trăm này hệ thống là để dành cho ai? Duy nhất để nô dụng so sánh dễ chịu một điểm là, hắn cái này một thêm điểm, nguyên bản đang làm lệnh trạng thái Minh Phượng Niết Bàn. Lần nữa kích hoạt lên. Nói cách khác, nô dụng này lại có thể lần nữa xuống lại. Mà hắn lại đem Minh Phượng Niết Bàn. Cộng lại về sau, độ thuần thục cùng điểm thiên phú hắn liền không đáng giá. Điên cuồng thêm. Hôn nguyên nhất khí kiếm. Thêm mục linh điểm hóa. Thêm trận pháp thêm, thiên phú cũng thêm, công pháp cũng thêm. Điểm mấy lần về sau, nô dụng phát hiện Độ thuần thục còn lại bốn mươi mấy vạn, nhưng điểm thiên phú liền thừa một năm điểm, đến mức hắn muốn đem thân ngoại thân. Cái này một cái ngụy thần thông thêm một chút đều không được. Có chút hô cha, hết lần này tới lần khác cuối cùng này kỹ năng thêm không được, đây không phải trời ta sao. Nếu không ta đến trường bình đang cày điểm quái. Mà xảo chính là, ngay tại ngô dụng phát lên loại ý nghĩ này thời điểm. Lao đầu người bên kia mang đến cho hắn một cái tin xấu, con của hắn, đúng, chính là hắn làm bảo đau đến so đoàn tử còn lợi hại hơn đứa con trai kia bị tiểu hoa cái này một cái mẹ kế mang mà chạy. Đột nhiên nghe được tin tức này, Ngô Dụng da đầu đều nổ. Lập tức liền hạ một cái quyết định, hắn muốn trở về, hắn muốn đi đem hắn nhi tử tìm trở về. Chương 265, trở lại trường bình. 263 trở lại trường bình. Ngô Dụng đưa ra muốn về trường bình. Cái này khiến lão đầu rất là đau đầu, nói thật, hắn bây giờ không phải là rất nhớ Ngô Dụng trở lại đến trường bình thậm chí là không muốn Ngô Dụng đi ra ngoài tới. Một phương diện, hiện tại trường bình tình huống bên kia cũng không tính an toàn. Mặc dù Triệu Cốt Lệnh, nhưng một cái khác băng càng thêm đáng sợ tần quân lúc nào cũng có thể ra, sơ ý một chút, trường bình lúc nào cũng có thể lấy nhau. Còn có một mặt là liên quan tới Ngô Dụng. Hắn có thể cải biến hệ thống, giải trừ tà khí ăn mòn cái này một cái bí mật, tạm thời lao đầu còn không muốn để cho Ngô Dụng bại lộ. Một khi bại lộ, sẽ cho Ngô Dụng dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Mặc dù Ngự Linh kiểm tra cường đại, nhưng cũng không thể trấn nhiếp những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ không toàn mạng tà tu. Cho nên Ngô Dụng bí mật này vẫn là tận khả năng che lại tương đối tốt. Mà Ngô Dụng hắn một màn này đi, không cẩn thận liền phải bại lộ. Trừ phi hắn có thể một mực duy trì tà tu trạng thái, nhưng này rõ ràng là không thể nào, vậy sẽ làm sâu sắc tà khí ăn mòn. Cho nên, nếu như dựa theo lão đầu ý nghĩ, Ngô Dụng vẫn là trước bừa bãi một đoạn thời gian lại nói. Nhưng Ngô Dụng bừa bãi không được. Chuyện lần này việc quan hệ nhà hắn lục tệ nhi tử. Nhỏ lục tệ đều đã biến mất đã mấy ngày, Ngự Linh kiểm tra bên này đầu nhập vào rất lớn, nhân lực vật lực cũng không tìm tới. Ngô Dụng không biết tin tức này thì cũng thôi đi, tại biết rõ tin tức này tình huống dưới, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Đây chính là con của hắn a. Có thể giúp hắn làm việc lục tệ. Hắn đau lục tệ, sói so đau đoàn tử còn đau. Tại Ngô Dụng bên này khăng khăng muốn đi trường bình tình hồn dưới, lão đầu cũng không tốt ngăn cản, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bất quá Lao Đầu không phải cái gì cũng không làm liền để Ngô Dụng đi. Tại Ngô Dụng có thể tiêu trừ tà khí, cải biến hệ thống phương diện này bên trên, Lao Đầu tự cùng Ngô Dụng hai người đặt thành trung nhân thức, quyết định ẩn tàng Ngô Dụng chiêu này năng lực. Như vậy, Ngô Dụng lúc này đi ra ngoài liền không thể dùng ngữ linh giả cái này một cái thân phận ra cửa. Tại Lao Đầu thủ ý dưới, lão hạ cho Ngô Dụng mần mê ra một vài thứ tới. Để Ngô Dụng sau khi mặc vào có thể mô phỏng ra tà tu khí tức, chỉ cần Ngô Dụng hướng kia vừa đứng, Hắn nhìn qua chính là một tôn thất giai tà tu cường giả. Đối lao đầu hiện tại ý tứ, chính là để Ngô Dụng đóng vai hổ tới. Tạo hóa trêu ngươi, Ngô Dụng lúc đầu nghĩ giả heo ăn thịt hổ, kết quả làm đến hiện tại biến thành đóng vai hổ, nói không chừng sẽ còn bị heo ăn. Cái này khiến Ngô Dụng rất không thoải mái. Nhưng vì đi ra ngoài, vì mình bí mật không bại lộ, Ngô Dụng cũng không có cách nào chỉ có thể đáp ứng. Kết quả là, tại Ngô Dụng đưa ra xin muốn tới trường bình ngày thứ hai. Ngô Dụng mặc một thân áo choàng màu đen Toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, mang theo hạ chi thu cái này một cái sung làm quan sát viên cái đuôi nhỏ rời đi nghiên cứu khoa học viện, ngồi lên chuyên hướng cơ từ số một nơi chú quân hướng cửa ra vào tiến vào trường bình cấm địa ở trong. Vừa tiến vào trường bình cấm địa, vừa đến số một nơi chú quân ngô dụng lập tức liền bị chấn động ở. Á thảo, thật lớn. Trước mắt một doanh, theo ngô dụng đã không thể để cho doanh, đây quả thực là một cái cự đại quân sự thành lũy. Cao tới trăm mét từng đây, đầy đất trận pháp. Đủ loại thiết bị khí giới, nghiêm chỉnh huấn luyện ngự linh kiểm tra chiến sĩ. Cung toàn bộ nơi chú quân tràn ngập kia một loại khí tức. Những này đều cho Ngô Dụng mang đến rung động thật lớn, nhất làm cho Ngô Dụng rung động vẫn là một doanh chiến sĩ tốc độ phản ứng. Ngô Dụng mang theo hạ chi thu lúc này mới vừa tới một doanh đâu, xung quanh chiến sĩ trước tiên bao vây, sắp sáng lộ vẻ tà tu Ngô Dụng bao bọc vây quanh. Còn tốt đủ võ phong nhận được tin tức kịp thời giải vây. Bằng không Ngô Dụng đoán chừng sẽ ở tiến vào trường bình cấm địa đệ nhất khắc liền bị người một nhà cầm xuống. Đem Ngô Dụng đưa đến phòng làm việc của mình, Duy Võ Phong liền đánh giá đến Ngô Dụng tới. Thế nào? Trên người ngươi tà khí ăn mòn vấn đề giải quyết sao? Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ hẳn là còn không có giải quyết, vậy sao ngươi không đợi tại nghiên cứu khoa học viện chạy đến cấm địa làm gì tới? Khả năng này sẽ tăng thêm trên người ngươi tà khí ăn mòn trình độ. Ngô Dụng rất không thích những người xa lạ quan tâm, gãi đầu một mặt tà khí Cái kia, mặc dù rất thất lễ, nhưng ta còn là muốn hỏi, chúng ta quen biết sao? Mặc dù ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, ngươi mất tích thời điểm ta tại hiện trường, tìm tới ngươi lúc, ta cũng tại hiện trường. Ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, ta phải bị trách nhiệm rất lớn. Ngô Dụng hít lên trước mắt một mặt xấu hổ bùi vô phòng, trên mặt ta khí nặng hơn mấy phần, trực tiếp lườm gạt, "Dạng này à? Kia ngươi có phải hay không đến bồi thường ta chút gì?" Đối mặt Ngô Dụng giở dẫm, Bùi Võ Phong không có chút nào tức giận, đặc biệt trung thực. Ngươi cần cái gì cứ việc nói. Lô Dũng khẽ miệng dương lên, hào phóng như vậy sao? Kia trước nhớ kỹ đi, ta quay đầu nghĩ đến cái gì lại tới tìm ngươi muốn, đúng, ta nghe nói, ta tử tà linh quân doanh mang ra những chiến hữu kia, cuối cùng đều là ngươi mang về. Phải. Bọn hắn đâu? Trước mắt đều an trí tại một doanh bên trong, chờ đợi thân phận xác nhận, xác nhận xong thân phận về sau sẽ thông báo cho gia thuộc nhận lễ. Không có cách nào xác nhận thân phận, hay là không có gia thuộc Nhật lãnh, hay là gia thuộc Đồng ý, sẽ thống nhất táng tại canh Gắc Lâm. Mang ta đi xem một chút đi. Tốt. Sau đó, Lô Dụng đi theo đội võ phong đi một chuyến một doanh tạm thời an trí những cái kia chiến sĩ địa phương. Vì những cái kia chiến sĩ dâng một nén nhang về sau, Lô Dụng cũng không có tiếp tục tại một doanh bên này mỏi mòn chờ đợi, mang theo cái đuôi nhỏ kiêm người trong suốt hạ chi thu rời đi một doanh chạy tới 27 doanh. Đôi Võ Phong cũng là muốn phái một đám người hay là hắn tự mình đưa Ngô Dụng đoạn đường tới, bị Ngô Dụng tự tuyệt. Chủ yếu cũng là tự tin, Ngô Dụng hiện tại mặc dù là ngự linh giả trạng thái, không phải mạnh nhất tà tu trạng thái, nhưng hắn hiện tại sức chiến đấu đồng dạng vô cùng kinh khủng. Lục giai tà linh, Ngô Dụng đều có thể tùy tiện dây lấy chơi. Mặc dù khả năng linh lực tiêu hao lớn một chút, nhưng hắn có đoàn tử a. Đoàn tử mấy ngày nay nuốt không ít tà linh bản nguyên, chứ bị trình độ nhất định linh lực có thể cho Ngô Dụng cung cấp rất mạnh năng lực bay liên tục, lại thêm lão đầu để hắn mang các loại đồ vật. Ngô Dụng hiện tại hoàn toàn không có gì tất yếu bảo hộ. Bùi Võ Phong phái người, ngược lại là có khả năng bại lộ Ngô Dụng bí mật nguy hiểm. Mà Bùi Võ Phong bên này mặc dù không biết Ngô Dụng ngự linh giả thực lực, nhưng đối Ngô Dụng tà tu thực lực vẫn là có hiểu biết. Vừa nghĩ tới Ngô Dụng kia một người nhanh diệt một quân thực lực, cũng liền từ bỏ phái người bảo hộ, đưa mắt nhìn Ngô Dụng mang theo cái đuôi nhỏ rời đi một doanh. Tại Bùi Võ Phong đưa mắt nhìn Ngô Dụng rời đi đồng thời, lúc trước đối Bùi Võ Phong đi 27 doanh vị kia mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhích lại gần. "Duyện trưởng, gia hỏa này là ai a?" Bùi Võ Phong quay đầu nhìn một chút Ngô Dụng vừa mới lên hương một cái kia địa phương nói, một cái anh hùng. Người kia nhìn một chút cái hướng kia, đoán được Ngô Dụng thân phận, nhịn không được nhẹ gật đầu. "Nguyên lai là hắn, kia đúng là một cái tiểu anh hùng, đáng tiếc." Hắn một tiếng đáng tiếc, để Bùi Võ Phong sắc mặt hơi đổi trong lòng quần quật lấy hối hận cảm xúc. Nếu như hắn lúc trước sớm một chút xuất thủ, Ngô Dụng hiện tại cũng không trở thành cái dạng này. Chương 266: Huyết sắc hỏa diễm. 264 Huyết sắc hỏa diễm. Ngô Dụng mang theo hạ chi thu toàn lực đi đường, dùng một ngày tả hữu thời gian mới trở lại 27 doanh bên này. Mặc dù vẻn vẹn chỉ đi qua mấy ngày thời gian, tại Ngô Dụng lần nữa trở lại 27 doanh lại có chút giống như cách một thế hệ cảm giác. Chủ yếu là hắn mấy ngày nay kinh lĩnh sự tình hơi nhiều. Còn có một cái lạ, 27 doanh bên này lão Chu không có ở đây. Lô Dụng mất tích trận chiến kia lão Chu thụ thương không nhẹ, hắn này lại ngay tại bên ngoài tiếp nhận trị liệu đâu. Không có lão Chu, Lô Dụng cảm giác 27 doanh đều không hoàn chỉnh. Lại thêm nóng vội chính mình thảo mục linh nhi tử, Lô Dụng cũng không có tại 27 doanh ngồi mòn chờ đợi. Đơn giản cùng 27 doanh tiểu đồng bọn ôn chuyện một chút, đem Hạ Chi Thu hướng 27 doanh qua ra, Lô Dụng liền chính thức bắt đầu cấm điệu bạn nhi tử đi đâu. Dựa vào viên mãn cấp bậc thiên thứ 2 Mộc Linh Điểm Hóa, nô dụng tìm nhi tử đường còn tính là thuận lợi. Chí ít so 27 doanh bọn hắn loạn lắc tìm mấy ngày không có một chút thu hoạch muốn tốt rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, làm lục thể chủ nhân, chỉ cần lục thể cách hắn không cao hơn khoảng cách nhất định, nô dụng chỉ có thể trực tiếp cảm ứng được nó tồn tại. Nhưng trước mắt cái này một loại tình huống rõ ràng không phải bình thường tình huống, nô dụng cảm ứng lục thể năng lực mất hiệu lực. May mà chính là Mộc Linh Điểm Hóa, năng lực vẫn tương đối toàn diện không chỉ có điểm hóa thảo mục linh năng lực, đồng thời còn có cuối cùng thảo mục linh năng lực. Thông qua năng lực này, Lô Dụng có thể truy tung đến lục tệ bọn hắn trong một khoảng thời gian hoạt động quỹ tích. Thuận bọn họ hoạt động quỹ tích một đường tìm kiếm, mấy giờ không đến, Lô Dụng liền truy tung đến Hắc Phong cốc, lục tệ cùng tiểu hoa đào móc hắn một cái kia sân động. Vừa nhìn thấy cái này một cái sân động, Đoan Tử lập tức liền tinh thần. Đoan Tử nhớ kỹ nơi này, trong này có ăn ngon, Đoan Tử muốn ăn. Lô Dụng lúc này cũng nhớ tới tới này là địa phương nào. Đồng thời cũng nhớ tới sơn động chỗ sâu dưới đáy 50 mét cái kia để đoàn tử trông mà thèm đồ vật. Cái đồ chơi này Ngô Dụng vẫn muốn tới lấy tới, nhưng bởi vì sự tình các loại chậm trễ, không nghĩ tới hôm nay vừa vận động phải. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn. Một lớn một nhỏ hai người trực tiếp đi vào sơn động. Nhưng lúc này mới mới vừa vào sơn động không bao lâu, đoàn nhỏ tử liền không cao hứng. Ngô Dụng, ăn ngon không có, bị cường đầu chọc chọc đi. Khả năng không phải cường đầu chọc chọc Lại ngô dụng cảm ứng bên trong, lục tệ tung tích của bọn nó giống như chính là nối thẳng vị trí đó, khó mà nói đoàn tử thèm ăn không được độ vận, chính là lục tệ bọn hắn móc ra ăn hết. Quả nhiên, là ngô dụng bọn hắn đi vào sơn động chỗ sâu, đi vào đoàn tử thèm ăn vật kia chỗ lúc, ngô dụng bọn hắn thấy được một cái hướng phía dưới động. Mà tại cái này động xung quanh, ngô dụng cảm ứng được cực kỳ nồng đậm tiểu hoa khí tức. Xem ra, đem ăn ngon trộm đi hẳn là tiểu hoa mới đúng. Gia hòa này, ta ở thời điểm rất ngoan, ta một không tại. Nó liền mang theo Lục Tệ chạy ra ngoài chơi. Lúc này nếu là bắt được nó, xem ta như thế nào trừng trị nó. Chờ một chút, đây là tình huống như thế nào? Ngô Dụng lông mày đột nhiên nhíu lại, đây là bởi vì hắn lưu ý đến, tiểu hoa đảo cái này, một cái hố xung quanh lưu lại khá nhiều lục sắc chất lỏng. Nó thụ thương sao? Mặc dù tiểu hoa cùng Lục Tệ còn có đoàn tử vừa so sánh, nó chính là mẹ kế mang. Nhưng dù nói thế nào, tiểu hoa cũng là Ngô Dụng nuôi. Đối với mình tiểu sủng vật Ngô Dụng vẫn rất có tình cảm. Xem xét tiểu gia hỏa này có khả năng thụ thương, Ngô Dụng nhiều ít liền có chút khẩn trương, đưa tay điểm tại những cái kia đã khô cạn chất lỏng, mục linh điểm hóa. Phối hợp tha tâm thông, sử dụng tới bắt đầu. Cái này một cái tiểu kỹ xảo, có thể làm cho Ngô Dụng hồi tưởng một chút tình huống lúc đó. Lần này Ngô Dụng, một chút hình ảnh tràn vào Ngô Dụng trong đầu tới. Mơ tối sơn động ở trong đã tiến hóa. Đại biến bộ dáng tiểu hoa ngay tại già sức đảo sối. Tiểu gia hỏa này đần độn, dù chính nó dây leo đi đảo sối cực kỳ cứng rắn mặt đất, đem chính mình dây leo mài đến chất lỏng vang khắp nơi. Một bên đảo còn một bên khóc, hô hào đau quá đau quá, hình ảnh đến cái này im bặt mà dừng, chỉ là thấy cảnh này ngô dụng lại đau lòng vừa bất ức. Thương ngươi cũng đừng đào a. Ngươi cứ như vậy thèm ăn sao? Vì ăn tay cũng không cần, thực sự không được ngươi dùng công cụ a, tìm tảng đá cái gì. Vừa mắng tiểu gia hỏa này, Nô Dụng một bên đưa tay hồi tưởng một cái khắc đoàn Trật Lòng. Tiểu Gia Hỏa này còn tại làm lấy cùng vừa mới không sai biệt lắm đồng dạng sự tình, nói đúng là mà nói không giống. Vừa mới là đang khóc lóc hô đau, lúc này là đang khóc lóc hô Nô Dụng. Nô Dụng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên ý thức được, tiểu gia hỏa này đảo cái này động khả năng không phải là bởi vì thèm ăn. Quả nhiên, làm Nô Dụng một đường hồi tưởng xuống dưới về sau, chân tướng sự tình ở trước mặt hắn triển khai. Tiểu Hoa mang theo Lục Tệ chạy đến không phải hăm chơi. Bọn chúng chính là muốn ra tìm hắn tới. Mà Tiểu Hoa sở dĩ khóc đảo cái này một cái huy động, cũng không phải bởi vì nó thèm ăn, là nó cùng Lục Tệ không biết thế nào nhận định Ngô Dụng ngay tại phía dưới. Cũng bởi vì bọn chúng cảm thấy Ngô Dụng ở phía dưới, cho nên Tiểu Hoa dùng thời gian dài giằng giặc. Một bên khóc hô đau, một bên lấy mải rơi hơn phân nửa dây leo làm đại giá đào ra cái này một cái hô tới. Khi hiểu được là cái tình huống này thời điểm, Ngô Dụng liền một điểm tính tình cũng không có. Ai, tiểu gia hỏa này, làm sao lại đần như vậy đâu? Ngô Dụng một bên than thở, một bên chôn sâu đụng vào tại phía dưới cùng nhất kia một mảnh tương đối lớn chất lỏng. Bèn, một đoạn hình ảnh hiện ra ở Ngô Dụng trước mặt. Sáu đầu dây leo cũng đã gần bị trà sáng tiểu hoa rốt cục đào được cái này một cái hố dưới đáy, tiểu gia hỏa đặc biệt hưng phấn. Ngô Dụng, đoàn tử tỷ, tiểu hoa tới cứu các ngươi. Nhưng mà dưới đáy xuất hiện cũng không phải là Ngô Dụng mà là một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngọn. Tại ngọn lửa màu đỏ vị trí bị đào mở trong nháy mắt, hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Tiểu Hoa cùng lục tề hai con thảo mộc linh nuốt giống, hình ảnh im bặt mà dừng. Tiểu Hoa, Ngô Dụng nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Hoa bọn chúng cuối cùng là gặp được kỳ ngộ gì, kết quả không có chút nào chuẩn bị tâm lý, đột nhiên liền thấy một màn này, cái này khiến con mắt vốn là cùng có chút đỏ ngô dụng trong nháy mắt bạo cậu. Sắt ý vô tận cuồn cuộn, để Ngô Dụng thể nội linh khí đều có chút mất khống chế. Khó khăn nhất khống chế lôi điện thiên phú vào lúc này không tự chủ được bày ra. Để ngô dụng bên người 10 mét diễn biến thành vì lĩnh vực sấm xét. Mà ngô dụng bản nhân không có thời gian chú ý cái này, hắn này lại tâm tình đặc biệt khẩn trương. Tại sao có thể như vậy? Sau cùng kia một đoạn huyết sắc hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Tiểu hoa cùng lục tể chết sao? Không không không, bọn chúng hẳn không có chết mới đúng. Ta mặc dù không cảm ứng được bọn họ tồn tại, nhưng chúng nó liên lạc với ta vẫn không có triệt để đoạn tuyệt. Nói cách khác bọn chúng hiện tại hẳn là còn sống mới đúng, chính là khả năng trạng thái có chút đạt thủ. Tìm tới bọn chúng, nhất định phải tìm tới bọn chúng. Ôm một điểm yếu ớt hy vọng, Lô Dụng tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, toàn lực thôi động Mộc Linh Điểm Hóa. Truy tung thủ đoạn. Đang nỗ lực một trận bên trong rốt cục phát hiện một đầu nhỏ xíu tung tích, Lô Dụng đại hỉ một thanh ôm lấy đoàn tử, thuận tung tích bao tát mà đi. Đi, chúng ta đi cứu tiểu Hoa bọn chúng. Chương 267: Ma hóa lục tệ. 260 năm ma hóa lục tệ. Trường Bình cấm địa, một doanh. Bùi võ phong mặc dù đối với mình trước đó xem kịch dẫn đến ngô dụng hiện tại không còn sống lâu nữa sự tình rất là ấy nấy. Rất muốn vì ngô dụng làm chút gì, nhưng hắn bây giờ căn bản liền không có cái này một cái thời gian. Dù sao, hiện tại Trường Bình thế cục không phải rất tốt. Tần quân phong ấn cũng nhanh muôn phá. Một khi Tần quân phong ấn phá hư, Trường Bình cấm địa bên này thế cục không thể nghi ngờ lại so với trước đó phải gian nan rất nhiều. Bởi vì từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, thần quân thực lực hẳn là sẽ ở xa triệu quân phía trên. Mà trước đó chỉ là một cái thống soái không có ở đây triệu quân, đều không khác mấy có thể cùng trường bình cấm địa hiện tại 27 cái doanh chia 5 năm, cái này nếu là đối mặt cái này mạnh hơn thần quân, ngự linh kiểm tra bên này có thể hay không kháng trụ rất khó nói. Mặc dù hậu phương lớn còn có cường giả, nhưng toàn bộ ngự linh kiểm tra phải đối mặt cũng không chỉ là một cái trường bình. Thất cung tần quân đánh lên, hậu phương cường giả nhiều nhất chỉ có thể cứu cấp. Mốn thủ vựng ở trường bình duyệt vào là còn phải là bọn hắn 27 cái doanh. Cho nên, hiện tại bùi võ phong có thể nói là tương đương bật bịu. Một phương diện muốn chuẩn bị cùng Tần quân tiếp xúc, một phương diện khác hắn cũng muốn làm dự tính xấu nhất. Nếu như cùng Tần quân tiếp xúc không lý tưởng lợi nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể đem cái khác nơi chú quân rút lui trước ra ngoài tập trung lực lượng thủ vựng ở một doanh. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng xa vời kia một chi sẽ phải ra cái gọi là Tần quân so Triệu quân dễ thương lượng một điểm đi. Trường Bình cấm địa, nô dụng bên này. Giờ này khắc này nô dụng, chính thuận lục tể bọn chúng lưu lại yếu ớt vết tích một đường truy tung. Rất nhanh, nô dụng liền từ Hắc Phong cấp ra, một đường hướng đông, rốt cục tại khoảng cách Hắc Phong cấp khoảng 50 dặm địa phương, nô dụng có thu hoạch. Một mảnh huyết hồng sắc rừng rậm xuất hiện trước mặt nô dụng. Nô dụng tại cái này một mảnh huyết hồng sắc trong rừng rậm, thấy được rất rõ ràng lục tể tiểu hồng bọn chúng hoạt động dấu hiệu. Rốt cục đội tới, hẳn là liền tại bên trong không sai. Nô dụng sắc mặt vui mừng. Không nói hai lời, trực tiếp hướng về cái này, một mảnh huyết sắc rừng rậm đi vào. Nhưng mà Ngô Dụng lúc này mới vừa mới bức vào cái này một mảnh huyết sắc xâm lâm, lập tức biến sắc, trên thân điện quang lấp lóe trông nháy mắt lui lại. Mà cơ hồ trên người Ngô Dụng điện quang xuất hiện đồng thời, cái này một mảnh huyết sắc rừng rậm giống như là đã có sinh mệnh, đồng thời trước tiên hướng Ngô Dụng cái này một cái khách không mời mà đến biểu đạt bất mãn của nó. Ngô Dụng nguyên bản vị trí, dưới mặt đất chui ra mấy cái rễ cây đồng thời biến chế trở thành rễ cây lòng giam. Mà cơ hổ cùng một thời gian, đến không hết lá cây như là như mưa rơi đánh tới, trong khoảnh khắc liền đem rễ cây lồng giam đánh thành tạt bã. Nếu như Ngô Dụng không phải phản ứng nhanh, trước tiên liền đã lui về sau lời nói, hắn hiện tại cũng đã là cặn bã. Tình huống như thế nào? Đoàn tử, mở ra linh lực trinh sát, cùng hưởng cho ta. Giao cho Đoàn tử đi. Ngô Dụng bọn hắn chủ tớ phối hợp cũng là ăn ý. Trước tiên, Đoàn tử liền đem linh lực trinh sát hình tượng cùng hưởng cho Ngô Dụng cấp năm linh lực trinh sát phạm vi đã đạt đến 500m. Cái phạm vi này đã có thể bao phủ lại trước mắt cái này một mảnh huyết sắc sâm lâm. Cũng liền nói, trước mắt cái này một cái huyết sắc sâm lâm tình huống đều ở trong mắt Nô Dụng, nương tựa theo chiêu này, Nô Dụng ngay đầu tiên liền có trọng đại phát hiện. Nô Dụng là Lục Tệ cùng Tiểu Hoa a. Tìm được bọn chúng trong rừng rậm. Nô Dụng đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh lông mày lại nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện hai tiểu gia hỏa này tình huống đều có điểm gì là lạ. Hai con tiểu gia hỏa lúc này đều biến thành yêu dị huyết hồng sắc, khí tức trên thân mười phần cổ quái, tựa như là đổi một cái linh giống như. Mà bọn chúng lúc này thuộc tính cũng tại nói cho Ngô Dụng, hai tiểu gia hỏa này lúc này rất có vấn đề. Lục tệ, ma hóa. Thực lực, lục giai. Nói rõ, nhà ngươi công cụ bộ dáng tử đã bị ma hóa, năng lực cùng tính cách đều có biến hóa rất lớn. Hiện tại nó có thể ma hóa, đồng thời khống chế toàn bộ dương đậm. Có thể thông qua dạng sắt hấp thu trong rừng rậm yêu linh tăng lên thực lực của mình. PS, đừng hy vọng nó còn có thể nhận ra ngươi, chỉ cần ngươi dám vào nhập nó điều khiển rừng rậm, nó liền dám giết ngươi. Tiểu Hoa, ma hóa bên trong. Thực lực, ma hóa bên trong. Nói rõ, nó tựa hồ hấp thu thứ gì ở vào đặc thù ma hóa trạng thái ngủ say ở trong. Có đồ vật gì đang mượn thân thể của nó hồi phục lại. Khôi phục đến ngược, 62.45 giây. Ma hóa cây, 524. Thực lực, một đến 4 giây. Nói rõ, nhận ma hóa lục tệ ảnh hưởng ma pháp thảo mục linh, thu lục tệ khống chế, đặc biệt cuồng bạo, sẽ công kích tất cả tiến vào linh địa sinh vật. Nhìn thấy lục tệ tiểu hoa, còn có toàn bộ rừng rậm cây tối thổ tính, Ngô Dụng chau mày. Mặc dù không biết tiểu hoa thể nội là vật gì, nhưng trực giác nói cho Ngô Dụng, nhất định không thể để cho vật kia khôi phục bắt đầu, nếu không tiểu hoa khả năng liền muốn lạnh lẽo. Cái này khiến Ngô Dụng đặc biệt sốt ruột, mà nóng này không chỉ có là Ngô Dụng Đoản tử cũng đồng dạng sốt ruột. Nàng tử cảm ứng được hai cái này, tiểu đồng bọn bắt đầu liền thử cùng bọn chúng câu thông, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. "Nô dụng, nô dụng, làm sao bây giờ?" Tiểu Hoa cùng Lục Tệ đều không để ý Đoản tử rồi. Đoan nhỏ tử cuống đến phát khóc. "Bọn chúng ngá bệnh. Ngá bệnh? Kia muốn trích uống thuốc sao?" "Muốn. Ta cái này đem bọn nó bắt trở lại trích, bất quá bọn chúng sợ trích, có thể sẽ chạy ngươi giúp ta coi chừng bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy." "Ừm." Đoàn tử sẽ giúp Ngô Dụng coi chừng, đoàn tử sẽ không để cho bọn chúng chạy. Vậy là tốt rồi. Ngô Dụng một bên dỗ dành đoàn tử, một bên mở ra phía sau cánh chim màu xanh, chuẩn bị xông vào đi vào đem hai tiểu gia hỏa này cho cầm ra tới. Trong rừng rậm lục tệ tựa hồ phát giác được Ngô Dụng cái này một cái người xâm nhập ý đồ. Đồng thời cảm nhận được Ngô Dụng trên người có điểm lực lượng kinh khủng, tiểu gia hỏa này thế mà khống chế ngoài rừng rậm vây ma hoa cây, bày ra một cái rất tàn ác hung tư thế ý đồ hủ đi Ngô Dụng. Nô Dụng nhìn kỹ, lục thể cái này thị uy tư thế, không hãy cùng đoàn tử thị uy tư thế giống nhau như lúc sao. Tần khả năng ban ra thể tích, lung lay thân cây, lá cây từng mảnh từng mảnh đứng lên, hung cực kỳ. Nô Dụng khẽ miệng dương lên, nha. Cánh cứng cấp rồi à, dám cùng ngươi lão tử nhè răng trợn mắt, nhĩ ta không đem ngươi cái mông đập nát. Đang khi nói chuyện, nô Dụng phía sau phong chi dục. Chấn động, tốc độ toàn lực bộc phát, một đầu trực tiếp vọt tới kia một mảnh huyết sắc lâm. Ma hóa nhỏ lục thể đặc biệt hung. Xem xét Ngô Dụng xung lại. Tiểu Ban vung tay lên, huyết sắc xâm lâm ma hóa cây trong nháy mắt tụ tập lại, tạo thành một vòng một vòng ma thủ vòng, tại ma thủ co lại thu đồng thời, bọn chúng lá cây màu đỏ ngòm toàn bộ trốc ra, cũng không có rơi trên mặt đất, mà là lơ lửng giữa không trung đồng thời nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tại lá cây xoay tròn quá trình bên trong, lại xui xẻo ma thủ không có lần tránh tốt lá cây, trong nháy mắt liền bị xé cái vỡ nát. Điều này cũng làm cho Ngô Dụng nhìn thấy Ma thủ Lâm cái này một loại tràn ngập lực công kích phòng ngự thủ đoạn có bao nhiêu hung tàn. Nhưng mà cái này một loại phòng ngự thủ đoạn, căn bản ngăn không được nô dụng. Chỉ gặp hắn vũ vực chấn động, trên thân xuất hiện một cố kiếm khí màu xám, tốc độ không giảm ngược lại tăng, trong nháy mắt xuyên thủng rừng rậm nhẹ nhõm bắt lại bị đoàn tử tỏa định lục tệ. Chương 268, năm lối oanh. 266 năm lối oanh. Trương Bình cấm địa, huyết sát lâm lâm. Bắt được, nô dụng chúng ta bắt được lục tệ. Ngô Dụng một phát bắt được Lục Tệ thời điểm, mặc kệ là Ngô Dụng hay là Đoàn Tử đều đặc biệt hưng phấn. "Mạt con, cùng cha ngươi khoảng a." Nhìn lão tử không đem ngươi đầu đều đánh sai lệnh. Ngay tại lúc Ngô Dụng mặt mũi tràn đầy cởi gần, chuẩn bị đem bàn tay lớn nhỏ Lục Tệ đè lại đánh tở tở thời điểm, bị Ngô Dụng bắt lấy Lục Tệ bộc phát ra lực lượng kinh người. "Mẹ mẹ nó." Ngô Dụng biến sắc. Vô ý thức muốn giút tay, lại không còn kịp rồi. Bị hắn bắt lấy Lục Tệ một ngụm trực tiếp cắn lấy trên tay của hắn. Mặc dù đoàn tử trước tiên chống lên vòng bảo hộ, nhưng ngũ giai vòng bảo hộ căn bản là ngăn không được lục thể kia một ngụm nho nhỏ răng. Kết một tiếng, đoàn tử vòng bảo hộ bị cắn ra một cái miệng nhỏ, môi dụng trong tay cũng bị khai ra một cái đấm máu miệng nhỏ. Đồng thời, một cỗ quỷ dị năng lượng từ trong vết thương tràn vào, để ngũ dụng linh lực cùng thân thể trong thời gian ngắn lâm vào tê liệt trạng thái. Ngô dụng cũng là mãi cho đến lúc này hắn mới nhớ tới, nha mình thảo mục linh nhi tử hiện tại đã lục giai. Có thể rõ ràng hiện tại nhớ tới đã hơi trễ. Lục Tệ lúc này hung cực kỳ, tại Ngô Dụng tê dại thời điểm, nó nắm lấy cơ hội bổ nhào vào Ngô Dụng trên mặt ngao ôm một ngụm liền muốn gặm xuống dưới. Không nên nhìn Lục Tệ nho nhỏ, nó cái này một ngụm muốn cắn chúng rồi, Ngô Dụng gần phân nửa cái mũi liền không có. Hết lần này tới lần khác Ngô Dụng này lại không thể nhúc nhích, bước ngoặt nguy hiểm đoàn nhỏ tử nhảy ra ngoài ngăn ở Ngô Dụng trước mặt. Lục Tệ, không cho phép đánh Ngô Dụng. Đoàn tử nhảy ra một tích tắc kia, Lục Tệ hơi sững sờ, lớn chừng hạt đậu con mắt bộ vị tựa hồ lộ ra nghi hoặc. Nhưng động tác cũng không có bởi vậy dừng lại. Một thanh rất ôn nhu đem đoàn tử đẩy ra. Ngô Dung xem xét Lục Tệ ôn nhu như vậy, lập tức đại hỉ. Cảm thấy mình nhà Lục Tệ nhi tử hẳn là có thể cứu. Kết quả chưa kịp cao hứng, liền bị nhỏ Lục Tệ dùng nhỏ ngón tay quất vào trên mặt, trực tiếp đánh bay ra ngoài, kia nửa bên mặt đều sưng lên. "Nóa, cái quỷ gì? Vì cái gì đối đoàn tử ôn nhu như vậy đối ta hung ác như thế?" Vị chính mình thảo mục linh nhi tử rút như thế một bàn tay, Nô Dụng sắp tức đến bể phổi rồi. Vừa lúc ở bị quất bay đồng thời, vị lục tệ cắn một cái tê liệt hiệu quả cũng biến mất, nô dụng khôi phục hành động lực. Giờ khắc này, nô dụng bên ngoài thân bên ngoài, điện quang lập loé, phía sau cánh chim màu xanh xuất hiện lần nữa. Không hút chết ngươi tên Vương Bát đản này, lão tử theo họ ngươi. Hừ, nô dụng đây là quyết định muốn bạo lực gia đình. Điện quang lập loé, vũ vực chấn động. Nô dụng tốc độ bạo phát, vậy cơ hồ là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt lại lần nữa tới gần lục thể. Hai tay bao vây lấy điện quang, chụp vào lục thể. Lục thể bên này cũng không mang theo sợ, trên thân xanh lục đậm sắc quang mang lóe lên, chặn điện quang. Đồng thời, nhỏ lục thể khống chế huyết sắc xâm lâm ma hóa cây vào lúc này vây quét đi qua. Kia một đầu huyết sắc lá cây dòng lũ trong nháy mắt đánh tới, Ngô Dụng nhìn cũng không nhìn, tay trái vung lên, một cái từ điện quang ngưng tụ mà thành vòng bảo hộ liền đem Ngô Dụng bảo vệ lên, chuẩn bị cho mình tranh thủ cầm xuống lục thể thời gian. Nhưng mà lục tệ trên thân tầng kia vòng bảo hộ trình độ bền bỉ viễn siêu nô dụng tương tự. Nô dụng trong lúc nhất thời thế mà không phá nổi nó phòng hộ. Nghe, tốt à, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không phá nổi, nô dụng muốn phá vỡ vẫn là có thủ đoạn. Thỉ Như Lôi Hệ Thiên Phú Ngũ Lôi Hoành, Thỉ Như Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Hai cái này chỉ cần vừa ra, lục tệ vòng bảo hộ trong giây phút liền có thể phá. Có thể cái này hai chiêu mặc dù có thể phá lục tệ vòng bảo hộ, nhưng cũng đều quá mức cuồng bạo một điểm không cẩn thận khả năng trực tiếp liền giết chết Lục Tệ. Cái này để Ngô Dụng rất không thể tiếp nhận. Dù sao, Lục Tệ mặc dù là ma hóa, nhưng nó cũng là Ngô Dụng thảo mục linh nhi tử. Ngô Dụng mục đích là cứu nó, mà không phải giết nó, cho nên cái này hai chiêu hắn là không thể nào tùy tiện vận dụng. Mà tại không sử dụng cái này hai chiêu tình huống dưới, Ngô Dụng hiện tại tứ giai linh lực diễn biến lôi đình rõ ràng không gây thương tổn được Lục Tệ, mà nhân ra phía sau ngưng tụ ma hóa cây công kích cũng có thể sừng kinh khủng. Không được Không thể tại tiếp tục như thế, tại tiếp tục như thế thua thiệt là ta. Phát giác được không ổn, Ngô Dụng trước tiên cải biến chiến thuật. Trên thân điện quang lóe lên, trực tiếp buộc phát ra, gián đoạn trận này đối với hắn tới nói chú định thua thiệt so đấu, phía sau vũ vực chấn động quay đầu hướng về Tiểu Hoa đi, chuẩn bị trước cầm xuống Tiểu Hoa lại nói: "Ngươi xấu, không được, tới gần Tiểu Hoa." Ngô Dụng xông lên lấy Tiểu Hoa đi, Lục Tệ gấp đến độ đều nói chuyện. Trên thân xanh lục đậm sắc khí tức bộc phát, một đầu hướng về Ngô Dụng đụng tới. Ngay tại lúc đó, nó còn chỉ uy ma hóa cây đem tiểu hoa tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Lúc Tề đột nhiên nói chuyện để Ngô dụng vui mừng, coi là tiểu gia hỏa này khôi phục lý trí, kết quả xem xét, tiểu gia hỏa này vẫn là cái kia hung ác bộ dạng, căn bản là không có biến hóa gì rất là thất vọng, động tác trong tay không ngừng chút nào bỗng nhiên lao thẳng tới bị tầng tầng lớp lớp bảo hộ tiểu hoa mà đi. Vẫn là vừa mới một cái kia xáo lộ, trên thân Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Bộ phật trong ngáy mắt liền xuyên thủng tầng tầng lớp lớp bảo hộ đi tới tiểu hoa bên người. Bất quá bởi vì có qua một lần bị lục tể cắn kinh lịch, nô dụng này lại đã có kinh nghiệm, không dám ra tay bắt tiểu hoa. Mà là canh giữ ở nàng bên cạnh, sau đó quay người trực tiếp đối cái này những cái kia ma hóa cây bạo phát. Ngũ lôi hoanh. Nam viên điện quang lấp lẽ lôi cầu trống rông xuất hiện, trình viên hình thủ hộ tại ngô dụng bên người. Mà ngô dụng không nói hai lời, trực tiếp bị lôi cầu đẩy đi ra trực tiếp đem chính mình hai cái tiểu gia hỏa ma hóa, hắn bị con trai mình cắn tất cả nội khí phát tiết tại những này xuôi xẻo ma hóa trên cây. Wen, nam viên điện quang cầu đang đập tiến ma hóa cây bên trong lúc buộc phát ra. Trong lúc nhất thời, chói mắt chi cực điện quang lấp lóe, vây quanh tại Ngô Dụng bên người kia mấy trăm quả ma hóa cây trong nháy mắt liền lạnh hơn phân nữa, liền ngay cả nhào tới lục tể cũng bị thương tổn tới. Ngô Dụng hệ thống càng lạ vào lúc này xoát bình phong bắt đầu. Ding, ngài đánh giết ma hóa cây 2 giai, 112 quả, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 62. Đinh, ngài đánh giết ma hoa cây, 3 giai, 78 quả, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 187. Đinh, ngài đánh giết ma hoa cây, 4 giai, 38 quả, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 870. Đinh, ngài đánh giết ma hoa cây, cấp 5, 30 quả, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 1500. Mấy trăm con ma hoa cây cũng chỉ có hơn 2000 độ thuần thuộc, thậm chí đều không có điểm tiên phú. Dạng này thu hoạch thật là không nhiều. Rất rõ ràng, Lô Dụng hiện tại trạng thái này, muốn thu hoạch độ thuần thục, giết ngũ giai trở xuống tà linh đoán chừng cũng không sánh nổi chính hắn tu luyện tới cũng nhanh. Đương nhiên, hắn giết những này ma hóa cây cũng không phải vì thu hoạch cái gì độ thuần thục, hắn chính là đơn thuần vì phát tiết. Thuận tiện đem nhỏ Lục Tệ cầm xuống. Bằng vào chiêu này trực tiếp thương tổn tới Lục Tệ, Lô Dụng thân hình lóe lên, lần này rất nhẹ nhàng trấn áp lại nhỏ Lục Tệ. Nay lại là triệt để đem hai tiểu gia hỏa này đều cầm xuống. Mà lại, thật muốn nói đến, nô dụng một trận chiến này cũng không phải không có thu hoạch. Mạnh như vậy độ một trận chiến xuống tới, nô dụng linh lực đạt được rất lớn rèn luyện, không bao lâu hắn liền có thể đạt tới ngũ giai. Chương 269: Kích hoạt linh phù. 267: Kích hoạt linh phù. Chương binh cấm địa, huyết xác xâm lâm, ngạch, không đúng, hiện tại đã không thể nói huyết xác xâm lâm. Nô dụng lần thứ nhất đem ngũ lôi thoành. Cái thiên phú này xem như nửa toàn lực bộc phát, tại ngũ lôi thoành Tướng ngồi dưới, nguyên bản huyết sắc xâm lâm lúc này cơ bản đã hủy. Đây đất đều là bị lôi điện oanh cháy đập gãy cây cối, một mảnh hỗn độn. Mà tại cái này một mảnh hỗn độn trong rừng rậm, nô dụng ngồi ngay ngắn ở chính giữa ngay tại hơi điều chỉnh một chút linh lực của mình. Tại trước người hắn, là bị điện quang cột lục tệ, còn có ngay tại ngủ say ở trong tiểu hoa. Ân, đoàn nhỏ từ lúc này cũng tại. Nàng chính vòng quanh lục tệ cùng tiểu hoa xoay quanh vòng, thỉnh thoảng giơ ra tiểu bàn tay điểm một điểm lục tệ cùng tiểu hoa. Khỏe miệng tựa hồ có óng ánh sáng long lanh đổ vật chạy. Vài phút không đến, nô dụng liền đại khái điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Từ trạng thái tu luyện ở trong ra, nô dụng bên này vừa tỉnh, đoàn nhỏ tử liền tiếp cận, trước tiên cáo lên lục tể hát chạm đến, nô dụng nô dụng, lục tể biến thành xấu lục tể, nó có ăn ngon không phân đoàn tử, còn hung đoàn tử, tốt xấu. Tiểu gia hỏa này rõ ràng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. So với lục tể ma hóa trạng thái Nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Lục Tệ trên thân dấu đi ăn ngon. "Ta không phải nói với ngươi sao, Lục Tệ ngã bệnh." "Ừm," Nô Dụng nói, "Nô Dụng muốn cho Lục Tệ trị." Đoan nhỏ từ nhẹ gật đầu, sau đó lại ngẹo đầu nhìn xem Lục Tệ, nước miếng lại lưu lại. Nô Dụng nhất định phải trị tốt Lục Tệ a, như vậy nó khả năng liền sẽ đem ăn ngon phân cho Đoản Tử. Cung tiểu gia hỏa này ở lâu, Nô Dụng cũng rất quen thuộc dùng cái này một loại nhà trẻ lão sư giọng điệu cùng Đoản Tử nói chuyện. "Ừm ừm." Ta cái này cho Lục tệ nhìn xem, ngươi giúp ta xem trọng tiểu hoa. Ngô dụng chưa khỏi Lục tệ, có ăn ngon toàn đoạt tới cho đoàn tử ăn có được hay không? Đoàn tử nhãn tỉnh sáng lên, ngạch, cho hết đoàn tử sao? Đúng, cho hết đoàn tử. Đạt được Ngô dụng khẳng định trả lời chắc chắn, đoàn tử con mắt hiếp thành nguyệt nha đặc biệt vui vẻ, nhưng nàng cũng không lòng tham, suy nghĩ một chút rồi ra nhỏ ngón tay, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, từ từ chia cách ra một đoạn ngắn, đoàn tử điểm nhiều như vậy cho Lục tệ có được hay không? Nô dụng một bên ứng với, một bên đem lục tể để cập qua tới. Đoàn nhỏ tử đặc cao hưng, hai tay lại phân đến một chút xíu, đoàn kia tử điểm nhiều như vậy cho tiểu hòa có được hay không. Tốt. Nô dụng một bên cảm ứng đến lục tể tình huống trong cơ thể, một bên hùa theo. Đoàn nhỏ tử hết lần này tới lần khác không có cảm giác đến ngô dụng tại qua loa, đặc biệt cao hứng, một đôi nhỏ ngắn tay triệt để mở ra, đoàn kia tử nhiều như vậy cho ngô dụng có được hay không. Tốt tốt tốt. Đoàn kia tử muốn hay không phân điểm cho bá bá đâu. Ngô Dụng nhìn đoàn tử đề tài này có muốn kéo dài đến chân trời góc biển xu thế, tranh thủ thời gian chỉ chỉ Tiểu Hoa hơ ngừng. Ngươi nếu là lại nói tiếp, không giúp ta nhìn Tiểu Hoa, đợi chút nữa ăn ngon liền không cho ngươi. Đoàn nhỏ tử bị dọa đến che miệng nhỏ lắc đầu liên tục biểu thị nàng không nói. Làm xong đoàn tử bên này, Ngô Dụng lúc này mới có thể đem lực chú ý tập trung ở lục thể trên thân, chậm rãi đem trong cơ thể của mình đưa vào lục thể thân thể đi. Trên thực tế Lục Tệ cùng Tiểu Hoa hiện tại trạng thái, nô dụng trước đó vừa mới cầm xuống bọn chúng kia một hồi liền đã kiểm tra qua. Bây giờ Lục Tệ cùng Tiểu Hoa, trong cơ thể của bọn nó đều có một cỗ đặc thù năng lượng màu đỏ ngòm. Cái này một cỗ năng lượng như là như hỏa diễm đưa chúng nó bản nguyên về lại, rất rõ ràng chính là ngọn lửa này đem bọn hắn ma hóa, chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm Lục Tệ bọn họ ma hóa trạng thái hẳn là có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, cái này một loại tại bản nguyên bên ngoài năng lượng Lô Dụng thật là không có gì tốt biện pháp khu trục rơi. Lô Dụng cũng là muốn mang theo bọn chúng trở lại nghiên cứu khoa học viện, nhìn xem một cái kia cả ngày dùng nóng dục vô cùng ánh mắt nhìn hắn, rõ ràng là thèm hắn thân thể lão hạ có hay không biện pháp giải quyết. Nhưng hắn lúc này trở lại nghiên cứu khoa học viện ít nhất cũng phải thời gian một ngày, mà tiểu hoa hiện tại trạng thái, trời mới biết có thể hay không kiên trì một ngày. Một khi tiểu hoa thể nội vật kia dựng dục ra đến, sẽ đối với tiểu hoa tạo thành dạng gì ảnh hưởng cũng rất khó đoán. Cho nên Ngô Dụng chỉ có thể trước thử một lần trước mắt hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đó chính là lấy linh lực của hắn, kích hoạt lục thể cùng tiểu hoa thể nội cùng Ngô Dụng liên hệ với nhau linh phù. Thông qua cái này một loại phương thức, để lục thể bọn chúng khôi phục lý trí, cùng đem thể nội huyết sắc hỏa diễm khu trừ ra. Đây là Ngô Dụng trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, có được hay không dùng Ngô Dụng không biết, cho nên hắn lấy trước lục thể luyện tay một chút. Ừm, từ khi Ngô Dụng nhìn thấy Hắc Phong Cốc Sơn động bên kia tiểu hoa biểu hiện về sau, Lục Tệ địa vị rõ ràng là giảm một. Bất quá đây chỉ là tính tạm thời. Nam nhân đều là như thế này, cảm động một hồi rượi vào nỗ lực, lâu dài tâm động rượi vào nhan. Ma Phương diện này, Tiểu Hoa thật không có ưu thế gì. Bất quá liền xem như về sau Tiểu Hoa địa vị sẽ lại giảm một, hiện tại nàng vẫn có thể trước tiên đem địa vị thêm khế chào lợi hưởng thụ. Mà Lục Tệ cũng rất nhanh vì nó một cái tát kia trả giá đắt. Theo ngũ dụng linh lực chậm rãi rót vào Lục Tệ thể, thể nội, Nó bản nguyên bên ngoài kia một cỗ huyết sắc hỏa diễm bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định bạo động tới. Huyết sắc hỏa diễm một bạo động, lục thể linh lực trong cơ thể liền xuất hiện hỗn loạn, lục thể bản thể cũng bắt đầu thống khổ hỗn léo. Không được, kia một cấu ngọn lửa màu đỏ ngòm rất bài xích linh lực của ta, linh lực của ta ngay cả tới gần lục thể bản nguyên đều không được, muốn đem nó linh phù kích hoạt càng là cơ bản không có khả năng. Nhe dụng cau mày. Ông lấy ngựa chết làm ngựa sống, tâm thái đem hắn lúc này rót vào lục thể linh lực trong cơ thể đổi thành đoàn tử trả lại năng lượng. Ngô dụng vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng không có nghĩ đến chiêu này là thật hữu hiệu. Huyết xác hỏa diễm mặc dù đối Ngô dụng linh lực biểu thị cực đoan bài xích, nhưng tựa hồ cũng không bài xích đoàn tử năng lượng, thậm chí đối cái này một cô năng lượng biểu hiện ra cường đại hứng thú đến, tựa hồ muốn thôn phệ cái này một cô năng lượng. Thốta, huyết xác hỏa diễm không phải nghĩ, nó là đúng là hành động. Tại đoàn tử trả lại năng lượng đến gần thời điểm, huyết sắc hỏa diễm cuốn tới cắn nuốt. Ngay từ đầu Ngô Dụng còn có chút hoảng, về sau hắn phát hiện huyết sắc hỏa diễm tốc độ cắn nuốt không vui, còn kém rất rất xa Ngô Dụng rót vào tốc độ. Ngô Dụng nắm lấy cơ hội, đem năng lượng chia hai cỗ, một cỗ cuốn lấy huyết sắc hỏa diễm, một cỗ khác lệch qua huyết sắc hỏa diễm rót vào Lục Tệ bản nguyên ở trong. Theo đoàn tử cái này một cỗ năng lượng rót vào, Lục Tệ nguyên bản đã biến thành huyết sắc hỏa diễm khôi lỗi bản nguyên bắt đầu khôi phục sáng lợi tới. Ngô Dụng nắm lấy cơ hội, đem chính mình mồ học tính linh lực rót vào đi vào. Theo Ngô Dụng mồ linh lực rót vào, Lục Tệ năng lượng bản nguyên triệt để phát sáng lên. Nó cùng Ngô Dụng liên hệ kia một viên phù văn cũng bị thắp sáng, ngay tại lúc đó, Ngô Dụng trong đầu cũng xuất hiện hắn quen thuộc Lục Tệ thanh âm. Xong rồi, Ngô Dụng đại hỉ, tăng lớn năng lượng đưa vào, đồng thời cho Lục Tệ ra lệnh. Lục Tệ đem kia một đoàn huyết sắc đồ đổ vật đổi ra. Lục Tệ mặc dù là vừa mới tỉnh lại, nhưng phối hợp Ngô Dụng vẫn là tương đối có thể. Một người một linh một trong một ngoài, đồng thời phát lực rất nhẹ nhàng đem kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm bước ra. Bên trên đoàn tử trước kia liền nhìn chằm chằm đâu, ngọn lửa màu đỏ ngòm vừa ra tới, đoàn tử lập tức động thủ đem huyết sắc hỏa diễm thu nhập chữ linh không gian. Ừm, tiểu gia hỏa này đến còn nhớ rõ muốn phân cho nô dụng, không có trực tiếp bên trên miệng gặp tới. Mà đổi thành một bên, lục tệ bên này, nó tại kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm sau khi đi ra, thân thể nhan sắc cũng từ màu đỏ biến thành nguyên bản tha thứ sắc. Kia một đôi là cây mắt, cũng khôi phục sáng tỏ, chỉ là nó còn chưa tới nhớ nói cái gì, liền lại lâm vào ngủ say ở trong. Chương 270, Bạch Hải. 268 Bạch Hải. Chương binh cấm địa, phong lớn chi địa. Két. Nương theo lấy một trận đột đột, vỡ vụn thanh âm vang lên. Một cái kia to lớn, che kín vết nước mộ bia đột nhiên vỡ thành hai mảnh. Theo mộ bia vỡ vụn, cuốn quanh ở phần mộ bên trên phong lớn bắt đầu tiêu tán. Tốc độ rất nhanh trong khoảnh khắc. Phong ấn lực lượng liền biến mất không còn tăm tích. Theo cái này một cỗ phong ấn lực lượng biến mất, tại cái này một cái cự đại phần mộ ở trong bị không biết phong ấn bao lâu tần quân đạp trên mộ bia đi ra. Ta linh tướng tần quân chính thức đang trạng. Nhưng mà bọn họ đang trạng không có cái gì mà khí ngập trời, cũng không có cái gì kinh thiên dị tượng. Hết thảy đều lộ ra rất bình thản rất bình thường. Cho người ta cảm giác, bọn chúng tựa như là ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau đẩy cửa ra đi tới đồng dạng. Mà bình thản bình thường không chỉ có là bọn hắn ra sân phương thức, thậm chí ngay cả thống soái của bọn họ tại sau khi tỉnh lại, làm cái thứ nhất quyết sách cũng đồng dạng bình thường. Ngươi mang theo bọn chúng đến Triệu Quân Nguyên bản quân doanh đi, tạm thời tới trước nơi đó an trí xuống tới. Đây là Tần Quân thống soái Bạch Khải tại phong ấn bài trừ về sau mệnh lệnh thứ nhất, không có cái gì đằng đằng sát khí, cũng không có cái gì đại động tác, đặc biệt phổ thông. Mà hắn tại hạ đạt cái này một cái mệnh lệnh về sau, quay đầu đưa ánh mắt tại phong ấn chi địa ở trong quét một vòng. Những này đồ chơi nhỏ là cái gì? Bạch Khải lời còn chưa dứt, phong ấn chi địa ở trong một chút từ ngự linh kiểm tra lắp đặt một chút khoa nghiên bộ đặc chế ca mê ra nổi lên, rơi vào Bạch Khải trong tay. Vẫn rất độc đáo. Bạch Khải đối thứ này biểu hiện ra mảnh liệt hứng thú, vào tay thưởng thức đồng thời, còn đối ca mê ra nói, Mặc dù không biết thứ này là cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được nó đang dòm ngó lấy ta, nói cách khác các người hẳn là đã biết rõ chúng ta ra đúng không? Tất nhiên đối với chúng ta cảm thấy hứng thú như vậy. Vậy ta liền đi qua cùng các ngươi trò chuyện hai câu đi. Nói xong, Bạch Khải liền đem mấy cái ca mê ra giám sát thu vào, sau đó hư không tiêu thất không thấy. Ngay tại lúc đó, một doanh bên này, nhằm vào phong ấn chi địa phòng quan sát bên trong. Nhận được tin tức vội vàng chạy tới bùi võ phong đám người nhìn trước mắt giám sát màn hình màn hình đen, nghe được Bạch Khải nói kêu đoạn nói sắc mặt hơi đổi. Không đợi hắn từ Bạch Khải mà nói ở trong kịp phản ứng, một doanh hệ thống phòng ngự bắt đầu phát ra còi báo động trói thai. Tới, Nhanh như vậy, Bùi Võ Phong trước tiên đi ra cái này một cái phòng, mới vừa đi ra cái này một cái phương hướng, hắn liền thấy một doanh trên không lơ lửng cái này một tôn tà linh tướng. Kia tà linh tướng người mặc bạch sắt chiến giáp, tóc trắng mắt đỏ, bên hông treo một thanh hắc chui trường kiếm, hình tượng này hình lĩnh chính là Bùi Võ Phong trước đó đang theo dõi ở trong nhìn thấy kia một tôn tà linh tướng hình tượng. Bùi Võ Phong tâm lập tức chìm trầm. Trong nháy mắt vượt qua gần nghìn dặm khoảng cách, cái này một loại thủ đoạn tuyệt đối không phải thất giai có thể có gia hỏa này ít nhất cũng là bắt dai trở lên. Thậm chí khả năng càng khủng bố hơn, không đúng, phải nói là tuyệt đối là càng khủng bố hơn tồn tại, Đùi Võ Phong nhịn không được thở dài một hơi. Tình huống xem ra so ta dự liệu còn muốn hỏng bét a. Mặc dù trước mắt một cái kia Tà Linh tướng giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đánh giá một doanh, thỉnh thoảng còn đưa tay điểm một cái một doanh phòng ngự hệ thống, nhìn qua giống như người vật vô hại dáng vẻ. Nhưng đối mặt loại tồn tại này, Đùi Võ Phong không dám chút náo phất lở. Một bên để cho người ta đem một doanh hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra, đồng thời làm xong các loại tương ứng chuẩn bị, một bên lơ lửng mà lên đón lấy giữa không trung Bạch Khải. Các ngươi cái này nơi chú quân tu được thật không tệ. Đang đánh giá lấy một doanh Bạch Khải, nhìn thấy Bùi Võ Phong chào đón thuận mồm chào hỏi một tiếng. Bùi Võ Phong một bên đánh giá Bạch Khải, một bên đáp lại nói, bởi vì chúng ta tu được dụng tâm. Nhìn ra được. Bạch Khải lại điểm một cái hệ thống phòng ngự, lúc này mới đem tay thu vào, quay đầu nhìn về phía Bùi Võ Phong. Cái này nơi chú quân ta thật thích, cho ta thế nào? Ngươi muốn, có thể chính mình tới lấy. Bạch Khải ngữ khí bình thản, Bùi Võ Phong thanh nham cũng tương tự không có bao nhiêu chập trùng, hai người góp một khối tựa như là trò chuyện việc nhà đồng dạng. Chỉ ít, chỉ là từ bọn hắn giọng nói chuyện bên trên, là rất khó nghe ra giữa hai người có cái gì kịch liệt xung đột. Ngươi cho ta, cùng chính ta tới lấy kia là hai việc khác nhau. Cái này nơi chú quân không phải ta, là sau lưng ta mười mấy ức người nước Hoa, ta không có quyền lợi cho. Đôi võ phong rất kiên định biểu đạt lập trường của mình, nhưng không có nghi đến, đối diện ra hỏa này, lực chú ý đột nhiên liền lựa gạt đến địa phương khác đi. Mười mấy ức người nước hoa. Nhiều như vậy sao? Trường bình bên ngoài là một thế giới ra sao? Ta từ Triệu Quân bên kia giải được, bên ngoài tựa hồ là một cái 10 phần đặc sắc thế giới, trên trời bay lên sắc chim, trên mặt đất chạy trước sắt la xe, ban đêm ánh đèn có thể đem thiên đô chiếu sáng. Ta cực kỳ hiếu kỳ tới, có thể để cho ta đi ra xem một chút sao? Chỉ có một mình ta, ta ra ngoài đi một vòng liền trở lại. Bùi Võ Phong biến sắc, đối phương đây là muốn xuất nhập cấm địa quyền hạn. Cái này, ta không có quyền lợi làm quyết định. Dạ này a, vậy ngươi tìm có cái quyền lợi này, ngươi hỏi một chút xem đi. Đúng, hỏi ra trước có một số việc các ngươi cần làm rõ ràng, chúng ta không phải Triệu Quân, các ngươi đừng đem chúng ta cùng Triệu Quân nói nhập là một. Mặc kệ là các ngươi cùng Triệu Quân ăn oán, vẫn là cái gì khác đồ vật, ta đều hi vọng các ngươi có thể khác nhau ra. Đừng coi chúng ta là địch nhân, chí ít chúng ta bây giờ còn không phải địch nhân." Nói xong, Bạch Khải lại nhìn một chút số một nơi chủ quân, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Một bên khác, Ngô Dụng bên này. Ngô Dụng làm xong lục tệ, từ lục tệ trên thân thu hoạch thành công kinh nghiệm về sau, lập tức quay đầu ôm lấy Tiểu Hoa tới. Vẫn là vừa mới bộ kia đường, đoàn tử trả lại năng lượng rất vào, chuẩn bị lập lại chiêu cũng lại đến cái dẫn xạ xuất động trực đảo Hoàng Long. Nhưng Ngô Dụng cái này vừa bắt đầu liền phát hiện tình huống có điểm không đúng. Tiểu Hoa tình huống trong cơ thể cùng Lục Tệ có chút khác biệt, điểm khác biệt lớn nhất lúc, trong cơ thể nàng kia một đoàn huyết sắc hỏa diễm tựa hồ đã cùng Tiểu Hoa bản nguyên xoắn xuýt ở cùng một chỗ. Nhìn thấy cái này một loại tình huống, Ngô Dụng rất khẩn trương. Hắn không biết cái này một loại ngọn lửa màu đỏ ngòm là tại thôn phệ Tiểu Hoa, vẫn là tại cùng Tiểu Hoa dung hợp, nhưng mặc kệ kia một loại giống như đều không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên Ngô Dụng bên này hạ khí lực rất lớn. Đại lượng đoàn tử trả lại năng lượng rót vào tiểu hoa bản nguyên bên trong, sai khí lực thật là lớn mới dẫn ra huyết sắc hỏa diễm, thành công rót vào tiểu hoa bản nguyên ở trong. Theo năng lượng rót vào, tiểu hoa bản nguyên bắt đầu được thắp sáng. Nhưng nàng cái này một loại được thắp sáng tốc độ so lục thể muốn chậm rất nhiều, tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn nhiều rất nhiều. Lô Dụng đem đoàn tử mấy ngày nay dự trữ năng lượng, tiêu hao tám thành mới miễn cưỡng đem tiểu hoa bản nguyên đốt sáng lên. Lô Dụng, là ngươi sao? Theo tiểu hoa bản nguyên được thắp sáng, tiểu hoa ý thức dần dần thanh tỉnh, Ngô Dụng cũng lần nữa nghe được tiểu hoa thanh âm. Đầu một trận cùng điểm. Là ta là ta. Nhưng mà để Ngô Dụng không nghĩ tới chính là, hắn gật đầu một cái, tiểu hoa oa một tiếng khóc lên. Ngô Dụng, tiểu hoa đâu quá? Đau quá. Đau quá. Đau quá. Nàng khóc đến như thế tê tâm liệt phế, đem Ngô Dụng đau lòng đến không được, vội vàng an ủi, thế nào? Người dây leo còn tại đâu không? Ta để đoàn tử cho ngươi hô hô, hô hô liền hết đau. Tiểu Hoa đầu đau quá. Đau đầu? Ngô Dụng một ngậm, Tiểu Hoa ở đâu ra đầu? Không đúng, là bản nguyên. Đợi đến Ngô Dụng kịp phản ứng thời điểm, đã chạm Tiểu Hoa bản nguyên cùng ngọn lửa màu đỏ ngầm triệt để quấn quít lấy nhau, một cú cực lực vọt tới đem Ngô Dụng đẩy đi ra, ngay tại lúc đó Tiểu Hoa trực tiếp hóa thành một cái máu thanh song sắc kén. Chương 271: Tiểu Hoa thủy biến. 269: Tiểu Hoa thủy biến. Tiểu Hoa đột nhiên nói biến thành kén liền biến thành kén. Lô Dụng một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Đứng dậy muốn lại đem để tay tại Tiểu Hoa bên trên, kiểm tra một chút nó hiện tại trạng thái, lại phát hiện kia kén có rất mạnh lực đẩy, Lô Dụng trừ phi cưỡng ép vào tay, bằng không căn bản là không động tới kén. Mà cưỡng ép vào tay, Lô Dụng lại lo lắng sẽ làm bị thương đến Tiểu Hoa. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Lô Dụng có chút hoảng, tranh thủ thời gian một cái phá hư đồng. Lát tại tiểu hoa hoặc là nói là một cái kêu huyết hồng cùng xanh biếc song sắc kén bên trên. Nhưng mà phá hư động. Đẳng cấp quá thấp, nhìn thấy kết quả chỉ có từng dạy dấu chấm hỏi. Liền xem như ngô dụng đem đoàn tử linh lực trinh sát. Lấy ra, cũng vẫn không có đạt được cái gì tin tức hữu dụ. Tiểu hoa. Trạng thái, kén hoa trạng thái. Đơ S, kén hoa trạng thái kết thúc về sau, nó sẽ có kinh người thuế biến. Đơ S, kén hoa trong quá trình, xin đừng nên tùy ý di động nó không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến kén hóa bên trong nó tử vong. Nhìn thấy cái này một cái thu tính, Ngô Dụng triệt để luống cuống, hắn lúc này là thật không biết cái này làm như vậy. Loại tình huống này, Ngô Dụng duy nhất có thể làm chính là tìm một cái chuyên gia trường cầu ý kiến một chút. Mà Ngô Dụng tế sổ một chút người đứng bên cạnh hắn, hắn duy nhất có thể tìm có vẻ như chỉ có lão hạ. Ngô Dụng trước tiên cầm lên cùng lão hạ dùng để liên lạc linh khí, có liên là hắn. Nhưng Ngô Dụng cũng không có khả năng từ lão hạ bên kia được cái gì kết quả, hắn tại đại khái giải được tình huống về sau, cho Ngô Dụng đề nghị chỉ có một chữ, chờ. Trước chờ đến kén hóa kết thúc về sau lại nói, thật sự là không có một điểm biện pháp nào, Ngô Dụng chỉ có thể là nhịn hạ đằng đợi tiểu hoa cái này một cái kén hóa trạng thái kết thúc. Ngô Dụng cái này chờ đợi ròng rã bao giờ? Cái này còn không phải nói sau 3 tiếng. Tiểu hoa kén hóa trạng thái liền giải trừ, tiểu hoa phá kén mà ra. Không có Nó một cái kia kén còn đứng thẳng, kén bên ngoài màu đỏ lục sắt hai loại nhan sắc còn tại biến ảo, cùng 3 giờ trước một điểm biến hóa cũng không có. Cũng là Ngô Dụng không có thể nào chú ý Lục Tể trước tỉnh lại. Nhỏ Lục Tể sau khi tỉnh lại, liền nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Ngô Dụng trước mặt, rũa ra tiểu bản tay ôm lấy Ngô Dụng, cái đầu nhỏ còn không ngừng gọ á gọ a, đặc biệt thân mật. Thiểu gia hỏa này hẳn là hoàn toàn khôi phục lại. Quả nhiên, Ngô Dụng đem Lục Tể xách bắt đầu xem xét thuộc tính, đúng là không có chuyện gì. Không chỉ có không có chuyện gì, thực lực còn tăng lên một chút, mặc dù không có có thể bảo trì ma hóa trạng thái lục dai, lúc này cũng có ngũ dai thực lực. Nô dụng xem xét tiểu gia hỏa này không có chuyện gì, nhẹ nhàng thở ra về sau, sau đó liền đem tiểu gia hỏa này để xuống đất đánh tờ tờ. Hắn cũng không có quyền này xui xẻo nhi tử cho hắn một bàn tay sự tình. Đáng tiếc đánh mông chiêu này đối lục tể tới nói có vẻ như không có gì dùng, tiểu gia hỏa này quá nhỏ, nô dụng đánh hắn còn phải thu lực sợ đem nó đập bẹp đánh nửa ngày, cảm giác không phải đang đánh nó, mà là tại đùi hắn. Ngay tại Ngô Dụng suy nghĩ nghĩ biện pháp giáo huấn lục tệ đồng thời, cái một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Ngô Dụng trước tiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tiểu Hoa một cái kia kén ngay tại bắt đầu rạn nứt. Kén hóa trạng thái phải kết thúc. Ngô Dụng lời còn chưa dứt, Tiểu Hoa cái này một cái kén ầm vang vỡ nát. Tại kén vỡ vụn đồng thời, một trận chói mắt quang mang nở rộ, quang mang ở trong đi ra một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, nhìn thấy kia thân ảnh nhỏ bé một khắc này, vô dụng đoàn tử còn có lục tệ toàn trơn váng, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một cái 40 cm cao tiểu nhân. Tiên tiểu nhân này mọc ra mái tóc màu đỏ ngòm cùng hai con ngươi ngũ quan tinh xảo, dáng người có lỗi có lõm, phía sau còn mọc ra một đôi lục sắc cánh, trên đầu mọc ra một đôi huyết sắc góc nhỏ, sau lưng còn có một đầu huyết hồng sắc cái đuôi, càng khiến người ta chú mục chính là khí tức trên người nàng, cho người ta cảm giác đã tà ác lại thuần chân. Cái này, đây, đây là tiểu hoa Ngô Dụng nước miếng a khòng, là con mắt đều nhanh rất xuống. Làm sao cũng không có cách nào đem trước mắt cái này một cái tiểu nhân cùng Tiểu Hoa liên hệ với nhau. Đang chuẩn bị vào tay kiểm tra một chút Tiểu Hoa tình huống đâu, Ngô Dụng đột nhiên biến sắc, vô ý thức chuẩn bị động cũng đã chậm một bước. Dưới đáy đột nhiên liền có huyết sắc dây leo xuất hiện, một tay lấy Ngô Dụng trói nghiêm nghiêm thật thật. "Tiểu Hoa, ngươi làm gì? Không được gọi ta Tiểu Hoa." Tiểu Hoa đối đến Ngô Dụng trên mặt Vô nàng kia bộ ngực nhỏ cái đầu nhỏ dương lên đặc biệt đắc ý, ta đã không phải trước kia ta, hiện tại ta không làm tiểu hoa, ta muốn làm nô dụng. Nghe nói như thế, nhìn thấy tiểu gia hỏa này kia nhỏ bộ dáng, nô dụng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trước đó có chút khác biệt, nhưng có vẻ như còn nhận ra hắn nô dụng, tình huống này còn tốt, so với nô dụng lo lắng bị đoạt xá cái gì, đây không tính là là đặc biệt hỏng bét. Tâm tình thật tốt đồng thời, nô dụng dỗ dành tiểu gia hỏa này, ngươi làm nô dụng, vậy ta làm cái gì? Ngươi làm tiểu hoa a?" Tiểu Hoa đương nhiên nói: "Tốt da tốt da, ta, ta làm tiểu hoa, ta làm tiểu hoa, ngươi trước tiên đem ta thả được hay không?" "Không được, ngươi lão là sẽ tới chỗ chạy loạn, thả ngươi ta sẽ tìm không đến ngươi, tìm ngươi thật là đau." Nói, Tiểu Hoa còn giơ lên một đôi tay nhìn một chút, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, hiển nhiên là muốn đến trước đó đào một cái kia hang động thời điểm tao ngộ. Cái này khiến Ngô Dụng rất đau lòng tới. Ta về sau cũng không tiếp tục chạy loạn khắp nơi sẽ không ở để ngươi không tìm được. Tiểu Hoa nhãn tình sáng lên, thật, từng, thật. Kia tiểu hoa liền thả Ngô Dụng đi, ngạch không đúng, hiện tại ta là Ngô Dụng, ân, kia Ngô Dụng liền thả tiểu hoa đi. Nha đầu này đặc biệt tốt hống, Ngô Dụng đầu một điểm, nàng liền tin tưởng, đần độn liền phải đem Ngô Dụng đem thả mở. Nhưng mà tiểu hoa mặc dù nói là phải thả người, nàng khống chế dây leo lại một mực là gắt gao trói lại Ngô Dụng, không có chút nào buông ra ý tứ. Mà lại tại nàng chuẩn bị thả người kia một hồi, tiểu hoa đầu đột nhiên thấp xuống. "Tiểu Hoa, nhanh cho ta buông lòng ra." Lô dụng mơ hồ cảm giác tình huống có điểm gì là lạ, thúc dục một câu. Câu này thúc dục, để tiểu hoa đầu lập tức giơ lên, mà tiểu hoa đầu này một đải, nàng cả người khí chất phát sinh biến hóa cực lớn. Vừa mới tiểu hoa cho người ta cảm giác là kia một loại nịch ngậm thuần chân cảm giác, mà dưới mắt tiểu hoa cho người cảm giác là kia một loại cực đoan tà ác cảm giác. Đặc biệt hung ác, đặc biệt khát máu. Một đôi mắt huyết hồng vô cùng. "Ngô Dụng, ăn ngon." Theo lời này từ nhỏ hoa trong miệng thoát ra, tiểu hoa bắt đầu chuyển động, trước tiên nhào về phía Ngô Dụng dạng như vậy giống như là muốn đem Ngô Dụng nuốt sống giống như. Đoàn tử cùng lục thể đều bị dọa, trước tiên vây tới muốn ngăn cản tiểu hoa, lại bị tiểu hoa tùy tiện khống chế lại, hoàn toàn không có ngăn cản tiểu hoa một lát. Mắt thấy Ngô Dụng liền bị ma hóa tiểu hoa xuyên thủng, đây là một trận mang theo ngạc nhiên thanh âm vang lên lên. "A, đây là cái gì?" Thanh âm kia vang lên, Tiểu Hoa run lên, lập tức phía sau vũ dục một cái, phốc một chút tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Chương 272: Huyết sắc cung điện. 270 Huyết sắc cung điện. Trường Bình Cấm điện. Ngay từ đầu liền xúc gắng sức, đang chờ Tiểu Hoa tới Ngô Dụng có chút ngậm. Tình huống như thế nào đây là? Còn kém một hồi, Ngô Dụng đều chuẩn bị xong, chỉ cần Tiểu Hoa dám tới, hắn liền có lòng tin cầm xuống Tiểu Hoa. Kết quả là kém kia một chút xíu. Mắt thấy Tiểu Hoa liền muốn tiến vào công kích của hắn phạm vi bên trong, trên đỉnh đầu đột nhiên liền có âm thanh vang lên, sau đó Tiểu Hoa trực tiếp liền chui xuống nền đất chạy. Tình huống này để Ngô Dụng miệng đẩy nắm thảo nhã không ra. Càng hô ép lạ, Ngô Dụng còn chưa nói cái gì đâu, một cái tóc trắng thân ảnh rơi xuống, đồng thời quấn quanh ở Ngô Dụng bên ngoài cơ thể dây leo đứt gãy ra. Đối phương khoát tay một cái, một bộ phong khinh vân đạm không màng lợi danh, định rõ chí hướng bộ dáng, ngươi không cần cảm ơn ta, tiện tay mà thôi mà thôi. Cảm ơn ngươi cái chửi a. Lao tử dùng ngươi cứu sao? Đương nhiên, đây là Ngô dụng nội tâm ý nghĩ, lời đến quẻ miệng liền không đồng dạng. Không không không, vẫn là đến cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta hôm nay liền thảm rồi. Không có cách, một phương diện bởi vì người ta cũng là có ý tốt. Còn có một mặt là, Ngô dụng chú ý tới phía trước cái này đột nhiên rơi xuống tóc trắng cái này có vẻ như rất không tầm thường. Mạnh phi thường, mà lại có vẻ như không giống như là nhân loại. Cho nên Ngô Dụng một bên lá mặt lá trái, một bên duy trì cảnh giác không lưu dấu vết đánh giá trước mắt cái này tóc trắng. Bạch Khải chú ý tới Ngô Dụng dò xét, nhưng không có quá để ý. Hoặc là nói, so với Ngô Dụng ánh mắt, hắn càng thêm để ý chạy tiểu hoa. Một bên ngồi xổm xuống nhìn tiểu hoa độn địa vị trí, vừa nói, vừa mới cái kia là cái gì a? Nhìn xem giống như rất nhìn quấn mắt, không đúng, là khí tức trên người nàng cho ta cảm giác rất nhìn quấn mắt. Ai biết được, ta đột nhiên liền gặp Đối với cái này một cái không phải người tồn tại, Ngô Dụng vô ý thức có chô giữ lại, nhưng không có nghĩ đến vừa mở miệng liền bị vô tình vây bẩy. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi rất không thành thật a, ta vừa mới đều nhìn thấy ngươi đang dỗ nàng." Ân, trang diện một lần hơi có chút xấu hổ. Cũng may Ngô Dụng ra mặt coi như dạy, không biết cũng có thể hưởng a. Bạch Khải phủi một chút Ngô Dụng, lười nhác cùng hắn kéo, quay đầu tiếp tục nghiên cứu trước mặt Tiểu Hoa lưu lại khí tức. Thật là nhìn rất quen mắt, luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào. Có vẻ như là rất khủng bố độ vận, ân, đuổi theo xem một chút đi." Nói, Bạch Khải liền đứng dậy truy tung Tiểu Hoa để lại khí tức một đường hướng phía trước. Ngô Dụng xem xét cái này còn cao đến đâu, tranh thủ thời gian đi theo. Ngô Dụng cái này một cùng có hai cái mục đích, một cái là bảo vệ nhà hắn Tiểu Hoa, còn có một cái là muốn biết rõ ràng người trước mắt này, hoặc là nói là cái này Tà Linh thân phận. Mặc dù không có giao thủ, nhưng Ngô Dụng trực giác nói cho hắn biết Trước mắt cái này, ta linh tướng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại, so với hắn trước đó diệt đi Triệu vô cực khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Dạng này một cái tồn tại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Ngô Dụng làm ngự linh kiểm tra, thu thập một chút tình báo của hắn là cần thiết. Bất quá Ngô Dụng không có học qua ngành gì lời nói khách sáo kỹ xảo, cho nên đi lên chính là một cái thằng cậu. Cái kia, ngươi là Triệu con người sao? Không phải, ta là Tần Quân. Tần Quân? Ngô Dụng sững sờ, không phải bị phong ấn lấy sao? Dạ, hôm nay vừa mới ra không bao lâu. Đúng, ngươi là nhân loại A. Cái đồ chơi này ngươi có biết hay không? Có thể hay không nói cho ta làm sao làm. Bạch Khải một bên truy tung tiểu hoa, một bên móc ra mấy cái hắn thu lại ca mê ra giám sát đưa cho nô dụng. Nhìn thấy mấy cái này ca mê ra giám sát, nô dụng cho mày con mắt hiếp hiếp, cái đồ chơi này ngươi kia đến. Các ngươi đặt ở phong ấn bên cạnh giám thị chúng ta dùng A, ta sau khi đi ra thấy được, cảm thấy rất tinh xảo đã thu bắt đầu. Nhưng làm nửa ngày cũng không biết cái đồ chơi này làm sao làm. Tại hiểu rõ ca mê ra giám sát nơi phát ra, xác định Bạch Khải không phải đi tập kích nơi chú quân về sau, nô dụng lông mày buông lòng ra. Cái đồ chơi này là khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể viễn trình giám thị ngay lén, đến nỗi làm sao làm, ngươi đừng hỏi ta, hỏi ta ta cũng không biết. Lại nói, coi như nô dụng biết rõ hắn cũng sẽ không theo Bạch Khải kéo những thứ này. Tại hắn biết rõ Bạch Khải thân phận về sau, nô dụng chú ý điểm ngay tại ở Bạch Khải hoặc là nói sau lưng của hắn một con kia vừa mới đăng trạng tần quân. Cái này một chi tần quân thực lực thế nào? Trước mắt ở nơi nào? Bọn chúng tiếp xuống chuẩn bị làm gì? Đối Hoa quốc đối ngự linh kiểm tra uy hiếp lớn không lớn. Khó được có cơ hội cùng Bạch Khải gặp được, mà lại ra hỏa này nhìn qua có vẻ như lần độn rất tốt giao lưu, không có gì cảnh giác dáng vẻ, Lô Dụng đương nhiên là phải bắt được cơ hội giải một chút tần quân tình báo. Kết quả là, Lô Dụng bắt đầu nói bóng nói gió bắt đầu. Chỉ là Ngô Dụng không nghĩ tới Nói không có rạng vượt qua ba câu, hắn liền bị đối phương khinh bỉ. Lớn Nam Nhi có lời gì nói thẳng, đường con con quấn quấn cùng nữ nhân giống như tốn sức. Lô Dụng sờ lên cái mũi, không có cảm thấy có cái gì mất mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi Tần Quân so Triệu Quân thế nào? Mạnh a, hơn nữa còn mạnh đặc biệt nhiều, bằng không bọn hắn cái này mấy chục năm cũng sẽ không chó cùng dứt dậu, điên cuồng muốn rời khỏi Trường Bình không phải. Lô Dụng nhướng mày, ngươi biết cái này mấy chục năm Trường Bình cấm điệu tình huống. Bọn hắn Triệu Quân có cái thông xoá, từ 10 năm trước bắt đầu liền trông coi chúng ta phong ấn không thả chúng ta ra, trước mấy ngày bị ta người bắt, liên quan tới trưởng bình cấm địa tình huống chúng ta là từ trong miệng hắn hiểu rõ đến. Nói đến đây, Bạch Khải dừng một chút, nhìn thoáng qua Ngô Dụng. Từ trên người hắn, chúng ta còn hiểu hơn đến Triệu Quân, còn có các ngươi ngữ linh kiểm tra thực lực. Trước đó ta vừa mới lúc đi ra, cũng đi qua các vị tại trưởng bình lớn nhất một cái nơi chú quân, đối với các ngươi thực lực cũng có sự hiểu biết nhất định. Nói như vậy, Nếu như không cân nhắc các ngươi lực lượng sau lưng tình huống dưới, lấy tần quân lực lượng bây giờ, liền xem như ta không xuất thủ, muốn tiêu diệt Trường Bình bên trong Ngự Linh kiểm tra thế lực cũng phí không có bao nhiêu công phu. Ngô Dụng biến sắc, không nên quá xem thường Ngự Linh kiểm tra lực lượng. Không có xem thường, ta nói chẳng qua là sự thật mà thôi. Hiện tại Trường Bình trong cấm địa Ngự Linh kiểm tra lực lượng, đối với chúng ta mà nói đúng là không chịu nổi một kích. Bạch Khải đặc biệt bình thản. Kia một loại bình thản ngữ khí, lại cho Ngô Dụng một loại Hắn đang nói chính là sự thật cảm giác. Cái này khiến Ngô Dụng khá là khẩn trương, bầu không khí cũng ít nhiều có chút nghiêm trọng. "Đừng cái dạng này, ta nói với ngươi những này, không phải là vì uy hiếp ngươi, hoặc là sau lưng ngươi thế lực. Đối ta tới nói, không có cần thiết này. Chẳng qua là vừa vặn gặp được, liền thuận mồm hàn huyên với ngươi hai câu, cho ngươi mượn miệng cùng ngươi thế lực sau lưng truyền đạt một chút chúng ta tần quân thái độ mà thôi. Ta trước đó cùng các ngươi một cái tướng quân nói qua, chúng ta cũng không phải là Triệu quân." Các ngươi không cần thiết coi chúng ta là làm địch nhân. Chúng ta từ ngủ say cùng phong ấn ở trong tình lại, trước mắt cái này một cái thế giới đã không thuộc về chúng ta. Chúng ta nguyên bản ý nghĩa của chiến đấu cũng đã không tồn tại nữa. Chúng ta cũng không phải Triệu Quân, không có chúng ta cái này, một cái làm chúng ta sợ hãi tuyệt vọng địch giả tưởng, để chúng ta điên cuồng muốn thoát đi trường bình. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, có rỡi hay không trường bình kỳ thật cũng không trọng yếu. Mặc dù ta với bên ngoài thế giới thật tò mò, nhưng cũng không muốn bởi vì tò mò, liền tỉnh lại sau giấc ngủ trực tiếp cho mình thêm một cái đối thủ. Chúng ta không sợ chiến đấu, nhưng cũng không muốn đánh không có ý nghĩa chiến đấu. Dù sao chúng ta đã từng thân phận là quân nhân, mà không phải hiếu chiến đồ tệ. Bạch Khải lời nói này, thật là đem Ngô Dụng hoàn toàn trấn trụ. Bất quá Ngô Dụng không dám hoàn toàn tin tưởng Bạch Khải mà nói. Mặc dù hắn nhìn qua rất thẳng thắn, nhưng hắn dù sao cũng là Tà Linh. Không phải tục ta trong lòng lát suy nghĩ khác một câu nói kia mặc dù chưa hẳn hoàn toàn chính xác. Nhưng tương tự cũng là không thể bỏ qua. Còn nữa, nô dụng lúc này cũng minh bạch. Trước mắt cái này hắn nhìn xem cảm thấy đần độn ra hỏa, kỳ thật có lẽ, khả năng, đại khái so với hắn còn muốn tình một điểm. Hắn nô dụng tại nhân ra trong mắt, đoán chừng chỉ là một cái chuyển mỹ tổ phồn. Cho nên, nô dụng lúc này dứt khoát cũng liền không phát biểu cái gì, thành thành thật thật làm tốt một cái chuyển ông nói bản chức công việc. Thông qua trên người mình linh khí, đem mới vừa cùng bạch khải tiếp xúc hết thể đều ghi chép lại chuẩn bị trở về tóc cho lão đầu nhìn xem. Ngô Dụng tại ghi chép thời điểm, Bạch Khải lực chú ý ngắn ngủi từ tìm kiếm tiểu hoa vết tích ở trong tách ra, nhìn thoáng qua Ngô Dụng trên thân ngay tại vận chuyển linh khí, vừa nhìn thấy là linh khí lập tức liền không có hứng thú gì, tiếp tục vùi đầu đem lực chú ý đặt ở truy tung tiểu hoa bên trên. Đồng thời, tiếp tục có một câu không có một câu cùng Ngô Dụng tán gẫu. Bạch Khải cùng Ngô Dụng nói chuyện, cơ bản đều là thế giới bên ngoài nội dung. Hỏi Ngô Dụng thế giới bên ngoài trong lịch sử có hay không một cái đại tần đế quốc loại hình. Loại này vấn đề, Ngô Dụng cho ra đáp án là không có. Đúng là không có, cái này Ngô Dụng thật không có nói dối. Mặc dù hắn xuyên qua trước có đại tần, có trường bình chiến, nhưng cái này một cái thế giới giống như không có cái gì đại tần đế quốc tới. Đạt được Ngô Dụng câu trả lời này, Bạch Khải ít nhiều có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền tập trung ở thế giới bên ngoài. Hỏi Ngô Dụng bên ngoài là không phải thật sự có không dựa vào linh lực liền có thể bay trên trời sắt chim, trên mặt đất chạy sắt xe loại hình. Mà tại liên quan tới thế giới bên ngoài bên trên, Ngô Dụng vốn là không muốn cùng Bạch Khải nhiều nói chuyện, sợ không cẩn thận câu lên hắn với bên ngoài thế giới mãnh liệt hứng thú, từ đó sinh ra muốn giết ra ngoài ý nghĩ. Nhưng nghĩ lại, những này kỳ thật cũng đều là không gặt được. Dù sao trường bình cấm điệu thỉnh thoảng sẽ có người bên ngoài truyền vào đến, Bạch Khải nên biết sớm muộn cũng sẽ biết đến. Cho nên Ngô Dụng cũng liền mở rộng cùng Bạch Khải nói chuyện. Bất quá Ngô Dụng cũng không phải ngồi chém gió. Hắn cùng Bạch Khải trò chuyện thế giới bên ngoài thời điểm có một cái hạch tâm. Đó chính là cố gắng miêu tả tường hòa yên ổn cùng cường đại kinh khủng một mặt. Cũng đang nói chuyện thời điểm, tần khả năng thu thập một chút Bạch Khải phản ứng tin tức. Những tin tức này Ngô Dụng mặc dù phân tích không ra kết quả, nhưng Ngô Dụng cũng không phải là một người, sau lưng của hắn là có một tổ chức Đến thời điểm đem trên tư liệu giao tự nhiên là sẽ có người đi phân tích bạch khải những cái kia phản ứng trố để lộ ra gửi thư hơi thở. Mà những tin tức này sẽ tại Ngự Linh kiểm tra cùng bạch khải hoặc là nói là tần quân tiếp xúc bên trên đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Ngô Dung bạch khải hai cái, liền một bên Tán Gâu, một bên truy Tùng Tiểu Hoa. Tại hai người lảm nhảm nhanh 2 giờ về sau, hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên xung quanh có chút ngậm. Đây là địa phương nào? Giờ này khắc này, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một tòa huyết sắc cung điện. Chương 273, vương tọa. 271 vương tọa. Hai người sở dĩ ngỡ ngước là bọn hắn rất xác định, bọn hắn trước đó truy tung lúc cũng không nhìn thấy xung quanh có cái gì huyết sắc cung điện tồn tại. Cái đồ chơi này tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Cái này một loại tình huống, đừng nói là đối Bạch Khải tới nói, chính là đối Ngô Dụng tới nói cũng là một kiện gần như chuyện không thể nào. Đoan Tử, đây là có chuyện gì? Cung điện này là thế nào xuất hiện? Nô Dung trước tiên hỏi đôi mắt ti hí của mình tiến tới. Dọc theo con đường này, đoàn nhỏ tử đều là mở ra linh lực chính xác. Nay huyết sắc cung điện xuất hiện, nàng hẳn là biết rõ một hai mới đúng. Cung điện? Cái gì cung điện? Đoàn nhỏ tử một mặt mở mịt, không biết đạo cung điện là thứ độ gì. Cái đồ chơi này? Nô Dung chỉ chỉ huyết sắc cung điện. Cái này a, bệnh một chút liền có. Bám một chút. Đúng, bám một chút. Đoàn nhỏ tử rất ra sức vung nhỏ ngắn tay cùng Nô Dung hình dung đầu. Làm sao, nô dụng từ đầu đến cuối không có xem hiểu, cũng là bên trên bạch khải dẫn đầu nhìn ra mánh khỏe. Hẳn không phải là cung điện này đột nhiên xuất hiện, mà là chúng ta đột nhiên tiến vào nơi này. Nơi này, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Cảm giác hẳn là biết đến, nhưng quên, không đến đều tới, vào xem liền biết, ngươi nuôi một con hũ kia tiểu sùng vật giống như liền tại bên trong. Nhân ra bạch khải làm thống xoáy tần quân đại lao hoàn toàn đối mặt loại tình huống này hoàn toàn không hoàng hốt, dấm lên nhẹ nhõm bộ pháp liền đi lên. Nô Dụng nhìn hắn đi lên, đem đoàn tử thu vào, đem Lục Tế ôm vào trong ngực cũng đi theo. Theo sát Bạch Khải sau lưng đi hướng cái này huyết sắc cung điện. Nhưng mà cái này một cái bạch sắc cung điện lại cũng không là dễ dàng như vậy tiến vào, một người một linh vừa mới tới gần. Huyết sắc cung điện lập tức liền xuất hiện một tầng huyết sắc phòng hộ tường đem Bạch Khải cùng Nô Dụng ngăn lại. Nô Dụng cũng ngay đầu tiên thấy được huyết sắc vòng phòng hộ tin tức. Cung điện phòng hộ tường. Nói rõ, trước mắt cái này một cái cung điện trận pháp tự chủ một cái công năng có thể ngăn trở bát giai trở xuống cường giả. 3. Lô Dung lúc này mới vừa mới xem hết cái này một cái phòng hộ tường tin tức, cái này một cái huyết sắc phòng hộ tường ầm vang vỡ nát. Xuất thủ tự nhiên là bên cạnh một cái kia Bạch Khải. Gia hỏa này ngay cả bên hung kiếm đều không có nhỏ tiện tay một cái tắc tới, một cái kia phòng hộ tường trực tiếp vỡ nát. Mà cung điện hệ thống phòng ngự cũng không chỉ có một cái phản phát tượng, một tầng bể nát, trước tiên lại sinh thành 3 tầng phòng hộ tường. Kết quả Bạch Khải vung tay lên kiếm cũng chưa từng rút ra, ba tầng phòng hộ tường đồng dạng ầm vang vỡ nát. Đồng thời, Bạch Khải lại vung hai lần tay, nên ở Huyết Sắc cung điện bên ngoài hai tôn hỏa diễm pho tượng bên trên. Trực tiếp đem pho tượng đánh nát, lần này Huyết Sắc cung điện phòng hộ tường ngay tại cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Bạch Khải biểu hiện này, Lô Dụng con mắt nhịn không được híp lại. Dễ dàng Vỡ Nát có thể ngăn lại bát giai cường giả phòng hộ tường, thậm chí ngay cả tạo ra phòng hộ tường trận pháp đều cho rút thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn a. Thực lực như vậy, đừng nói Ngô Dụng hiện tại là ngự linh giả thân phận, liền xem như hắn hoán đổi thành ta tu đoán chừng cũng không đủ nhân ra một bản tay đập. Cái này khiến Ngô Dụng nhịn không được hơi có chút khẩn trương lên, gia hỏa này sẽ không thuận tay cho hắn một bản tay a. Chớ khẩn trương, ta muốn đối ngươi sao thế đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. Bạch Khải phủi một chút Ngô Dụng chắp tay sau lưng đi vào cung điện. Chính Ngô Dụng tưởng tượng Lý Hạo giống cũng là cái này lý lại tưởng tượng tiểu hoa còn tại bên trong đâu, không có gì tốt do dự liền theo đi vào. Mà theo hai người đi vào cái này một cái cung điện, trước mặt bọn hắn cái này một tòa huyết sắc cung điện bắt đầu rung động bắt đầu. Ngô Dụng có thể cảm giác được, cái này cả một cái cung điện tựa như là sống lại, mỗi một tấc đất, mỗi một mặt tường, thậm chí là trong cung điện không khí đều đang phát tán ra đối Ngô Dụng địch ý của bọn hắn. Ngay tại lúc đó, tại Ngô Dụng nhìn không thấy huyết sắc cung điện nội bộ, một tấm điêu khắc huyết sắc hỏa diễm đồ án vương tọa trước, Tiểu Hoa một mặt ngây thơ đứng đấy, ngồi lên, nhanh ngồi lên. Nàng trong đầu nàng có một thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy nàng, để nó mau chóng ngồi lên kia một tấm huyết sắc vương tọa. Nhưng Tiểu Hoa chính là không ngồi, lúc này nàng tựa hồ đã lần nữa khôi phục lý trí. Ta không muốn, ta muốn tìm Lô Dụng, Lô Dụng ở bên ngoài, ta muốn đi tìm hắn. "Beng." Tiểu Hoa nói lời này công phu, huyết sắc cung điện lại có một cái phòng hộ trận pháp bị đánh nát. Tiểu Hoa sâu trong nội tâm một cái kia thanh âm gấp Ta để ngươi ngồi lên." Theo thanh âm kia gầm hét lên, Tiểu Hoa con mắt đỏ lên, phía sau thanh vũ lóe lên băng một chút rơi vào vương tọa bên trên. Theo Tiểu Hoa ngồi xuống, huyết sắc vương tọa bắt đầu tách ra quang mang tới. Toàn bộ cung điện vì đó sáng lên. Ầm. Trong cung điện, chính mang theo Ngô Dụng tiến lên Bạch Khải biến sắc, quay người kéo Ngô Dụng, thân hình lóe lên xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Thế nào? Đều đã cảm nhận được Tiểu Hoa đang ở trước mắt Ngô Dụng đột nhiên xuất hiện tại cung điện bên ngoài mặt mũi tràn đầy mộng mị. Bạch Khải không có trả lời, chỉ chỉ phía dưới huyết sắc cung điện, Lô Dụng nhìn sang, vừa vận trông thấy cái này, một cái mấy trăm mét vuông huyết sắc cung điện tại trong khoảnh khắc co nhỏ lại thành chừng hạt gạo, cùng theo một trận vận vèo về sau hư không tiêu thất. Ngay tại lúc đó, Lô Dụng cùng đoàn tử ở giữa liên hệ trực tiếp bị cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Cung điện này làm sao biến mất? Lô Dụng một mặt mộng bức, mà bên trên Bạch Khải thì đồng dạng lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy kia huyết sắc cung điện hắn gặp qua ở nơi nào, nhưng hắn nghĩ không ra bất quá hắn cũng là mơ hồ nhớ tới một vài thứ. "Tiểu gia hỏa, ngươi trong ngực một con kia tiểu sủng vật vừa mới cũng bị ma hóa quá a. Ngươi muốn làm gì?" Lô Dụng đem Lục Tể ôm chặt hơn nữa một điểm, mặc dù này nhi tử vừa mới giúp chính mình một bàn tay, nhưng dù sao cũng là con của mình. "Ma hóa nó đổ vật đâu? Ngươi muốn cái nào?" Đoản tử. Nghe xong là muốn ngọn lửa kia, Lô Dụng liền rất dễ nói chuyện, lập tức để Đoản tử lấy ra. Chính là Đoản tử có chút không vui. Rõ ràng nói xong cái này ăn ngon chính là nàng, nhưng vẫn là đem ra, một mặt không thôi đưa cho nô dụng. Cho nô dụng đem huyết sắc hỏa diễm đưa cho Bạch Khải, Bạch Khải chỉ nhìn một chút, xác định một vài thứ về sau cũng không có vào tay. Có thể, không cần cho ta. Vừa mới cung điện kia nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rời đi trường bình hiện tại khả năng ngay tại thế giới của các ngươi ở trong.